Đại vượng chuyện đó nhi, đều không phải là bị đánh liền kết thúc, một loạt di chứng còn đi theo hắn đâu, tỉ như nói chờ kết vảy trường ra tân thịt thời điểm, cái kia ngứa khó nhịn. Thật là ngồi cũng không xong đứng cũng không được, cao còn không có phương tiện cào, rốt cuộc trừ bỏ tiểu hài tử cùng không nói vệ sinh, ai sẽ mỗi ngày chảo mông. Nhiều khó coi. Đặc biệt hắn như vậy hảo cường, kia càng không thể. Quả thực là, thật thật so đau thời điểm còn muốn đứng ngồi không yên. nay chỉ là thân thể tra tấn, còn có tâm linh đâu. Hắn nương kia một bộ ai nha ông trời nha, ta nhi tử muốn bạch mù làm sao bây giờ, đều là ta cái này làm nương sai, không giáo dục hảo A, vạn nhất về sau bị bắn chết nhưng sao chỉnh đáng thương hình dáng, hắn là thật thật chịu không nổi, cùng lấy kim đâm hắn tầm dường như, chịu không nổi. Hơn nữa hắn tổng cảm thấy người trong thôn nhìn đến hắn đều sẽ dùng một loại tựa đồng tình tựa to mò dù sao rất kỳ quái ánh mắt nhìn hắn, Hắn tự nhiên là càng thêm lạnh nhạt mà chống đỡ, tuyệt đối sẽ không lộ ra một tia sơ hở. Có thể nói lúc này đầy phạm sai lầm đại giới tương đối lớn, hắn không sợ đánh, lại sợ bị đánh lúc sau này một loạt tác dụng phụ. Đại vượng âm thầm tỏ vẻ, về sau thật sự thật sự không thể tái phạm sống mái đạo tặc trong tay. Bất quá đại vượng ai roi chuyện này, cũng không có hắn dự đoán như vậy mất mặt, rất nhiều người thế nhưng đem hắn âm thầm phủng thượng thật hắn tử vị trí. Trong thôn dụng tâm kín đáo ước chừng biết điểm gì đó người, liền lặng lẽ tìm hắn, muốn hỏi một chút hắn sao như vậy lợi hại, đánh bài bổ kẻ còn có thể thắng tiền, còn thắng năm khối. Nơi nào có cục? Như thế nào chơi? Bọn họ nhưng tò mò đâu? Đại vượng tự nhiên sẽ không nói, một cái con mắt hình viên đạn giết qua đi, trước tìm hàn cục trường ai ba mươi roi ta nói cho ngươi. Ai dám a ha ha. Bất quá đại vượng nếu nói muốn lập công chỗ tội. kia tự nhiên cũng không phải lời nói xuông, Hàn Thanh Tùng cũng sẽ không tùy tiện nói vô nghĩa. Buổi sáng chạy thao lúc sau, ở ngoài cửa lớn sửa sang lại vận động xong, Hàn Thanh Tùng ý bảo nhị vượng tam vượng ra đi, lại làm đại vượng cùng hắn đi phía nam rừng cây nhỏ. Nói đi, còn có cái gì không công đạo? Hàn Thanh Tùng khoanh tay mà đứng, mắt đen nặng nghề, ánh mắt chim ưng sắc bén, chẳng sợ nhìn chằm chằm chính mình nhi tử cũng không có nửa điểm mềm mại. Đại vượng do dự một chút, Nghĩ mông đau cùng ma còn có ngứa nghĩ trong lòng dày vò, còn có con mẹ nó gâu gâu hai mắt đấm lệ, hắn quyết định hoàn toàn công đạo, cùng qua đi phân rõ giới hạn. Những người đó, có mấy cái, không giống nhau. Hắn nói, Hàn Thanh Tùng, như thế nào không giống nhau? Bọn họ sẽ tay nghề. Hắn từ trên mặt đất nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, bên phải trên tay khoa tay múa chân một chút, không thấy, ý bảo Hàn Thanh Tùng tìm. Hàn Thanh Tùng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt thanh lãnh, chỉ chỉ ngược hắn. Đại vượng! Người sao đón được? Người bình thường đều sẽ đi hắn tay phải trong tay háo tìm. Hàn Thanh Tùng! Thường ta tìm không thấy, luyện nữa 10 năm. Đại vượng! Còn có đâu? Đại vượng! ân. Mở khóa! Hắn từ trong túi lấy ra một tiểu cuốn dây thép, thân khai đem một đầu lõm cong, như vậy. Hàn Thanh Tùng! Khi nào học? Trước hai năm đi! Đi theo ta bốn đạt đạt đi, còn có triệu xây dựng đại vượng đúng sự thật công đạo. Hắn từ nhỏ liền đi theo bốn đạt đạt đương tùy tùng, sau lại hàn thanh hoa đi huyện thành bọc sách, hắn càng là thường đi, ngay từ đầu là bị ma ma tống cổ tặng đồ, sau lại chính là chính mình muốn đi. Đặc biệt đi theo hàn thanh hoa nhận thức triệu xây dựng, lại một không cẩn thận nhận thức nhất bang tân nhân vật, những người đó đại bộ phận đều là lưu manh, nhưng là bọn họ lại đều có điểm chính mình tuyệt chiêu. trong đó có hai cái đặc biệt lợi hại. Hắn hình dung một chút, có người sẽ biến, như thế nào biến đều nhìn không ra làm bộ. Có người ngón giữa ngón trỏ giống nhau trường, tay đặc biệt mau, có thể từ nước sôi kẹp xà bông phiến, từ người trong túi đào đồ vật một chút cảm giác cũng không có. Có người mở khóa lợi hại, một cây dây thép một phen khóa ba lượng hạ liền khai. Còn có người sẽ đoán mệnh xem tướng, nói qua đi chuyện này vừa nói một cái chuẩn. Người kia phá lệ lợi hại, Hắn nói bọn họ tổ ra lợi hại hơn. Muốn ta có thể so sánh những người đó đều ưu tú, liền mang ta đi bái kiến tổ ra. Ngươi cảm thấy bọn họ rất lợi hại sao? Hàn Thanh Tùng hỏi. Ân, bất quá liền một hai cái lợi hại, mặt khác đều không được. Khi còn nhỏ hắn cảm thấy bọn họ rất lợi hại, hắn học về sau, phát hiện chính mình so với bọn hắn học được còn nhanh. Ngươi đối người nọ cái gì cảm giác? Hàn Thanh Tùng châm trước một chút từ ngữ. Tưởng tượng hắn như vậy lợi hại. Đại vượng đúng sự thật nói, nghĩ tới, cảm thấy nếu là ta cũng như vậy lợi hại khi đó cha không ở nhà, ra nãi bất công, nương cả ngày náo chết náo sống, trong nhà lộn xộn, hắn liền hận không thể cả ngày ở bên ngoài. Đặc biệt hâm mộ bên ngoài những người đó, thậm chí nghĩ tới muốn cho người dẫn hắn rời đi nơi này, đi tìm cái gì tổ ra ra. Bất quá những người đó nói hiện tại không được, đến nỗi vì cái gì không được, khi đó hắn không hiểu. lớn một chút hắn biết đích xác không được hiện tại nơi nơi nghiêm đánh đâu những người đó bản lĩnh không thể lộ ra ngoài nếu không liền sẽ bị đương phần tử xấu bắt lại hình phạt hoặc là ban chết nghe nói trước kia bọn họ đội ngũ phi thường đại đáng tiếc đem đầu nhóm đều bị ban chết đại bộ phận bị lao động cải tạo phân phát hiện tại liền xin cơm đều không có đâu đều là công xã nhân dân ai cũng không được xin cơm cho nên trước kia khất cái giúp cũng chưa hiện tại đâu Còn tưởng sao? Hàn Thanh Tùng hỏi hắn. Đại vượng nghĩ nghĩ, không phải. Như vậy suy nghĩ. Tuy rằng bọn họ lợi hại, chính là không thể gặp quang, giống như cũng không gì. Chủ yếu là chính mình cha đã trở lại, nương cả ngày nhìn chằm chằm hắn sợ hắn trốn học làm khác, hơn nữa hắn mỗi ngày đi học, cũng thật sự không có thời gian suy nghĩ đi làm. Vậy ngươi cảm thấy bọn họ là chính vẫn là tà? Hàn Thanh Tùng nhìn hắn. Đại vượng tựa hồ có điểm khó xử. Bọn họ hiện tại không hại người. Trước kia đâu? Về sau đâu? Có hay không hại người tính toán? Hàn Thanh Tùng thanh âm lãnh đạm mà vững vàng, thế nhưng cấp đại vượng một loại thực an tâm cảm giác. Đại vượng, bọn họ nói muốn xem tình thế, hiện tại chính sách không được, chờ. Chính là bọn họ thiên hạ. Bọn họ biết ngươi thân phận, biết hiện tại biết ngươi tình huống, biết làm ngươi làm cái gì đặc biệt chuyện này. Cũng không cái kia đặc biệt người người ở nơi nào đại vượng lắc đầu hắn thực thần bí đều kêu hắn tam đem đầu bất quá ai cũng không biết nhà hắn ở nơi nào hàn thanh tùng làm ra phán đoán cái này tam đem đầu là một cái đầu mục cái kia tổ ra ra là lớn nhất đầu mục bọn họ thực thần bí mà những người khác đều là phi thường thời kỳ tổ chức lên đám hỗ hợp bất kham trọng dụng cũng không có gì lực phá hoại mà cái này tổ ra ra cùng tam đem đầu Phòng trưng chính là trước kia sinh động với dân gian các loại hát bang, ở kiến quốc thanh toán trong lúc không biết như thế nào thành cá lọt lưới. Khi đó dân gian sinh động rất nhiều tổ chức, cái gì hướng bang, thanh bang, nơi nấu cơm trùng, a bảo, thổ phỉ từ tử, Địa phương liền có cái phi thường nổi danh Trương Đại Hoài Cổ, lấy bắt cóc tống tiền kiếp lộ mà sống, thủ hạ có vài bắt người. Sau lại đả kích thổ hào thân sĩ vô đức phần tử xấu thời điểm Trương Đại Hoài Cổ bị đánh ngục. Hán thủ hạ những người đó, một bộ phận bị bắn chết, một bộ phận hình phạt cải tạo, nhất phía dưới tắc trực tiếp giải tán từng người hồi nguyên quán nghề nông. Nếu là kêu bang nhân cho tàn lại cháy, dấu ở dân gian tiếp tục thu nạp tín đồ, hàn thanh tùng tự nhiên sẽ không nương tay. liền tính che giấu thần bí, lấy hiện tại độ cao tập trung hộ tịch khống chế phương thức, thật đúng là không có lục soát không ra tới người. Được rồi, chuyện này không cần nói cho ngươi nương, cũng không cần cùng những người khác nói lên. Đại vượng ứng. Nếu bọn họ liên hệ ngươi, muốn báo cáo. Từ giờ trở đi, ngươi không cần chủ động đi tiếp cận bọn họ. Đại vượng gật gật đầu, hảo. Hàn Thanh Tùng tự nhiên sẽ không nói cho hắn quá nhiều, đem đại vượng nắm giữ tình huống đều hiểu biết khiến cho hắn về nhà, hảo hảo đọc sách, không được trốn học. Kinh này một tá, đại vượng đảo thật sự sửa lại không ít, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn không gì, vẫn là mỗi ngày luyện tập đi học. Nhưng giữa mày khí chất đang ở chậm rãi phát sinh thay đổi, nguyên bản kiệt ngạo khó thuần, chậm rãi biến thành ổn trọng. Hàn Thanh Tùng lại không thả lỏng, đương nhiên cũng không trực tiếp đi trong huyện bắt người. Rốt cuộc kia mấy cái lưu manh có tên có họ không khó trảo mấu chốt cái kia tam đem đầu quá thần bí. Bọn họ trước từ Sơn Thủy Công xã bắt đầu nghiêm tra đánh bạc, mặc kệ cái nào đại đội mặc kệ là xã viên vẫn là cán bộ, chỉ cần đánh bạc, nếu là bị tra được đều phải đã chịu xử phạt. Hơn nữa, cử báo có thưởng. Trong lúc nhất thời rất nhiều đại đội đều nhắc lên lặng lẽ cử báo đánh bạc hành vi. Rất nhiều đại đội không có thôn sơn chớ như vậy có ý tứ tuyên truyền đội, nông nhàn thời điểm, nhàn đến thật sự là khó chịu, không có tiền cũng muốn tốn chút lương thực hoặc là cái gì đi đánh cuộc quá đã quyển. Đặc biệt những cái đó từ trước liền có đánh bạc ham mê, thói quen khó sửa, cũng coi như là vì hàn cục lớn lên sự nghiệp lên chức làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Thực mau buồn đại đội bắt cái, mặt khác đại đội cũng bắt mấy cái, đều là chút làm trưởng đội sản xuất đau đầu nhân vật. Bọn họ ngày thường làm việc nhi không tích cực, thích kéo dài công việc, kén cá chọn canh, ngại mệnh ngại giờ. lúc này bị chảo, trưởng đội sản xuất cái thứ nhất vỗ tay khen ngợi. Còn có là trong nhà chịu đựng không được, lao bà hài tử lặng lẽ từ báo. Vốn dĩ trong nhà liền khó khăn, quanh năm suốt tháng phân những cái đó lương thực, nhà mình ăn còn phải căng thẳng đâu. Hắn còn cầm đi đánh cuộc. Dù sao bắt lại chính là giáo huấn một đốn, cũng sẽ không đánh cũng sẽ không bắn chết. Cho nên trừ bỏ đường sự, bắt bài bắt chuyện này, thật là giai đại vui mừng. Vì thế Sơn Thủy Công xã không khí lại là vì này một thanh. Năm nay mùa đông phá lệ lãnh một ít, 10 tháng trung thượng thế nhưng hạ một hồi tiểu tuyết, chờ 10 tháng đế cũng đã trời ra rét. Nguyên bản trên đường cãi cỏ ẩm ý hải tử đều mai danh nhận tích, các thôn dân liền cùng biến mất giống nhau. Tránh ở trong nhà miêu đông Trong trường học đã phát lên bếp lò Tuổi lửa là mấy cái đội sản xuất thay phiên dao Chủ yếu là cây gậy xương cốt Bắp tâm Thứ này thiêu bếp lò vừa lúc Cùng than giống nhau Kháng thiêu giữ ấm Bọn nhỏ đi học cũng sẽ không lại như vậy Đông lạnh tay đông lạnh chân Hơn nữa trong phòng học hài tử nhiều Một đám nhiệt khí mười phần Cũng ấm áp một ít Đại vượng hiện tại đi học so trước kia có tiến bộ Không hề nghỉ trốn học Không hề ngồi đến thằng ngủ cũng có thể trợn mắt xem hai mắt bảng đen nghe hai lỗ thai lão sư giảng bài hơn nữa tác nghiệp cũng tận lực chính mình làm sẽ không buộc khác đồng học cùng nhị vượng cho hắn làm lâm lam cái này lão mẫu thân đặc biệt vui mừng tam vượng lại cùng nàng nói thầm nương ta đại ca đây là ngồi thói quen trước kia trên mông mang tiêm nhi ngồi không được lúc này trải qua đau càng đau nhức mỏi ngứa đau lúc sau rốt cuộc ngồi ở lâm lam điểm điểm hắn chán Đại ca ngươi ngồi ở, về sau liền chuyên môn đối phó ngươi. Tiểu tử này so đại vượng còn ngồi không được đâu, thật là mông mang tiêm, thuộc con khỉ. Tam vượng, chẳng lẽ ta không phải ngươi thân nhi tử sao? Đều nhanh lên, đại đội muốn giết heo lạc. Đại vượng ở bên ngoài kê Vừa nghe nói muốn giết heo, trong phòng trên giường đất niệm thực đơn nghe ra đi ô mạch tuệ nhị vượng cũng vội xuống dưới, mang lâm lam thiết kế hẳn thành tùng hỗ trợ phùng nhi bao. Tiểu vượng cũng đem hạt mò nỉ cả cất vào chính mình cầm bộ, chạy tới đặt lên bàn, chính mình ngoan ngoãn mà mang lên ngũ lông chó. Nghe thực đơn nghe được một miệng nước miếng tam vượng lau lau chính mình khoẻ miệng, nắm lấy đệ đệ tay, chúng ta đi trước. Lâm Lam vội nói, đừng làm cho tiểu vượng xem giết heo, làm sợ hắn. Tiểu hài tử chính là như vậy, càng sợ hãi càng phải xem, trở về lại làm ác ngộng. Tỷ như tam vượng tiểu tử này, nhìn một lần sắc gà. Sợ tới mức làm ba ngày ác mộng, luôn là mơ thấy kia gà đã bị cắt đứt tiết hầu, còn mán vườn phành phạch phi đâu. Trong thôn nhóm hải tử đều như vậy, Lâm Lam cũng không đặc biệt câu bọn họ không cho. Bất quá tiểu vượng đặc thu điểm, nàng tự nhiên vẫn là phải chú ý chút. Mạch Tuệ nói, Nương, ta cấp tiểu vượng che lại đôi mắt. Lâm Lam khiến cho bọn họ đi trước, nàng thu thập một chút, lấy cái buồn, đến lúc đó phân điểm heo huyết xuống nước trở về. Không chỉ là bọn nhỏ. toàn thôn Long trông phân thịt heo đều mong nửa năm. Bởi vì rất heo, liền trường học đều nghỉ đâu, Hàn Thanh Bình cũng sợ chính mình đi chậm chỉ còn lại có không tốt bộ vị. Lúc này xã viên nhóm chỉ phân hạn ngạch đồ ăn, trong nhà không có nhiều ít lương thực dư, cho nên heo cùng gia súc đều là đội sản xuất tập thể dưỡng. Một cái đội sản xuất thiếu dưỡng mười mấy đầu, nhiều dưỡng hai ba mươi đầu. Chứ bỏ nộp lên đồ tể tổ nhiệm vụ, dư lại xã viên nhóm phân, một năm phân vài lần thịt theo gặt lúa mạch tả hữu một lần, 10 tháng đế một lần, ăn tết mấy ngày nay lại phân một lần. Thịt heo tự nhiên cũng là dựa theo người bốn lao sáu phần. Phụ trách giết heo phân thịt chính là trong thôn cố định mấy nam nhân, ở đội sản xuất trước kia nhà bọn họ là đồ tể bán thịt heo, sau lại tập thể lao động bọn họ liền không thể lại chính mình giết heo cũng liền không làm này nghề nghiệp. Đồng Huệ hoa thấy lâm lam mấy cái, lập tức liền chạy tới, dậm chân một cái, hôm nay nhi lãnh. còn không có tháng chậm đâu muốn đông lạnh rất lô thai. lâm lam chỉ chỉ trên đầu mình ngươi như thế nào không chủ mũ đồng hoại hoa liền trong chốc lát công phu mang cái gì mũ a nàng thấy tú vân nương liền với tay tú vân đâu nàng cầu tử cùng hài tử cảm bạo, gác ra cấp ngào canh gừng đầu tú vân nương bọc đến kín mít đi đến lâm lam trước mặt lại nhìn xem mấy cái hài tử cười nói đại vượng không có việc gì đi đại vượng lần trước bị đánh tuy rằng đại bộ phận người không biết sao hồi sự nhưng là xem hắn mỗi ngày đi đường khắp khiễng kia cũng biết không thích hợp tú vân nương còn cấp đưa quá nhà mình điều phối rượu thuốc trị cho khớp nông hộ người làm việc thường xuyên sẽ co va chạm nhà mình có cách tử liền hàng năm bị đại vượng trên mặt không ánh sáng lại vẫn là cảm tạ tú vân nương dò hỏi đại nương ta hảo tú vân nương vui vẻ nói hảo liền hảo về sau nhưng chớ chọc cha mẹ ngươi sinh khí đối với nàng mà nói Hai từ bị đánh chính là chọc cha mẹ không cao hứng, phạm sai lầm không phạm sai nhưng thật ra tiếp theo. Tới, tới. Mọi người kích động mà kêu. Theo vài tiếng heo kêu thảm thiết, chân bó trụ đại phì heo đã bị ấn thượng ghế giải. Hai cái nam nhân ấn chân sau, một người nam nhân ấn thân mình, thao người cầm đao túm lô thai, ở cổ phía dưới một đao đi vào, kia heo tiếng động liền yếu đi. Theo dao nhỏ rút ra, một cổ màu đỏ tươi heo huyết liền trào ra tới. Ào ào mà dừng ở phía dưới đại trong buồn. Sau đó chính là tiếp theo đầu. Một cái đội sản xuất sắt bốn năm đầu heo. Giết heo giết heo. Đại nhân hải tử đều kinh hô. Tiểu hai tử sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, có không dám nhìn liền che lại đôi mắt lại tò mò liền từ đầu ngón tay phùng xem. Đại vượng nhìn chằm chằm xem, nhị vượng hơi hơi như mày, có chút không đành lòng. Tam vượng tiểu hắc mặt đều dọa trắng lại còn đi che tiểu vượng đâu. kết quả tiểu vượng đã chắt ở tỉ tỉ trong lòng ngực ngược lại bị tam vượng vô ý thức mà véo đến bả vai sinh đau nhị vượng nhìn đại vượng liếc mắt một cái thấy đại ca hai mắt sáng lên nửa điểm cũng không thấy sợ hãi đại ca ngươi không sợ đại vượng vẻ mặt hưng phấn sợ a mạch tuệ heo bị giết hảo đáng thương a đại vượng liếc nhìn nàng một cái ngươi không ăn mạch tuệ đương nhiên thêm nấm hầm hầm càng tốt an Tiểu nhân còn lại là một bên sợ hãi một bên hưng phấn, phòng trừng trước mắt đã nhìn đến mạo nhiệt khí nấm hầm thịt. Lâm Lam cũng không dám trực tiếp xem, dù sao giết heo trong nháy mắt kia, đại nhân hải tử đều là ngừng thở, chờ giết chết về sau, đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó đại nhân liền sắc mặt như thường nói chuyện với nhau, thương lượng như thế nào ăn. Này heo cũng thật phì, năm nay heo so năm rồi đều đại. Tam vượng đắc ý nói, đó là, Chúng ta năm nay đánh nhiều ít cỏ heo đâu. Tú Vân Nương cười nói, năm nay ngươi nương kiếm lời hảo chút công điểm, nhà ngươi thịt heo phân đến nhiều lâu. Tam vượng liền bắt đầu chảy nước miếng khát khao như thế nào ăn, thịt kho tàu, thịt heo miếng hầm nấm, chiên thịt ba chỉ phiến, thộn thịt luộc, cải trắng lát thịt. Nghĩ đến hắn nước miếng chảy ròng. Này đó đều là nhị vượng thực đơn niệm, hắn căn bản chưa thấy qua. Lâm Lam ở cùng Tú Vân Nương cùng Đồng Huệ Hoa nói. Hàng thanh tùng phân một chút nấm, quay đầu lại cho các nàng một người một phen, lấy về đi phao phao hầm ở thịt phá lệ hương. Hai người cũng không chối tử, đều nói kia nhưng hảo. Phân thịt cùng lương thực không giống nhau, nếu dựa theo danh sách phân, mặt sau không vui, bởi vì mặt sau khả năng liền không có hảo thịt, cho nên rút thăm. Đương nhiên cũng sẽ không mỗi người đều đi lên chảo, mà là đem tên viết hảo, đặt ở một cái thùng, từ giết heo láo chảo một cái đều một người. Bởi vì đều là gấp ai cũng nhìn không thấy, hơn nữa giết heo lão cũng không biết chữ, cho nên không tồn tại miêu nị. Hơn nữa, còn có cán bộ giám sát đâu. Thú Vân Nương vận khí tốt, cái thứ nhất, nàng làm Lâm Lam đi trước. Lâm Lam đẩy nàng một phen, ngươi mau đi đi. Thú Vân Nương liền đi trước phân thịt. Lâm Lam vận khí cũng không kém, thứ năm cái liền đến phiên, thịt heo là dựa theo dân cư ra công phân, Hàn Thanh Tùng không có, nhưng là Lâm Lam bổ tiền. Cho nên vẫn là phân bảy người Có nhân ra ham ăn biếng làm Công điểm ít người khẩu lại thiếu Khả năng liền phân cái một cân thậm chí nửa cân Lâm lam ra bảy người Công điểm hiện tại lại nhiều Ước chừng phân 10 cân nửa. Nay ở trong thôn chẳng sợ không phải nhiều nhất Lại là trước vài tên Nam nhân không ở nhà Nữ nhân lãnh một đám hài tử Người bình thường ra loại tình huống này Công điểm liền lương thực đều không đủ Kia thịt cũng, cũng chỉ có thể ấn dân Cư chiếu cố về điểm này còn sẽ chọc mặt khác xã viên nhóm bất mãn. Rốt cuộc làm cho bọn họ chính mình kiếm, căn bản kiếm không ra một ngụm thịt tới, an chẳng khác nào là người khác đều ra tới. Nhưng là Lâm Lam không giống nhau, nàng chính là tuyên truyền đội tổng kế hoạch, công điểm lấy nhiều nhất, ngày thường đi ra ngoài biểu diễn còn phân lương thực, thịt linh tinh, hiện tại này thịt tự nhiên phân đến yên tâm thoải mái. Cho dù có người ta nói toan lời nói, lại cũng không đứng được chân, chỉ có thể làm ghen ghét. Lâm Lam cười nói, Không cần đều cho chúng ta phì, cũng cho người khác chứa chút, cho ta tới 6 cân thịt ba chỉ, kia 4 cân liền cấp xương sườn, heo mặt hoặc là khác gì đi. Phụ trách phân thịt thịt heo láo sử sốt, còn chưa từng có người nào như vậy đâu, người khác cấp kêu muốn thịt mỡ không cần thịt nạc, càng đừng nói xương cốt xuống nước gì đó. Bên kia trưởng đội sản xuất cùng kế toán nhìn chằm chằm đâu, thấy lâm lam giác nộ như vậy cao, liền nói, nếu là mang xương cốt, vậy một cân thịt đổi hai cân. như vậy lâm Lam muốn 6 cân thịt ba chỉ 6 cân xương sườn mặt khác một cân nửa liền thay đổi một cái lô thai heo đầu lưỡi hơn nữa hai móng heo lại có một tiểu bùn heo huyết bởi vì phì thịt heo có thể dựa du có thể chậm rãi quáy đồ ăn ăn rất thơm cho nên xã viên đều hái muốn. mà những cái đó lô thai heo xuống nước cùng với huyết đều không kháng ăn nhiều lắm một đốn liền không có cho nên bọn họ đều không yêu mớn Chứ bỏ lâm lam không nhân ra là tưởng phân thịt liền trở về khai hầm, đều phải rán xào xong đặt ở bình, mỗi lần xào rau phóng một muỗng. Lúc này đây phân thịt, liền phải ăn đến ăn tết. Nhìn bọn họ cầm như vậy nhiều thịt theo gì, có chút xã viên ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ, nhìn xem nhân ra, cũng là một cái lao nương nhóm lanh như vậy nhiều hài tử, sao liền như vậy có thể đâu. Ai làm ngươi liền sẽ hùng lão bà không bản lĩnh. Nữ nhân cho hắn trợn trắng mắt, Không nhìn xem nhân gia hàn cục trường nhiều sẽ đau tức phụ. Hàn Kim Ngọc cũng bồi hàn lao thái thái phân thịt theo đâu, nàng hai sợ hàn đại tẩu bọn họ tới lanh thịt sẽ tăng tư, cho nên mỗi lần phân đổ vật đều phải lại đây nhìn chằm chằm. Xem lâm lam mang theo hải tử bưng nhiều như vậy, thật là trong mắt đều phải trường ra tới. Hàn Kim Ngọc dầm nuốt khẩu nước miếng, nương, ngươi xem nàng như vậy nhi. Hàn Lão thái thái cũng thở phì phì. giữ một tử hiện giờ cùng nàng đồng bệnh tương liên đều là bị hàn thành tùng cùng lâm lam hai vợ chồng tức giận đến chết đi sống lại nhưng không giống nhau lâu không đem ngươi cái này bà bà phóng nhăn a hàn lao thái thái hự hự mà thẳng hành đại nước mũi con mẹ nó hôm nay nhi lanh chết cá nhân như vậy nhiều thịt không cho chính mình cái này thân bà bà ăn cũng không sợ căng chết nàng lâm lam lãnh hải tử hướng ra đưa thịt lúc gần đi chờ cùng đồng huệ hoa mấy cái tiếp đón một tiếng Lại không cùng hàn lao thái thái chào hỏi Thương xem hai chán ghét Liền tận lực thiếu xem Hàn lao thái thái vẫn luôn lấy mắt xẻo nàng đâu Liền chờ lâm lam quay đầu qua đi kêu nàng thời điểm Nàng hảo phiên cái đại bạch mắt làm ra một bộ không hiếm lạ để ý tới bộ dáng tới bẩn thỉu lâm lam Nào biết đâu rằng Lâm lam mắt nhìn thẳng đi rồi Hàn lao thái thái Ác độc người đàn bà đánh đá Lâm lam cùng bọn nhỏ đem thịt ngân về nhà Lại phao thượng nấm Mặt khác chảo hai lại đem, là mạch tuệ cấp đồng Huệ hoa cùng Tú Vân nương đưa. Nàng tác lãnh nhị vượng đem thịt xử lý một chút. Như vậy mười mấy cân thịt cùng xương cốt, là không có khả năng lập tức ăn luôn, trong nhà lại không có tủ lạnh, cũng không thể ăn lâu lắm. Cũng may mùa đông thịt cũng không như vậy dễ dàng hư. Thực mau mạch tuệ trở về, còn mang theo mấy cái quả hồng cùng một tiểu bò miến, nương, chủ nhiệm cấp quả hồng, Tú Vân tỉ ra cấp miến. Lâm Lam khiến cho nàng đều phóng một bên, làm bọn nhỏ phân ăn quả hồng, bởi vì số lượng hữu hạn, hai người ăn một cái. Mạch tuệ trước nắm khai một cái khẩu cầm cấp Lâm Lam hút một ngụm, Lâm Lam gật gật đầu, thật ngọt. Nay quả hồng đều, lan, quá, lúc này cam màu đỏ, rảo phá ra trực tiếp hút bên trong chất lỏng, ngọt lành không sáp, đặc biệt tan ngon. Nhị vượng cùng tiểu vương ăn, ca hai đều lịch sự văn nhã, một bên ăn còn một bên sở trường khăn sát khỏe miệng. Đại vượng xem Tam vượng ăn đến đầy mặt vàng tươi, lộ ra một cái ghét bỏ bộ dáng, không ăn. Tam vượng ở lưu nước chiếu chiếu chính mình ảnh nhi, hô to một tiếng, đến không được. Mọi người bị hắn dọa nhảy dựng, vội hỏi sao lạc. Tam vượng chỉ vào chính mình, các ngươi xem, ai hồ ta vẻ mặt ba ba. Mãn nhà ở yên tĩnh, tất cả đều đối hắn trợn mắt giận nhìn. Mạch tuệ đều cảm thấy quả hồng không như vậy ngọt, Tam vượng. Nàng buông quả hồng liền đi đánh hắn. Tam vượng một cái nhảy bắn nhảy đi ra ngoài, đánh không. Lâm Lam mấy cái cũng ổn nào, dùng sức đánh, thay chúng ta nhiều đánh hai hạ, làm hắn nói hiệu nói vượng. Hai tử nháo thành đoàn, Lâm Lam tắc đem thịt ba chỉ cắt thành một đám khối vông, đến lúc đó muốn ăn lấy ra tới ra công là được. Sương sườn phân hai căn ra tới, lại phóng thượng hai khối thịt ba chỉ, dùng bắp bao ra hảo, dùng một cái tiểu hồ lô gáo trang một phen ấm, cùng nhau đặt ở sọt. Đại vượng! Cho ngươi mỗi nhà mẹ để đưa đi. Từ Lâm Lam cùng tam tỷ giải hòa về sau, về nhà mẹ để liền bình thường lên, không hề đua đòi, Lâm Lão Thái Thái cũng thở phào nhẹ nhõm. Nông nhàn về sau, mấy nhà đi lại cũng cần mẫn lên. Lâm Lão Thái Thái sẽ tống cổ cháu trai cấp cô đưa điểm cái gì, Lâm Lam có cái gì cũng tống cổ đại vượng đi đưa, làm bọn nhỏ nhiều đi lại thân cận thân cận. Bởi vì phía trước nguyên chủ bất công cháu trai đối chính mình nhi tử không tốt lắm. Đại vượng ý kiến rất lớn, sau lại Lâm Lam sửa hảo, trong nhà cái tân phòng thời điểm đại cứu cùng ông ngoại giúp không ít vội, còn cấp đưa lương thực, đại vượng dần dần cũng liền đổi mới. Lâm Lam lại làm hắn tặng đồ, hắn cũng không cự tuyệt, đương nhiên, mộ nương làm hắn lấy đồ vật trở về hắn cũng không nhún nhường. Đại vượng xách lên sọt liền đi, tam vượng hô, đại ca, ta bổi người đi. Đại vượng xem hắn hổ đầy mặt hoàng, lãnh đạm cự tuyệt, không cần. Đại vượng đi rồi về sau, tam vượng liền ở nơi đó thở ngắn than dài. Xong rồi, ta mất đi đại ca đối ta tín nhiệm. Lâm Lam sờ sờ đầu của hắn. Đứa nhỏ ngốc, đại ca ngươi sợ ngươi lãnh. Tiểu vượng, cái gì là tín nhiệm? Nhị vượng, chính là đại ca làm chuyện xấu mang theo ngươi tiểu tam ca, ngươi tiểu tam ca bán đứng hắn. Đây là tín nhiệm cùng phản bội. Tiểu vượng gật gật đầu. Ta hiểu lắm. Ga mái cho chúng ta để trứng ăn, chúng ta giết nó ăn thịt. Đây là tín nhiệm cùng phản bội. Mọi người, có thể giống nhau sao? Má ơi, cũng không dám nữa ăn gà làm sao bây giờ? Này so tam vượng còn tàn nhẫn? Lâm Lam cũng là ngẩn ra, tiểu vượng luôn là có một loại không giống người thường mẫn cảm, hắn cảm tình phá lệ tinh tế, hơn nữa giàu có đồng tình tâm. Nàng tuy rằng không có phong phú khoa học dục nhi kinh nghiệm, lại theo bản năng mà tưởng dẫn đường một chút. Miễn cho hắn dễ dàng hình thành cái loại này, nghệ thuật ra bi quan cùng hầm hực khí chất. Nàng cười ngồi sống xuống, xoa xoa lòng bàn tay, nóng hầm hập mà sờ sờ tiểu vượng thịt hô hô khuôn mặt nhỏ, tiểu hài nhi, tín nhiệm cùng phản bội, chủ yếu là nhằm vào cảm tình. Tiểu vượng có chút cái hiểu cái không, cái gì là cảm tình? Hắn bắt đầu tiến vào tràn đầy lòng hiếu học giai đoạn. Trước kia luôn là buồn, một người ngốc nghe, tưởng hiện tại hắn thực khắc vọng biết càng nhiều đồ vật Lâm Lam nghĩ nghĩ, nói như thế, ngươi là của ta hài tử, ta yêu ngươi, ta là ngươi mụ mụ, ngươi yêu ta, đây là cảm tình. Búa đánh ngươi, ta hận hắn, trừng phát hắn, hắn nương hận ta, đây cũng là cảm tình. Ta có ăn ngon hảo ngoạn cho ngươi, ngươi có cái gì không cao hứng không vui mà giảng cho ta nghe, đây là tín nhiệm. Chúng ta có ái cảm tình, nếu ta nói cho ngươi ta bí mật, ngươi lại xoay người lặng lẽ nói cho búa nương, đó chính là phản bội ta. Tiểu vượng lập tức lắc đầu, ta sẽ không phản bội nương. Lâm Lam cười cong đôi mắt, hảo nhi tử. Nương biết, ví phương đâu. Nhưng nếu ta đem Lưu Xuân Phương bí mật nói cho người khác, vậy không gọi phản bội, bởi vì chúng ta không có ái cảm tình, cũng không có tín nhiệm. Tiểu vượng gật gật đầu, ta đã hiểu. Cảm ơn nương. Lâm Lam sờ sờ hắn khuôn mặt, mặt khác, gà vịt ngông heo dây bò, làm chúng ta chăn nuôi ra cầm da súc, chính là vì cho chúng ta đẻ trứng. Cung cấp thịt, giúp chúng ta làm việc. liền giống như chúng ta loại hoa màu giống nhau, hảo hảo chăm sóc chúng nó, sau đó thu hoạch tới lấp đầy bụng. Trứng gà thịt gà cũng là giống nhau, chúng ta hảo hảo mà nuôi nâng chúng nó, là có thể ăn trứng, ăn thịt, chỉ cần là dùng để ăn no bụng mà không phải lung tung sát gà, vậy không phải phản bội. Lâm Lam cũng không hiểu nàng hàng ngày cùng tiểu vượng giảng này đó ở hắn ấu tiểu tâm linh trung khởi đến cái gì tác dụng, thẳng đến nhiều năm về sau. Chứ danh nghệ thuật đại sư Hàn Tiên Sinh nói đến hắn sáng tác chi nguyên khi, hắn nói này hết thảy đều quy công với mẫu thân của ta, nàng là một cái bình phàm mà lại vĩ đại nữ nhân, nàng tuy rằng không thượng quá một ngày học, lại tự học thành tài, bác học nhiều biết, dạy cho ta rất nhiều nhân sinh đạo lý. Lúc này tiểu vượng đang ở tiêu hóa tín nhiệm cùng phản bội này hai thực thần kỳ từ ngữ, làm hắn có một loại huyền diệu mà lại vô pháp biểu đạt cảm giác. Đây là hắn trước kia lĩnh hội không đến. Vì thế hắn lại lâm vào trong suy tư. Lâm Lam đã thói quen hắn trong chốc lát một phát ngốc, làm hai tử đều đừng quay dày hắn, khiến cho chính hắn ốc. Chờ đem thịt xử lý không sai biệt lắm, Lâm Lam liền bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Heo huyết nhất định phải ăn luôn, hầm một nồi nấm miếng heo huyết, mặt khác lỗ thay đầu lưỡi móng heo cũng thu thập hảo bỏ vào đi nấu, chờ nấu thấu lấy ra tới phóng tử tự ăn. Nếu hầm một lần, cũng không thể lãng phí tuổi lửa. Liền đem nhà mình nghiêm tốt hột vịt muối cũng bỏ vào nấu, lưu trữ đương dưa muối ăn. Nửa giờ về sau liền đem tạp hợp mặt bánh bột ngô hồ thượng, nướng thượng ngạnh hoàng cắt chát, tiêu hương, bọn nhỏ vui ăn. Chuẩn bị cho tốt thời điểm, Hàn Thanh Tùng cùng đại vượng từ bên ngoài cùng nhau trở về, ở trên đường đụng tới. Hàn Thanh Tùng đem một đại bao đồ vật đưa cho Lâm Lam, cho ngươi. Lâm Lam nhìn xem, thật lớn một bao, cái gì a Tam vượng cái muối hảo sử. cái gì mùi vị a Lâm Lam nghe nghe, thế nhưng là trung dược vị nhi ngươi cho ta mua trung dược, nơi nào mua? Từ đại phu cấp phương thuốc nàng vẫn luôn không bắt được dược đâu, nàng cũng không muốn ăn cũng không để trong lòng, không nghĩ tới Hàn Thanh Tùng nhưng thật ra nhớ thương. Hàn Thanh Tùng nói, thác tỉnh thành chiến hưu hỗ trợ. Lâm Lam xem hắn còn cầm một cái hôi ra hộp sát, không biết trang cái gì, muốn đi tiếp, Hàn Thanh Tùng chính mình bắt được trong phòng đi. Nàng liền không hỏi, lâm lam lại bắt đầu tận dụng mọi thứ giáo dục hải tử xem các ngươi cha có chiến hữu có bằng hữu đây là nhân mạch quan hệ đây là bạn tốt cũng không phải là hồ bằng cầu hữu quân tử chi giao đạo như nước không phải mặt ngoài như thế nào thân thiết cũng không phải cả ngày ở bên nhau hốn mà là trong lòng nhớ kỹ định kỳ liên lạc hằng ngày đại gia các sinh hoạt chờ ai có việc liền giúp đỡ cho nhau nàng con nhìn đại vượng liếc mắt một cái hắn quay đầu hướng ra ngoài cũng không biết nghe không nghe thấy. Nhị vượng nghe được mùi ngon, mặt khác Hải tử các có nghe đi vào, cũng có hi hi ha ha không để trong lòng. Hàn Thanh Tùng rửa tay, đối lâm lâm nói, quá chưa có người tới đưa tàu tám, ngươi xem để chỗ nào. Lâm Lam vui mừng nói, làm tốt lạc. Liền phóng tây gian đi, đừng cũng không địa phương. Hàn Thanh Tùng, đầu xuân về sau phía tây tiếp thượng gian tiểu nhị phòng. Nhị phòng so chính phòng thấp bé, phí liêu cũng ít. Lâm Lam nói hành, lúc này đã mãn nhà ở mùi thịt, bọn nhỏ bất chấp nói chuyện, đều say mê đâu. Đại vượng đem sọt phóng nàng trước mặt, mô nương cấp. Lâm Lam nhìn xem, bên trong có mấy cái thạch liệu, một hồ lô gáo táo đỏ, còn có một cái cánh tay lớn lên liên cá. Nàng cười nói, vừa lúc ăn thịt nị hoai, tới chút trái cây. Hàn Thanh Tùng đem mùa hè dùng sứ ấm đun nước lấy ra tới, dùng cái này ngao dược. Lâm Lam nhìn nhìn, hẳn là hành. Dù sao không thể dùng nồi sắt cùng ấm sành, hành, ngày mai rồi nói sau. Hôm nay ăn thì đâu, ngao một trong nồi dược, mùi vị đều không đúng rồi. Nàng hôm nay đã chịu quá tam vượng tiểu vượng nhị liên kích, không nghĩ tam liên kích. Hàn Thanh Tùng, từ đại phu nói không sai biệt lắm lúc này ăn. Lúc ấy đại phu nói mỗi lần tới sạch sẽ liền có thể bắt đầu ngao dược ăn, liền ăn 5 ngày, như vậy 3 tháng liền sẽ thấy hiệu quả. Lâm Lam cho hắn một cái chân ăn cười. Đừng sợ, tái hảo dược cũng không kém ngày này nửa ngày. Bị trở thành hài tử hống một chút hàn thanh tùng. Buổi trưa này bữa cơm ăn đến người một nhà hỉ khí dương dương. Thịt tinh khiết và thơm nồng đậm, miếng cũng hút no rồi thịt nước thơm ngào ngạ, nắm chẳng những gia tăng rồi mùi thịt còn giải nhị, quả thực là hoàng kim cộng sự. Một đám ăn đến miệng nhóm ngậy, tam vượng thích nhất dùng canh thịt phao bánh bột nô, ăn đến đầy mặt đều là. Đại gia vì chính mình ăn đến càng hương suy nghĩ. lực không đi xem hắn. Lâm lam nhiều nhặt mấy khối thịt đặt ở Tam Vượng trong chén, tới, Tiểu Tam Ca, đây là ngươi nên được. Tam Vượng, nhìn nhìn Đại Vượng, hắn cười gấp một nửa cấp Đại Vượng, Đại ca, ta và ngươi chia sẻ. Đại Vượng liết hắn liếc mắt một cái, không hề răng, không chút khách khí mà đem thịt ăn, đây chính là hắn cảnh mận gai xào thịt đổi lấy. Mạch tuệ cùng nhị vượng liền không nín được mà nhạc, Hai người bọn họ song bảo thai, tâm hữu Linh Tê. Liếc nhau liền biết đối phương điểm, tổng có thể so sánh người khác nhiều không ít về vui. Đột nhiên, Tiểu Vượng bưng chén, phát ra một tiếng vị ngâm, "A, A, "Thật hương." "Nhật tử a." "Thật đẹp." Liên như vậy mấy chữ, cư nhiên còn tự thành điệu, rất giống ra đi ô ca kịch trung vị ngâm. Trên bàn cơm một mảnh lặng im, đều nhìn Tiểu Vượng, phát hiện hắn càng ngày càng thần kỳ. tựa như một mảnh quạng hoa tỏi non đột nhiên trưởng ra cây cất cao hoa lan hoa. Tiểu vượng thấy mọi người đều nhìn hắn, tức khắc có điểm ngượng ngùng, gương mặt biến phấn hồng, đẩy đẩy mắt kinh túi đầu yên lặng mà gầm thịt. Ha ha ha ha. Tam vượng khoa trương mà chụp cái bàn cười to, thiếu chút nữa đem chính mình chén trụ phiên. Tiểu vượng đữ môi, ủy khuất mà nhìn hắn, không rõ tiểu tam ca vì cái gì cười thành như vậy. Lâm lam lập tức chừng mắt nhìn tam vượng liếc mắt một cái. Tam vượng giơ ngón tay cái lên, tiểu vượng ca, người là cái này. Về sau ta kêu người ca. Nhị vượng cùng mạch tuệ cũng sôi nổi dựng ngón tay cái, tiểu vượng ca. Đại vượng, ấu trĩ. Gâu gâu. Ban hạ vượng vượng cũng xem náo nhiệt. Hàn thanh tùng nhìn lướt qua, nóng hôi hổi, bọn nhỏ một đám cười đến phá lệ vui mừng. Hắn đối diện lâm lâm cũng cười đến như vậy điểm mỹ nhã nhặn lịch sự, như vậy. Khá tốt. Ít nhất hắn cũng không sẽ hối hận chuyển nghề trở về. Lúc này đối diện lâm lam bay hắn một cái mị nhãn, hắn trong lòng kia một chút cảm khái lập tức đã bị nhu tình cô lấy, cũng lấy mắt thấy nàng. Bàn vương hai bên bọn nhỏ liền phát hiện cha mẹ miêu nị, sôi nổi làm mặt quỷ mà tỏ vẻ các ngươi mau xem hai người bọn họ. Nhà bọn họ ăn cơm là một trương bàn bông, vốn dĩ Hàn thanh tùng làm ra trưởng, hẳn là ngồi chủ vị. bất quá bọn họ không nhà người khác như vậy chú ý hàn thanh tùng ngồi nhất bên ngoài rửa cửa phòng vị trí nơi đó phong lánh hắn ngồi nơi đó cấp người trong nhà chắn phong lâm lam mang theo tiểu vượng ngồi hắn đối diện sau đó phía đông chính là mạch tuệ cùng nhị vượng phía tây chính là tam vượng cùng đại vượng bọn họ ngồi bên ngoài cấp đệ đệ cùng nữ hài tử chắn phong lúc này lâm lam cùng hàn thanh tùng ở trên bàn cơm mặt mày đưa tỉnh bọn nhỏ liền vây xem lâm lam gương mặt nóng lên Lập tức dường như không có việc gì ăn cơm, hàn thanh tùng vốn là không có gì biểu tình, tình ý chỉ từ trong ánh mắt chảy ra tới, còn phải phân đối với ai. Hắn tầm mắt vừa chuyển, nhìn về phía tam vượng đại vượng thời điểm cũng đã lộ ra xem kỹ, đem vừa muốn há mồm ha ha cười tam vượng cấp dọa trở về. Trong miệng có cơm không cho nói lời nói. Hàn thanh tùng đã không cường điệu thực không nói, chỉ cần tam vượng đừng sặc thành cái ngốc tử là được. Ăn cơm xong. bọn họ nhanh chóng đem bàn ăn vừa thu thập hàn thanh tùng hỗ trợ soát chén đại vượng cùng nhị vượng vội vàng chơi cờ bọn họ ở trong trường học học được cờ tướng tam vượng vây xem cố lên mạch tuệ mang theo tiểu vượng khẽ ra đi âu nghe cà khúc cùng bình thư hàn thanh tùng quét qua chén rửa sạch sẽ tay đi bên ngoài cản gió địa phương dùng gạch chi một cái giản dị nồi và bếp đem sứ vại ngồi trên ngao dược một lát sau hàn thanh vân thanh âm truyền đến tam ca ngươi định đại buồn gỗ tới Lâm Lam nghe thấy liền chạy nhanh đi ra ngoài xem, bên ngoài một cái sư phụ già vội vàng xe lửa, trên xe phóng hàn thành tùng định chế thao tám. Bởi vì điều kiện hữu hạn, theo tâm tự nhiên không thể giống hiện tại như vậy thích hợp, thoạt nhìn càng giống một cái cao một ít đại bồn gỗ. Nhưng là ở Lâm Lam xem ra có điểm quá lớn, hai đại nhân đều có thể giặt sạch. Thật không cần thiết lớn như vậy, chiếm địa phương, quý, nàng cảm thấy một nửa đại liền có thể. ngẫm lại khẳng định là nam nhân không hiểu cái này suy xét không chu toàn định sai rồi bất quá nếu mua trở về nàng cũng không nói cái gì còn muốn khen hàn thanh tùng mua hảo chính hợp nàng tâm ý nàng nói như vậy thời điểm hàn thanh tùng trong ánh mắt là mang cười hàn thanh vân cùng sư phụ già đem đại buồn gỗ cấp bắt lấy tới hàn thanh tùng thay cho sư phụ già thỉnh hắn trong phòng uống chén nước ấm. vào nhà hàn thanh tùng đem đại buồn gỗ dựa vào trên tường Như vậy không thêm vào chiếm địa phương, dùng thời điểm đặt ở đất chống thượng là được. Bọn nhỏ thấy có khách nhân tới đều sôi nổi, đem bàn cờ nâng đi trên giường đất, đem bàn vung nhường ra tới. Mạch tuệ giúp khách nhân đổ nước. Lâm Lâm nói, không phải có canh thịt sao, còn nhiệt đâu, cấp sư phụ già tới một chén lớn. Kia sư phụ già kích động lên, không cần, không cần, uống miếng nước là được, ăn cơm xong tới. Cho người ta đưa hóa, còn có thể uống canh thịt. đây chính là lần đầu đâu. Mạch tuệ vẫn là giúp an thịnh, nhéo điểm mối ăn cùng hành thái đi lên. Sư phụ già liên thanh nói lời cảm tạ, này cục trưởng gia đại khuê nữ, kia gác trước kia chính là thiền kim tiểu thư, cho chính mình đoàn canh, này nhưng chịu không dậy nổi. Mạch tuệ xem hắn một cái lão nhân già cư nhiên đối chính mình cung cung kính kính, rất là tò mò. Uống xong canh thịt, sư phụ già liền cáo tử, lâm lam cầm hai mao tiền cho hắn, phiền phái sư phó đi một chuyến. Sư phụ già vội chối từ, Hàn cục trường thanh toán thùng gỗ tiền, bọn em nên đưa hóa. Lâm lam khiến cho hắn nhận lấy, tay nghề người kiếm vất vả tiền, lúc này bọn họ cũng không cho làm một mình việc, trong nhà đều thực gian khổ. Sư phụ già ngàn ơn vạn tạm mà suy tiền cáo từ đi rồi. Hàn Thanh Vân xem đại vượng bọn họ chơi cờ, cấp chi mấy chiều, chọc đến bọn nhỏ kháng nghị, thúc, ngươi cũng đừng hạt ra chủ ý lạc. Hàn Thanh Vân gãi gãi đầu. Ta này không phải sợ các ngươi thua sao. Ha ha. Tam vượng, thúc chính ngươi tả một quyền, hữu một quyền, cái nào tháng. Hàn Thanh Vân, ta tay trái sức lực đại, khẳng định tay trái thắng, nói liền cười rộ lên, đi tây gian tìm Hàn Thanh Tùng nói chuyện. đầu tử, ngươi mua như vậy cái đại buồn gỗ, giặt quần áo A. Lâm Lam, đây là thao tám, tám rửa. Hàn Thanh Vân há miệng thở dốc, nhìn về phía Hàn Thanh Tùng, tam ca, tám rửa A. Hàn Thanh Tùng gật gật đầu, các ngươi mùa đông không tắm rửa. Hàn Thanh Vân gật đầu lại lắc đầu, đương nhiên tẩy a, kia lò nấu rượu thủy, dùng bùn tẩy tẩy bái, nơi nào dùng như vậy lao đại một cái. Này toàn ra đều tẩy hạ đi. Hàn Thanh Tùng khom lưng khoa tay múa chân một chút, ân mấy cái tiểu tử một nồi có thể chứa. Hàn Thanh Vân, như thế nào cảm thấy không đúng chỗ nào đâu. Sao liền thành nồi. Hàn Thanh Tùng nhìn hắn một cái, hôm nay không có việc gì. Hàn Thanh Vân lập tức nhỏ giọng hội báo, này không phải cùng lá hải thành phân công, hắn quản huyện thành ta quản mấy cái đại đội. Nông nhàn thời điểm, có chút nhàn hán đánh bạc dục vọng là sắt không được, cần thiết không ngừng đả kích mới được. Hàn Thanh Tùng, ngươi đi đi. Hàn Thanh Vân, đây là có bao nhiêu ghét bỏ ta. Hắn cùng Lâm Lam xua xua tay, tẩu tử, ta đây đi lạp. Lâm Lam cười cười, ngươi vất vả a. Hàn Thanh Vân lắc lắc tay, vì nhân dân phục vụ. Lâm Lam tham quan nhà mình tân cao tám, nhìn xem như thế nào đường nghịch, đến lúc đó đặt ở nơi nào càng thích hợp, nàng cười nói, thiêu thượng một nồi to thủy, làm cho bọn họ tắm một cái, cho bọn hắn hảo hảo soát soát. Hàn Thanh Tùng, hai ta cũng có thể. Lâm Lam, ta không nghe thấy, tài kiến. Lúc này trấn trên không có nhà tám, tuy rằng trong huyện có, cũng không có khả năng tổng đi tắm rửa, không có phương tiện. Vẫn là chính mình ra có địa phương tốt nhất. Kia dược hàn thanh tùng ngao hai lần mới đem dược cha vứt bỏ, nồng đậm một chén lớn, hắn còn sờ soạn mấy khối đường phèn ra tới. Lâm Lam uống đến có điểm lao lực, bất quá hàn thanh tùng ở một bên thủ, tiểu vượng còn méo đường phèn tùy thời chuẩn bị đầu huy, tam vượng chuẩn bị kia nàng chê cười. Lâm Lam chỉ có thể nghẹn khí rót đi vào. Cái kia khó uống. Thiên lãnh cũng không gì sự, trừ bỏ xuyến môn chính là theo thừa may vá, trời tối đến lại sớm, giống nhau đều là sớm ăn qua cơm chiều. Còn có nhân gia nông nhàn đều ăn hai đốn, sớm thượng giường đất ngủ. Lâm Lam gia cũng không ngoại lệ, ăn qua cơm chiều nàng thiêu một nồi to thủy, làm bọn nhỏ tắm rửa. Mạch Tuệ là nữ hài tử, ái sạch sẽ, Lâm Lam trước làm nàng tẩy, xoa đến sạch sẽ, thay sạch sẽ nổi y y bỏ cáo đông thượng giường đất. Mùa đông lánh, vì tiết kiệm tuổi lửa, Mạch Tuệ hiện tại cùng nam hải tử nhóm một cái giường đất, trung gian dùng giường đất khỏe ngăn cách. Nàng lại đem tiểu tử nhóm đều kêu lên tới, nhị vượng đại vượng có thể chính mình tẩy, tam vượng cùng tiểu vượng muốn nàng hỗ trợ. Hàn thanh tùng tưởng thế nàng, tam vượng hô to, cha, ngươi đừng động thủ. kia vô địch tắm kì tay, nhiều đau không biết đâu. Lâm lam hài hước mà chụp hắn một cái tát, nương càng sẽ dùng sức, chạy nhanh phao hảo. Như vậy ngâm, trên người hôi liền rơi xuống. Tiểu vượng ngồi ở trong buồn là cái ngoan bảo bảo. nước ấm nhuộm dần đến trắng non da thịt thường hồng. Vô pháp mang mắt kính, hắn liền ngồi ở bên trong hừ hừ nhạc thiếu nhi. Thường thường bị tam vượng thịt vẻ mặt thủy, ngốc một chút sau đó sờ một phen tiếp tục hừ. Lâm Lam sờ sờ tiểu vượng, vui mừng nói, trên người rốt cuộc có điểm thịt. Tam vượng làm ra dọa người bộ dáng, có thể ăn luôn lâu ào. Hắn ở tiểu vượng trên vai cắn một ngụm. Tuy rằng làm bộ làm bộ dáng, nhưng không nhẹ không nặng thật đem tiểu vượng bả vai cấp gặm thượng hai dấu răng. Lâm Lam, tam vượng. Tam vượng, hắc hắc, lừa người ta đã kêu tiểu tam ca, ghét bỏ liền giống tam vượng, ai? Nữ nhân A. Lâm Lam, người biết mấy người phụ nhân. Không được lại cùng lưu xuân tài học. Nàng chạy nhanh cấp tiểu vượng rửa sạch sẽ, Hàn thanh tùng ở một bên tiếp theo sở trường khăn lau khô, sau đó đem chân bóng tiểu vượng nhét vào nóng hầm hập trong ổ chan Lâm Lam lúc này mới lấy một khối mướp gương nhương dùng sức cấp tam vượng cọ rửa. Những cái đó bùn a Tam vượng hiếu động, đại trời lạnh cũng ra một thân hãn, ngày thường tuy rằng cũng tẩy tẩy lau lau căn bản không dùng được. Nhìn từng điều hôi bùn lăn lên, lâm lam. Đặc có thành tiểu cảm là chuyện như thế nào? Tam vượng lại đau lại thoải mái, ở nơi đó hừ hừ, nương cấp tiểu vượng nhẹ nhàng xoa, cho ta liền khoan khoái lông heo, ta lại nhặt được. Nhị vượng cũng tiến vào chuẩn bị tẩy, nhìn tam vượng như vậy, têu sợ hãi, nương. ta muốn đổi thủy. Tam vượng trừng hắn một cái, nhị ca, người mỗi ngày chạy bộ càng dơ, ta ai cũng đừng ngại ai. Lâm Lam nói, đợi chút trước tẩy một lần, lại đổi nước trôi hướng. Không thể lãng phí thủy, trong nhà tuổi lửa cũng chân quý đâu, nhà bọn họ vốn dĩ liền phí, cái này càng đa dụng không ít đâu. Đến lúc đó phân đều không đủ tiêu còn phải nghĩ cách đâu. Lâm Lam ý bảo nhị vượng, hởi mau tiến vào, bên ngoài nhiều lãnh. Nhị vượng có chút ngượng ngùng, Nương, ta chính mình tẩy. Lâm Lam, kia làm cha ngươi cấp xoa. Hàn Thanh Tùng vẻ mặt ghét bỏ, làm cho bọn họ cho nhau xoa. Nhị vượng, ta còn không cho ngươi xoa đâu, cấp xoa chảy ra. Cuối cùng nhị vượng cùng đại vượng cùng nhau tẩy, không ra tam vượng sở liệu, mỗi ngày chạy thao ra mồ hôi, liền tính lao, kia cũng chỉ là an ủi một chút mà thôi. Này ngâm lúc sau, quả thực là được mùa. Lâm Lam cùng Hàn Thanh Tùng hỗ trợ đổ nước thời điểm. Nàng cười nói, bên trong không phóng thứ gì, trực tiếp tới đồ ăn, nhà ta rau chân vịt rau hẹ đều đến lớn lên phá lệ đại. Tiểu vượng đôi tay khoa tay múa chân, giống cha cao lớn. Tam vượng cười ha ha, ngươi nói cha ăn hôi bùn lớn lên. Lâm Lam là thật muốn cho hắn ném văng ra, tiểu tử này bị lưu xuân mới mang miệng càng ngày càng thiếu nhi, về sau lớn sợ không phải so đại vượng còn khó quản Chờ bọn nhỏ đều tắm rửa sạch sẽ từng người thượng dưỡng đất. Tiểu vượng đã sớm hô hâu ngủ rồi. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cái miệng nhỏ hồng nhuận nhuận, nhìn làm người mềm lòng. Tiểu hai tử chỉ cần ngủ rồi, mặc kệ như thế nào đùa nghịch hắn, hắn cũng sẽ không tỉnh. Lâm Lam liền cho hắn sát điểm và lỉn miệng thượng đồ điểm hương chi, miễn cho làm. Chờ nàng thu thập xong, Hàn Thanh Tùng đã một lần nữa khen ngược thủy, còn có nửa nồi, không cần lại thiêu đi. Lâm Lam, ta tẩy xong ngươi không còn phải tẩy sao, lại thiêu một nồi. Hàn Thanh Tùng, ta ở công xã tẩy quá, không dơ. Kia cũng phao phao, ta và ngươi nói, mùa đông phao nước gấm tắm nhưng thoải mái đâu. Lâm Lam thoát sạch sẽ quần áo chạy nhanh ngồi vào trong nước, thủy ôn nàng dùng khuỷu tay nội sườn thí, 41 nhị độ, tiến vào cảm thấy năng, nhưng là thực thoải mái. A, thật là thoải mái. Nàng than nhẹ một tiếng, sau đó liền nhìn đến Hàn Thanh Tùng cũng cởi quần áo. Ngươi, ngươi không phải không tẩy sao. Hàn thanh tùng, phao phao thoải mái. Chân dài một mại liền vào thùng gỗ. Hai tay một chương đem nàng vất tiến trong lòng ngực. Lâm lam. Trách không được này thùng làm được đại. Bất quá dựa vào hắn càng nóng hồi đâu. Rốt cuộc tẩy hảo, thủy đều phải tẩy lạnh. Thượng dương đất toàn ổ chăn thổi đèn. Bàn tay to ở nàng trên eo du tẩu. Lâm lam. Không cái kia. Có thể ngủ. Mua tân. Lâm lam. Khi nào mua. Cùng dược cùng nhau. Hán tử giường đất quẩy lấy ra một cái hộp sắt cho nàng, có đủ hay không? Thật lớn một cái hộp, cảm giác giống đại phu trang kim tiêm kia nhôm hộp. Lâm Lam cả người đều phải thiêu cháy, ngươi. Nhân ra không chê cười a. Đại thật xa thác chiến hữu tử tỉnh thành mua. Chỉ định bị chê cười. Hàn thanh tùng, bọn họ không dám. Còn bọn họ, đây là có bao nhiêu người biết. Lâm Lam cảm giác sẽ không lại hảo. Chỉ mong đợi này đều đừng gặp mặt mới được. Có hàn thanh tùng cấp ngao dược, lâm lam cũng bất lo. hắn nghiêm túc cẩn thận, mỗi lần đều đem dược ngâm nửa ngày lại tiểu hỏa chấm ngao. Lần đầu tiên hảo đảo ra tới lại ngao một lần, như vậy có thể đầy đủ phát huy dược hiệu. Bởi vì dược cha đều thói quen tính ngã vào ven đường, mọi người xem đến còn tưởng rằng nàng đến bệnh gì, không ít người tới quan tâm, cũng có người sau lưng vui sướng khi người gặp họa. Lâm Lam không thiếu được tốn chút miệng lưới giải thích một chút. Mùa đông mọi người đều nông nhàn, hàn thanh tùng bọn họ lại vội thật sự, hắn còn bị điều tạm đi sơn thủy nông trường hỗ trợ, thường xuyên đã khuya mời đến lên ra. Như vậy thoải mái lại bận rộn, đảo mắt tiến vào tháng chạp. Trời ra rét, nước đóng thành băng, xã viên nhóm trừ bỏ định kỳ đi trường học sinh bếp lò xem tuyên truyền đội biểu diễn bên ngoài, cơ bản nơi nào đều không đi. hàn thanh tùng đả kích đánh bạc hành động ngược lại tiến vào bận rộn kỳ hắn mang theo bọn thuộc hạ ở bổn công xã cùng huyện thành chi gian xuyên qua thu hoạch pha phong công xã đại đội đơn giản huyện thành hơi có điểm khó giải quyết hắn tìm lưu kiếm vân hỗ trợ đem đại vượng công đạo mấy cái tụ hội địa điểm nói cho hắn lưu kiếm vân dẫn người đột kích vài lần đoan dứt mấy tên côn đồ nhóm đánh bạc qua điểm sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm được bọn họ bí mật huấn luyện mà Giống nhau đều ở một ít không chấp mắt địa phương vài người cùng nhau huấn luyện, hàng ngày cũng sẽ an bài một ít thực địa hành động, tỉ như đi cung tiêu xã, chợ rau, chợ thị trường chợ đi trộm tiền cùng phiếu. Bọn họ giống nhau lấy người thường luyện tập, đặc biệt những cái đó vào thành người nhà quê, không cửa không đường, ném cũng xui xẻo. Mặt khác chính là đi một ít nhà xưởng, đơn vị chờ trộm cướp. Bọn họ nhân tăng câu hoạch mấy cái thành viên, đều là chơi bởi lêu lỏng tiểu du thủ du thực. Này đó tên côn đổ chính là tự thành tổ chức, hơn nữa có chút cũng là có phương pháp. Những người này khi còn nhỏ liền không đứng đắn học tập, lớn cũng không làm việc đàng hoàng. Mấy năm trước trà trộn vào cách mạng đội ngũ đương cái hồng vệ binh rêu rào khắp nơi, lúc sau thanh niên trí thức lên núi xuống làng, bộ đội tiếp quản hết thảy, công tuyên đội nông tuyên đội phụ trách, bọn họ liền không có dùng võ nơi. Bọn họ lại không có đang lúc công tác, lại sợ khổ sợ mệt không chịu xuống nông thôn chen ngang. vì thế liền ở trong thành du đảng Đại vượng cũng là đánh bậy đánh bạn, đi theo hàn thanh tùng cùng triệu xây dựng thời điểm, nhận thức những người này. Hắn lại chuyên môn thích học này đó lung tung rối loạn, cái gì bài bạc đánh bài cùng với mặt khác chuyện vật kiến thức nhiều cư nhiên học được không ít. Mấu chốt hắn cũng có phương diện này thiên phú, thế nhưng vừa học liền biết. Bọn họ đều khen hắn có thiên phú, chờ quản chế không như vậy nghiêm khắc về sau, hắn khẳng định nhiều đất dụng võ. Sau lại Lâm Lam làm hắn đi học, hắn không như vậy nhiều cơ hội hướng trong thành chạy, những người đó còn quái tưởng hắn, một cái kính hỏi hắn như thế nào không tới, về sau muốn thưởng tới linh tinh. Nếu không phải bị Tam Vượng quân lấy đuổi kịp, lộ ra dấu vết bị Lâm Lam cùng Hàn Thanh Tùng phát giác, lớn về sau sợ là muốn phiền phải đâu. Có Lưu Kiếm Vân, La Hải Thành điều tra, còn có Đại Vượng công đạo tình báo, cuối cùng Hàn thành Tùng bái phỏng lão cục trưởng, liền mang theo Lưu Kiếm Vân. La hải thành đám người, ở lý phó cục cùng cao phó cục không biết thời điểm, trực tiếp đem huyện thành những cái đó thành viên một lưới bắt hết. Nhưng là lại không bắt được cái kia tam đem đầu. Trải qua thẩm vấn, kia tam đem đầu đã thật lâu không có xuất hiện quá, tuy rằng nói bản địa lời nói, nhưng là có nhân chứng minh hắn cũng sẽ nói nơi khác lời nói. Loại người này am hiểu ẩn nấp, một khi biến mất, đó chính là đá chìm đáy biển. Hàn Thanh Tùng lại cũng không để ý. xúi dục đại vượng những cái đó lưu manh đã bị đoan mục đích của hắn liền tính đạt tới chỉ là hắn đem huyện thành cấp lục soát cải biến cái này cũng thật đem lý phó cục tức giận đến bút khói thẳng tìm lão cục trưởng chụp cái bàn đoán giận lão cục trưởng cười tủm tỉm mà an ủi hắn ngươi khí gì à nếu là có người thông đồng ngươi nhi tử học cái xấu ngươi không được bắn chết bọn họ lý phó cục hung tận mà lay một chút chính mình đầu tóc ta phải tự mình bắn chết kia không phải kết Không gì tức giận à? Người Hàn Thanh Tùng này đây công xã cục công an danh nghĩa hành động đâu? Không đoạt các ngươi công lao? Không phải còn gọi Lưu Kiếm Vân đâu sao? Lý Phó cục lúc này mới kiểm điểm chính mình sai lầm, quá xúc động, cùng Lão cục trưởng xin lỗi thỉnh tội. Lão cục trưởng xua xua tay. Được rồi, công lao là chúng ta huyện cục, cái kia khen tưởng đâu. Ngươi hiểu đi. Lý Phó cục xem Lão cục trưởng, ta hiểu gì à? Lão cục trưởng điểm điểm hắn. Điểm này nhân ra cao vệ đông liền hiểu. Lý Phó Cục thử nói, kia Hàn Thanh Tùng không nghĩ thăng chức muốn chỗ tốt đâu. Kia có thể trầm chỗ khen ngợi chỗ sao. Kia gọi người ta đang lúc khen thưởng. kê biên tài sản tăng vật sẽ tiến hành vài lần hợp lý phân phối, đây cũng là bọn họ lệ thưởng, như thế nào như thế nào, sau đó dư lại nộp lên trên. Cái này hiểu Lý Phó Cục, hắn có chút không cho là đúng, Hàn Thanh Tùng nếu là muốn vật tư, kia lúc ấy. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình sai rồi, nhân gia hàn thanh tùng muốn chính là đang lúc, thanh thanh bạch bạch vật tư, chỉ là hắn cảm thấy cái này rất kỳ quái, còn có như vậy ngốc tử. Bất quá lúc sau nhân gia hàn thanh tùng đích xác không đoạt hắn công lao, người đều là Lưu Kiếm Vân Trảo Lưu Kiếm Vân Thẩm, cuối cùng đều chuyển tới huyện cục tới thỉnh hắn cùng Cao Phó Cục ký tên. Lưu Kiếm Vân hướng hắn hội báo nói, chỉ là chịu hàn thanh tùng gửi gắm điều tra một chút. Nhìn xem những người đó rốt cuộc là cố ý câu dẫn đại vượng vẫn là thuần túy trùng hợp. Những việc này nhi thuộc về công tác cơ mật, hàn thanh tùng tự nhiên sẽ không theo Lâm Lam giảng, miễn cho nàng lại vì đại vượng lo lắng. Lâm Lam lúc này chính dễ chịu đâu, trừ bỏ tuyên truyền tránh công điểm, chính là đi khác đại đội tuyên truyền kiếm tiền cùng lương thực. Hiện giờ lương thực tránh đến nhiều, trong nhà chẳng những đốn đốn có thể ăn no, còn trộn lẫn tê mặt cải thiện. Dư lại lương thực phụ nàng làm đại vượng cấp mỗi nhà mẹ để đưa chút, còn thoáng chi viện một chút trong thôn khó khăn hộ. trừ bỏ lương thực còn có trái cây. Có chút đại đội có vườn trái cây, không tiễn lương thực liền đưa bọn họ trái cây, cái gì quả táo, quả lê, quả hồng, sơn cha, bánh quả hồng linh tinh. Hàng ngày nàng cũng tống cổ đại vượng cùng nhị vượng đi cấp mẫu bảo mẫu ra đưa, cứ như vậy trong nhà cũng còn dư lại không ít đâu. Lâm Lam nấu cơm thời điểm thuận tiện hầm thượng một tiểu buồn đường phèn táo đỏ lê, hoặc là sơn cha quả táo thủy, bọn nhỏ về nhà uống thượng chén, lại nóng hổi lại dinh dưỡng, chua chua ngọt ngọt, bọn họ đặc biệt tai uống. Hai tử nhiều cũng có chỗ lợi, có ai ăn canh có thích ăn thịt quả, cho nhau phối hợp, một chút cũng không lãng phí. mùa đông đồ ăn thiếu, đã không có buồn bực tươi tốt với rau, cơ bản chính là ăn cải trắng củ cải khoai tây, cũng may Lâm Lam có chuẩn bị. Phơi không ít đồ ăn làm, mặt khác nàng còn độn không ít bí đỏ. Không đi tuyên truyền thời điểm, nàng liền ở nhà ý tưởng làm tốt ăn, ra chính thức đồ ăn, còn làm các loại tiểu điểm tâm, cái gì bí đỏ táo đỏ bánh, bánh đậu bao, khoai tây nghiền, khoai tây bánh, khoai lang đậu trở, ăn đến bọn nhỏ mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ. Tam vượng mỗi ngày tan học câu đầu tiên lời nói chính là đoán, nương lại làm cái gì ăn ngon. Tiểu vượng tỏ vẻ nương làm cái gì cũng tốt ăn. Làm cái gì ta đều thích ăn. Mạch tuệ cùng nhị vượng tỏ vẻ, khảo thí đếm ngược không tư cách ăn, ha ha. Đại vượng liền sẽ lạnh lùng mà quét liếc mắt một cái, sau đó dùng so đi học mau gấp hai tốc độ hướng ra đi. Bọn họ lần lượt vọt tới cửa nhà, vừa lúc lâm lam đưa lâm mai ra tới, không thiếu được lại hàn huyên vài câu. Lâm mai một phen bế lên tiểu vượng, như vậy hiếm lạ nhân nhi, mau cùng dì ba ra đi thôi. Tam vượng, dì ba. Ngươi mau đem hắn ôm đi, hắn đi rồi ta chính là ta mẫu thân nhi tử. Tiểu vượng lập tức vẻ mặt khẩn trương mà nhìn Lâm Lam, sợ Lâm Mai thật sự cho hắn ôm đi, cấp Lâm Mai đậu đến thằng nhạc. Lâm Lam nhìn xem sắc trời, đem Tiểu vượng ôm xuống dưới, làm gì ba sớm một chút về nhà đi. Tiểu vượng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc không cần sợ hãi bị gì ba mang đi, hắn hướng tới Lâm Mai xua xua tay, gì ba lại đến ngọn nhi. Lâm Mai cùng bọn nhỏ cười nói. vậy vây tay vui sướng hài lòng mà đi rồi vậy nhà bọn nhỏ nhìn đến trên bàn phóng một khối đại bố thế nhưng là dùng các màu vải lẻ hợp lại từng khối cắt thành hình tam giác cư nhiên liền đua thành như vậy đẹp một cái rèm vải tử nương ngươi hảo thủ nghệ a bọn nhỏ cố ý kinh ngạc mà nói lâm lam trắng bọn họ liếc mắt một cái thiếu trêu ghẹo ta là các ngươi gì ba chi kỷ biết ta kim chỉ không được còn cấp ta phùng lên nhị vượng liền cười Dì ba việc may vá nhi thật là không tồi. Mạch tuệ thật sâu vì này mê muội nương, này nếu là làm quần áo, đẹp không? Lâm lam nhìn nhìn, lời nói thâm tiếng nói, khuê nữ, ta đừng đem chăn đơn tử xuyên trên người, quần áo vẫn là tố nhã điểm đẹp. Này miếng vải làm rèm cửa, làm cặp sách đều khá xinh đẹp. Mạch tuệ gật gật đầu, hành. Nương, cho ta cùng nhị vợ quải chung gian bái. Bọn họ bốn người ngủ một cái giường đất. Nàng ngủ tận cùng bên trong, tuy rằng có giường đất ngoài, bất quá có cái mảnh càng tư mật, nàng thích như vậy cảm giác. Đặc biệt tiểu hôn đảng tam vượng, có đôi khi uống nhiều thủy nửa đêm lên đi tiểu, đứng ở trên giường đất liền hướng ngầm nước tiểu vại nhi nước tiểu. Tức giận đến nàng nói qua rất nhiều lần, tiểu tử thúi phi nói ta lại không nước tiểu bên ngoài. Mới là lạ. Ngày hôm sau buổi sáng nàng liền buộc hắn tẩy mà. Khuê nữ muốn, lâm lam tự nhiên đồng ý, cho nàng treo. chờ thiên ấm áp liền treo ở trên cửa, chờ Hàn Thanh Tùng trở về, ăn qua cơm chiều, người một nhà ngồi vây quanh ở trên giường đất trò chuyện, nghe một chút radio. Lâm Lam đem tích góp nguyên liệu nấu ăn dọn ra tới, chọn lựa nhặt. Ngày mai chính là ngày mồng 8 tháng Chạp tiết, nàng phải cho bọn nhỏ ngao cháo mồng 8 tháng Chạp. Hàn Thanh Tùng giúp nàng cùng nhau xử lý, bọn nhỏ cũng lại đây hỗ trợ, bất quá Tam Vượng là bị Hàn Thanh Tùng cấm đụng chạm. Ra bên ngoài nhặt hòn đá nhỏ đâu. hắn ngược lại đã quên sẽ đem hòn đá nhỏ lại ném về đi bất quá nhặt đầu phượng hắn đảo biết hướng trong miệng tắc cũng không sẽ đem cục đá tắt trong miệng cho nên hàn thanh tùng không được hắn chạm vào tam vượng ta cho các ngươi nói cái chê cười đi hắn đi theo lưu xuân tài học không ít chuyện cười lâm lam chế nhạo hắn tỷ tỷ cho chúng ta đọc thiên văn chương sau đó nhị ca cho chúng ta đọc cái thực đơn đỡ thèm tiểu hài nhi cho chúng ta thổi khúc ngươi à miễn khai tôn khẩu Tam vượng điũ môi, đại ca, ta cảm thấy ta là nhặt được, tiểu vượng ca mới là thân sinh. Đang ở giúp Lâm Lam nghiêm túc nhặt đá tiểu vượng, ta vốn dĩ chính là thân sinh. Đại vượng ở một bên ngồi như chung, không hề răng. Lâm Lam chuẩn bị thật nhiều dạng, có rất nhiều đội sản xuất phân, còn có là nhà mình vườn rau loại người khác cho nàng, cũng có nàng đi ra ngoài biểu diễn cùng nhân ra đổi, cũng có mô nhà mẹ đẻ cấp. Tóm lại nàng cũng hoa thật dài thời gian tới chuẩn bị cháo ngồng 8 tháng chạp nguyên liệu nấu ăn. Đại đậu ve, đậu đỏ, đại hạt cây vàng, đậu phộng, hạch đào nhân, hạt thông, hạt me, táo đỏ, bí đỏ tử, nấm tuyết, hạt rẻ chờ mười tới dạng. Hiện tại yêu cầu đem bên trong hòn đá nhỏ nhặt ra tới, hư cũng muốn lấy ra tới, đặt ở trong nước đảo tẩy đến sạch sẽ. Sau đó liền phải phao thượng một đêm, ngày hôm sau thiên không lượng liền lên ngao. Ít nhất muốn tiểu hỏa ngao hai cái giờ mới có thể mềm lạn dính đu, hương khí mười phần. Rất nhiều phụ nữ ngại phiền đều là thấu sống một chút, cơ bản đều là lộng điểm đậu đỏ đậu xanh đậu phộng lửa gạt một chút. Lâm lam lại không được. Nàng sinh hoạt thái độ vốn dĩ liền nghiêm túc không có lệ, kiếp trước chính mình một người sinh hoạt đều sinh động, cũng không tạm chấp nhận, hiện tại toàn ra bảy khẩu, vậy càng cẩn thận. Cho nên tuy rằng hiện tại vật tư khuyết thiếu, nhưng nàng vẫn là tận lực làm cho phong phú một ít. Rốt cuộc can tiết đã là tiểu hài tử ăn ngon, cũng là một cái nghi thức, đem nghi thức cảm biểu hiện ra ngoài, đây mới là ngày hội ý nghĩa. Đây cũng là lâm làm chính mình lý giải gia đình ý nghĩa đi, rốt cuộc kiếp trước nàng không có được đến quá nhiều đến từ gia đình quan ái, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình lý giải vốt cục đá qua sông. Ngày thứ hai nàng nghĩ muốn sớm một chút khởi, kết quả chờ tỉnh lại thời điểm phát hiện bên người Hàn Thanh Tùng không thấy, chăn gắt gao mà bọc nàng, dương đất cũng nóng hầm hợp. Nàng ngồi dậy, nghe nhà chính truyền đến nhẹ nhàng phong cách dương thanh âm. Hàn Thanh Tùng đã dậy sớm giúp nàng ngao cháo. Lâm Lam chạy nhanh lên, Hàn Thanh Tùng nghe thấy nàng thanh âm, nói, còn sớm đâu, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát. Lâm Lam cười nói, ngày này thiên, trừ bỏ ăn chính là ngủ, tỉnh liền ngủ không được. Chủ yếu là tối hôm qua hắn không lăn lộn nàng sao, nàng là có thể đi ngủ sớm một chút sớm một chút tỉnh lạc. Nàng bọc lên áo đông. Mặc vào tú vân nương cấp làm giày bông, cả người nóng hầm hập. Hàn Thanh Tùng đã giúp nàng đổ nước ấm rửa tay rửa mặt, lau khô về sau lại bôi lên kem bảo vệ ra, phòng thuân mặt. Hoa, tuyết rơi. Lâm Lam vừa nhấc mắt thấy đến trong viện phiêu nổi lên bông tuyết, tuy rằng mới vừa hạ, nhưng kêu bông tuyết lại rất lớn một mảnh. Vừa thấy liền phải kết cục đại. Năm nay tuy rằng lánh đến sớm, 10 tháng đã đi xuống tuyết, nhưng lúc sau liền hạ hai chàng tiểu nhân. thời gian rất lâu cũng chưa hạ đại tuyết hàn vĩnh vương cùng đại đội trưởng đám người còn phạm sâu đâu tuyết lành báo hiệu năm đội thu nếu không có tuyết rơi đúng lúc trong đất côn trùng có hại đông lạnh bất tử mạch mặt cũng không có đủ tuyết thủy dễ chịu năm sau lúa mạch liền sẽ chịu khuất đến lúc đó liền sẽ đại lượng giảm sản lượng hơn nữa côn trùng có hại còn nhiều đông gian đại vượng nhị vượng cũng bị đồng hồ sinh học đánh thức tới rồi bọn họ ra thể dục buổi sáng thời gian nghe lâm lam nói hạ tuyết Không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra. Lâm Lam nhìn hướng Hàn Thanh Tùng, hôm nay còn luyện tập sao? Hàn Thanh Tùng, tự nhiên. hắn đem que thời lửa đưa cho Lâm Lam, từ ngực trái túi móc ra huyết sáo, đô đô đô thổi bay tới. Má ơi! Nhị vượng thầm kêu một tiếng, chỉ phải nhanh chóng mặc quần áo. Đại vượng hỏa tốc xuyên chính mình, còn phải thuận tiện đem tam vượng cấp đá tỉnh. Hai người bọn họ có thể dưỡng thành dậy sớm thói quen. tam vượng chẳng sợ huấn luyện một năm cũng khởi không tới vậy a hàn thanh tùng cũng không có buông tha hắn có thể thể dục buổi sáng trở về bổ giác lại không thể không ra thao tam vượng thật vất vả bỏ dậy chờ đi ra ngoài tập hợp đại ca nhị ca đã sớm chạy ra đi hàn thanh tùng ở trong sân chờ hắn đến trễ nhớ một roi tử tam vượng còn mê mê hoặc hoặc đâu một cái giật mình sợ tới mức chạy nhanh chạy ra đi gió lạnh gào thét đại tuyết phiêu phiêu Trên đường liền chỉ cậu đều không có. Chỉ có bọn họ huynh đệ ba cái mạo tuyết ra thể dục buổi sáng, còn phải tiếp thu trong thôn tiểu hài tử tò mò ánh mắt nhi lễ rửa tội, có người chuyên môn ra tới xem náo nhiệt. Tam vượng tưởng mở miệng cùng đại ca nhị ca hoán giận một chút, kết quả mới vừa há mồm đã bị gió lạnh rót một miệng. Tam vượng, ta nhất định là nhặt được. Mãn thôn đều bay thơm nào ngạt cháo mồng tám tháng chạp hương vị, nhưng là không thể nghi ngờ, lâm lam ra là nhất hương. Đừng bắn về sau buồn nửa giờ, sau đó sốc nổi thịnh ở trong buồn, hơn nữa nửa cân đường đỏ, quái, kia hương khí liền mang theo nhẹ nhẹ ngọt ý, làm người ngón trỏ đại động. Chờ bọn nhỏ ngồi vây quanh một vòng bắt đầu uống cháo thời điểm, kia cháo tuy rằng còn nóng hôi hổi, thịnh ở trong chén đã có thể nhập khẩu. Tam vượng gấp không chờ nổi mà bưng lên chén tới hét lớn một ngụm, có điểm năng, nhưng là mềm lạ ngọc nhu, hắn thỏa mãn mà than dài. Đây là ta đời này uống qua tốt nhất cháo mồng tám tháng chạp. Ngươi mới bao lớn, trả lại ngươi đời này. Mạch tuệ chê cười hắn. Chính là A, ngươi cũng liền uống qua lúc này đây cháo mồng tám tháng chạp. Trước kia hàn lão thái thái mới không cho người ngao đâu, nhiều lắm ngao cái đậu đỏ đậu Hà Lan đánh đổ. Ta không uống qua cháo mồng tám tháng chạp, ta uống qua cháo A. Tam vượng đúng lý hợp tình, thật ngọn. thật hương, tiểu vượng ca. Ngươi gì thời điểm cùng ta cùng nhau chạy bộ a? Chính vùi đầu dùng sức uống cháo tiểu vượng ngầm đầu mờ mịt mà xem hắn a, ai? Ngươi còn có thể làm mấy năm thân nhi tử? Tam vượng lắc đầu thở dài, ta là không cơ hội lâu. Cảm giác Hàn Thanh Tùng xem hắn, hắn chạy nhanh cúi đầu mánh uống. Ngay mồng 8 tháng chạp tiết bọn nhỏ cũng không nghỉ, như cũ đi học, bất quá bọn họ lên sớm, ăn cơm xong cũng mới 7 giờ rưỡi. Lúc này bên ngoài đại tuyết bay là tả. hạ đến xả sợi bông giống nhau che trời lấp đất đại vượng cầm cái chổi đi quét tuyết địa phương khác trước mặc kệ nhưng là dũng lộ cùng cổng lớn muốn quét hai nếu không tuyết càng rơi xuống càng lớn dâm thật thành về sau sẽ kết băng trưởng, ảnh hưởng đi đường nhị vượng cũng chạy tới hỗ trợ lâm lam không cần quét xem bộ dáng này đến tiếp theo thiên đâu tan học lại quét cũng đúng hàn thanh tùng nói làm cho bọn họ quét ngươi ở nhà đi tới đi lui tuyết dày không an toàn Như vậy vừa nói, Lâm Lam trong lòng liền nóng hầm hập. đại vượng vẫn là rất quan tâm nàng sao. Tuy rằng hạ tuyết bọn nhỏ vẫn là đi đi học, Hàn Thanh Tùng đi làm, Lâm Lam ở nhà nghỉ ngơi. Qua hai ngày, buổi trưa, Lâm Lam cùng đồng Huệ hoa đám người đi phụ cận đại đội tuyên truyền biểu diễn, trở về thời điểm sách theo mấy cân tế mặt vui dạo dực mà hướng ra đi. Vừa vào cửa, nàng phát hiện bọn nhỏ đang ở trong viện mắt to trừng mắt nhỏ, mạch tuệ ôm tiểu vượng. Đông lạnh đến cùng chim cút giống nhau run run. Lúc này tuy rằng dũng lộ quét sạch sẽ, nhưng là chân tường dưới gốc cây luống rau đều là tuyết đọng, gió lạnh một thổi đều thành băng hạt, cho nên chung quanh liền phá lệ lạnh. Lâm Lam, các ngươi làm gì không vào nhà? mã ơi, nghĩ tới. Nàng hôm nay một mơ hồ, đem chìa khóa lạc trong phòng. Nhìn nay chỉ nhớ, lúc ấy chỉ nghĩ biểu diễn chuyện này, vì về phòng lấy một phần kịch bản gốc. Kết quả thuận tay liền đem chìa khóa đặt ở trên giường đất. Đều nói mang thai ngốc 3 năm, nàng này thân thể sinh quá năm cái, phỏng chừng đến ngốc cả đời. Nhà bọn họ người đều không mang theo chìa khóa, khóa môn liền đem chìa khóa đặt ở bên cạnh một cái phá bình bên trong, sau đó lại khóa đại môn, chìa khóa cũng là đặt ở khung cửa bên cạnh một cái lỗ thủng. Dù sao đều là phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân, không ai dám tới trộm. Nào biết đâu rằng... Cái này đem chính mình để phòng đâu? Bọn nhỏ xem nàng trở về đều nóng bỏng mà nhìn nàng. Tam vượng, nương, mau mở cửa A. Bọn họ cho rằng nàng đem chìa khóa cấp mang đi. Lạc trong phòng lâm lam xin lỗi mà cười cười. Đại vượng ôm cánh tay dựa vào trên tường, trong chốc lát nhìn sang thiên trong chốc lát nhìn xem mà. Tam vượng, nương, kia, kia ta sao đi vào A. Cha cũng không chìa khóa A, đều là về nhà sờ này đem. Lâm Lam nhìn nhìn cửa sổ, nếu không, ngươi thử xem. Tam vượng, nương, nay cửa sổ linh tử liền chuột còn không thể nào vào được, ngươi sao không cho ngươi thân nhi tử tiểu vượng thử xem. Nếu là đại môn chìa khóa rơi xuống, còn có thể làm đại vượng bò tường tiến vào, này cửa phòng chìa khóa ở trong phòng, thật là chỉ có chuột có thể hỗ trợ, vượng vượng đều không được. Lâm Lam thở dài, loát vén tay háo, hào phong nói, vậy chỉ có thể tạm khóa. Các người đi cho ta lấy khối tiêm lưu cục đá tới. Mạch tuệ cùng tiểu vượng lanh lẹ mà chạy tới góc tường bắt đầu tìm, xây nhà dư lại một ít cục đá đâu. Chỉ là lúc này cục đá đều bị đông cứng ở trên mặt đất, hai người bọn họ căn bản bắt không được tới, gấp đến độ tiểu vượng thẳng hự. Cuối cùng mạch tuệ lấy một khối điểm nhỏ lại đây. Lâm lam tiếp nhận đi, tránh ra, ta tới. Nàng một tay vừa nghịch khóa đầu, dơ lên cục đá liền phải đi tạm. Ai biết cục đá lại bị người cấp lấy đi. Nàng quay đầu lại xem đại vượng lấy đi nàng cục đá, sao làm? Nhị vượng, nương, vẫn là làm ta đại ca đến đây đi. Ngươi lại tạp quý giá tay, quay đầu lại còn không được liên lụy chúng ta bị tra tấu. Lâm Lam nhìn nhìn, cũng là, cục đá không đủ đại, chính mình tạp một chút phòng trường không phản ứng, trừ phi mượn dịu tới. Nhưng nàng lại luyến tiếc phép hư môn. Nàng suy nghĩ đại vượng sức lực đại, Khẳng định so nàng sẽ tạp, còn nhắc nhở hắn, tiểu tâm môn A, lúc trước trang môn cha ngươi tay còn kẹp phá đâu, nhưng vất vả đâu, đều yêu quý điểm. Đại vượng cố nén mới không trợn trắng mắt, trực tiếp đem trong tay cục đá hướng chân tường một ném, ở lâm lam kinh ngạc trong ánh mắt từ trong túi móc ra một tiểu quân tế dây thép. Lâm lam, ngươi, ngươi đây là làm gì? Đại vượng lại không nói lời nào, ở trước cửa ngồi sồn xuống, xuống, tế dây thép thọc tiến khóa trong mắt. mọi người lâm lam càng khó lường má ơi nàng nhi tử trừ bỏ bài bạc không phải còn làm cái gì chuyện xấu đi xem hắn này phong tao ánh mắt nhi chuyên nghiệp tư thế thành thạo động tác này lánh khốc chấn định biểu tình liền cùng trải qua vô số phiếu giống nhau sợ không phải nhà máy đều đi khai quá lâm lam có điểm zhét run này nếu là làm hàn thanh tùng biết xong đời các đệ đệ muội muội đều vây quanh ở đại vượng mặt sau một vòng tham đầu Tích cóp xuống tay, yên lặng mà vây xem âm thầm cố lên. Bọn họ ngừng thở, sợ quấy dày đại vượng. Lúc này, cùng cụt một tiếng, khóa đầu khai. Bọn nhỏ hoan hô một tiếng, đại ca quá lợi hại. Đại vượng đứng dậy, mở khóa đẩy cửa, bọn nhỏ liền vọt vào đi. Hắn quay đầu lại xem lâm lam đứng ở nơi đó một bộ lung lay sắp đổ sắc mặt trắng bệnh bộ dáng thiếu chút nữa cho rằng thấy được Lưu Xuân Phương, vào nhà A. Hắn nói. Lâm Lam môi run run một chút, đại, đại, đại vượng ca. Đại vượng mày rậm một ninh, một phen đoạt lấy nàng trong tay đồ vật, ta không trộm quá đồ vật. Lâm Lam nháy mắt mãn huyết sống lại, một phen xả hồi chính mình bố bao, ngẩng đầu nheo mắt hắn liếc mắt một cái, thiết ngươi dám. Vào phòng. Đại vượng. Tam vượng quay đầu lại xem đại vượng hướng ra ngoài đi. Hô, đại ca, ngươi làm gì đi đâu. Đại vượng yên lặng mà đi rồi hai bước lại quay đầu lại. Đánh chết không thừa nhận bị hắn nương tiêu biểu tình cấp lôi đến đầu vóc choáng váng. Lâm Lam vì an ủi bọn nhỏ bị đông lạnh thành cầu thảm trạng, cười nói, giữa chưa lấy ra cán bột, giao hẹ trứng gà thêm thức ăn. Ta yêu nhất ăn. Tam vượng lập tức nhảy lên, con chủ động hỗ trợ lấy buồn cùng mặt. Tay cán bột là Lâm Lam cùng hàn thanh tung học, mặt sống được nạnh nạnh, dùng sức xoa, sau đó cán thành tiền xu lược hậu bánh nương lớn. Cuối cùng dùng chảy cán bột cuốn một đến một đi chết trưởng thành hình vuông, lại cầm đao từ đầu bắt đầu thiết. Nàng sợ chính mình tay nghề không tới nhà, cho nên mỉ sợi khoan một ít, không dễ dàng đoạn. Hơn nữa nàng cùng bọn nhỏ đều thích thân khoan, nhìn liền hào phóng đại khí, lại hương lại còn no. Nhị vượng mạch tuệ phối hợp, trích rau hẹ, rửa sạch sẽ, cắt nát, lại đem trứng gà đánh đi vào, thêm muối quái, sau đó nhóm lửa chảo nóng thêm một ngút du. Trực tiếp đem rau hẹ cùng trứng gà hỗn hợp dịch đảo đi vào, theo một tiếng suy lạp, kia rau hẹ trứng gà đặc có hương khí liền tràn ngập mở ra. Như vậy xào trứng gà lượng đại, mọi người đều có thể ăn đến, hơn nữa hương vị so với đơn độc xào trứng gà lại xào rau hẹ lại bất đồng, mọi người đều thích ăn. Bọn nhỏ hô hô lạp lạp ăn đến thơm nước, tiểu vượng đều ăn tràn đầy một chén, tam vượng ăn đến độ cùng nhị vượng không sai biệt lắm. Ăn cơm xong nhị vượng còn giúp vội soát chén mới đi đi học, bởi vì Hàn Thanh Tùng nói mùa đông thiên lạnh, làm Lâm Lam tận lực thiếu chạm vào nước lạnh. Nhị vượng là phát hiện, bọn họ đối nương càng tốt, hán cha liền càng tốt nói chuyện, nếu không kia áp suất thấp sẽ càng ngày càng thấp, muốn mệnh. Hàn Thanh Tùng buổi trưa không về nhà, bọn nhỏ đi đi học, Lâm Lam chính mình ở nhà viết tân kịch bản gốc, nàng muốn kịp thời đem thu thập tới một ít thú sự nhi sửa sang lại xuống dưới, miễn cho quên. Nhà ở đại cũng có chỗ hỏng, đó chính là lãnh, đông lạnh tay. Lâm Lam ngồi ở tây gian trên giường đất, đắp chăn, ghé vào giường đất trên bàn viết chữ. Vì tránh cho lộ ra dấu vết, nàng vẫn luôn là dùng tay trái viết chữ, thường xuyên qua lại, hiện tại nàng tay trái nhưng thật ra viết đến cũng không tồi. Chính vội vàng, nghe thấy cổng lớn truyền đến động tĩnh, Nàng đem giấy cửa sổ thượng cửa sổ nhỏ hộ cuốn đi lên. Mười tháng chung bọn họ liền hồ tân cửa sổ. Trang giấy là làm tuyên truyền phát cái loại này đại bạch giấy, thật dày dán ba tầng, lại chắn phong lại dán chắc, khuyết điểm là không dễ dàng thấu quang. Cho nên Lâm Lam liền đem trung gian lộng một cái cửa sổ nhỏ hộ, dùng cao lương côn cuốn, nếu muốn nhìn một chút liền đem cao lương côn cuốn đi lên, liền có thể nhìn đến bên ngoài. Nàng thấy vài cá nhân từ bên ngoài tiến vào, trong đó một cái cư nhiên là Hàn Kim Ngọc. Lâm Lam vội nhảy xuống mà mặc vào giày đông, mới vừa đi đến nhà chính. những người đó liền vào được. Hàn Kim Ngọc đầu tàu gương mẫu, An Trách nói, này phong lại đại lại lãnh. Vào phòng dậm chân một cái, đem trên chân tuyết toàn băng ở trong phòng. Lâm Lam nhíu mày, nhìn Hàn Kim Ngọc cùng mặt khác vài người, một cái là đại cô tỷ Hàn đại cô, một cái khác mười mấy tuổi tiểu tử, cuối cùng tiến vào thế nhưng là một cái cán bộ. Kia cán bộ sơ bóng loáng đầu, mang theo một bộ màu đen viền khung mắt kính. ăn mặc màu xanh xám bốn cái túi tiền cán bộ kiểu áo tôn trung sơn dưới chân ăn mặc một đôi tuy rằng có chút rất sơn lại sắt đến bóng lưỡng màu đen heo dày ra không có mặc áo khoác đông lạnh đến chóc mũi cùng hai cái khuôn mặt tử đỏ rực vừa thấy chính là muốn phong độ không cần độ ấm kia cán bộ trên tay xách theo lễ vật một lọ rượu một túi lưới quả táo hai bao điểm tâm một bao đường vừa thấy đến lâm lam liền lập tức tiến lên kích động nói tẩu tự hào lâm lam vội ngăn đón hắn ngươi ai a nhưng đừng gọi bậy kia cán bộ cười rộ lên ta a tôn muốn võ a ngày đó huyện thành gặp qua hàn cục trường mang theo ngươi ngươi ngồi mặt sau không phát hiện ta lâm lam lúc này mới nhận ra tới là hắn a hôm nay trang điểm đến cùng kết hôn dường như còn mang lên một bộ cũng không biết có phải hay không cận thị mắt kính thật đúng là không nhận ra tới hàn kim ngọc trừng hắn một cái tôn can sự tôn muốn vo lập tức minh bạch cười cười đem lễ vật đưa cho Lâm Lam. Lâm Lam lại không tiếp. nhà của chúng ta chưa bao giờ thu hàn cục lớn lên lễ, ngươi cũng đừng làm cho chúng ta phạm sai lầm. Trước kia cũng có người tới trong nhà cấp Hàn Thanh Tùng tặng lễ, muốn cho hỗ trợ, Hàn Thanh Tùng trực tiếp cùng nhân ra nói, nếu ai làm hắn phạm sai lầm, hắn liền phải ai đẹp, hắn đáng tin cậy tiền lương dưỡng ra đâu. Tuy rằng không đem tặng lễ người doanh đi ra ngoài, lại cũng làm nhân ra vô pháp mở miệng nói chuyện. Cho nên rốt cuộc không ai dám tới cửa cấp hàn cục trường tặng lễ. Tôn muốn võ lại một bộ am hiểu sâu trong đó chi đạo bộ dáng, cười nói, hiểu, ta hiểu. Này không phải cấp hàn cục lớn lên lễ vật, đây là cấp tẩu tử, ta cùng thành sam này không phải. Ha ha, tẩu tử. Lần đầu tới cửa, nho nhỏ ý tứ không thành kính ý. Lâm Lam nhúng mày, nàng nhưng không cảm thấy bọn họ tới tới cửa thật sự xuất phát từ lễ tiết, xem tôn muốn võ này tư thế. Còn có Hàn Kim Ngọc kêu biểu tình nàng cũng không tin. Lại nói Hàn Kim Ngọc cùng tôn muốn võ cũng chưa nói định ra tới, như thế nào liền cùng nhau xách theo lễ vật tới cửa. Nói như thế nào đều không thích hợp. Các ngươi chuyện này, các ngươi chính mình làm chủ là được, chúng ta mặc kệ. Lâm Lam thỉnh bọn họ ở bàn vông trước ngồi, cũng không mời bọn họ thượng giường đất. Nhiều người như vậy, ai biết mang nhiều ít vi khuẩn A, kia giường đất là tư mật không gian, trừ phi trí thân bạn tốt. sẽ không làm cho bọn họ đi lên lâm lam trong lòng cũng không đem bọn họ đương chính mình thân cận người tự nhiên sẽ không thỉnh bọn họ thượng dương đất thấy nàng như vậy xa cách khách khí hàn đại cô cùng hàn kim ngọc sắc mặt rất khó coi hàn đại cô dẫn đầu làm khó dễ ta nói thanh tùng tức phụ nhi chúng ta cũng không phải người ngoài người đây là làm gì đâu lâm lam vốn dĩ phải cho bọn họ đảo nước cấm uống vừa nghe nàng lời này càng không nhúc nhích tay áo xuống tay đại tỷ Ngươi có việc. Không có việc gì ta này còn có việc muốn vội đâu. Trực tiếp chúc khách, một chút không khách khí. Hàn Kim Ngọc liền kéo kéo đại tỉ tay háo, làm nàng bất tranh cãi. Hàn đại cô có chút không thể nhịn được nữa, hừ một tiếng, ở trên ghế ngồi xuống. Lâm Lam nói, các ngươi là tìm hàn cục lớn lên đi, hắn còn không có tan tầm đâu. Nếu không các ngươi vẫn là đi trước cha mẹ nơi đó chờ, chờ tan tầm ta làm hắn qua đi tìm các ngươi. nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tôn muốn võ buôn hàn thanh tùng dùng sức đâu hàn đại cô mang theo cái trai trai tiểu tử phòng trừng cũng không phải vì tới cấp nàng vân an khẳng định vẫn là hướng về phía hàn thanh tùng tới nàng nhưng không tự mình đa tình cho rằng những người này là tới xem nàng đâu nàng có chút nghĩ hoặc nếu hàn thanh tùng không ở nhà bọn họ vì cái gì muốn tới hàn kim ngọc không vui nói ngươi làm gì đâu ta cùng đại tỷ đương nhiên là có việc tìm ngươi ngồi Nàng một bộ chủ nhân tư thế, làm tôn muốn vo ngồi xuống. Hàn đại cô lại toán trách Lâm Lam, ngươi cháu ngoại trai lại đây xem hắn cứu, ngươi cũng thật không khách khí, cơm không cho làm, thủy không cho uống, tiếp đón cũng không đánh. Thật không biết các ngươi này quy củ như thế nào. Nha, ngươi không nói ta còn tưởng rằng là ai đâu, là cháu ngoại trai A. Lâm Lam cười lạnh, cháu ngoại trai thấy mợ, mợ, như thế nào không gọi đâu. Ngươi không gọi ta. Ta nào biết đâu rằng biết người là ai. Kia choai choai tiểu tử cũng không giống cái lung lay, tuy rằng đỉnh cái người cao to, nhưng là xúc xúc bà vai, ánh mắt cũng né tránh, thích nửa túi đầu nửa rũ mắt xoay tròn trong mắt xem người. Như vậy thoạt nhìn giống vẫn luôn ở trận trắng mắt hạt trâu nhìn người. Không rộng thoáng không đoan chính người, lâm lam không thích giao tiếp. Quả ngươi là cháu ngoại trai cháu trai. Hàn đại cô lúc này mới nói nàng nhi tử, mãn lu ngươi kêu mợ lạc. Mãn lưu bay nhanh mà phiên lâm lam liếc mắt một cái, ông Long nói, tê Hàn đại cô xem xét lâm lam liếc mắt một cái, người cháu ngoại trai tê ngươi người không nghe thấy. Lâm lam hiểu môi, nàng có tâm muốn né tránh, nhưng trong nhà nhiều như vậy đồ vật, nếu là chính mình đi rồi các nàng khẳng định đến loạn phiên. Liên tính bọn họ không dám trộm lấy, hoặc là trộm lấy nàng cũng dám cướp về, nhưng chính mình ra đồ vật bị người loạn phiên vẫn là khó chịu. Nàng cũng chỉ đến ở chỗ này theo chân bọn họ háo. Kia xấu hổ không khí, quả thực. Nhưng Hàn Đại Cô Hàn Kim Ngọc bốn người, thế nhưng là có thể ở bỏ qua một bên nàng cái này nữ chủ nhân dưới tình huống, ở nhà nàng nhà chính, ngồi nhà nàng ghế liêu đến khí thế ngất trời. Lâm Lam đều bị bọn họ loại này giới liêu phương thức làm cho sợ ngây người. Nàng không khách khi nói, ta có việc muốn ra cửa, các ngươi. Vậy ngươi đi thôi, chúng ta ngồi một lát. Sớm một chút trở về cho chúng ta nấu cơm ăn a." Hàn Đại cô xua xua tay, đánh gậy Lâm Lam, một bộ đại cô tỷ chính là bà bà, có thể đương đệ đệ ra tư thế. Nàng biết Lâm Lam chính là tưởng đuổi bọn hắn đi, cũng không phải thực sự có sự, lại nói liền thực sự có sự nàng cũng không đệ bụng. Ở nông thôn cái gì phá sự nhi có hầu hạ tới cửa đại cô tỷ quan trọng. Nàng đương nhiên ngứ khí, mấy ngày hôm trước không phải tài trí thịt, không ăn xong đi, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Vừa lúc cho chúng ta làm bữa cơm ăn, ăn xong rồi ta còn phải cho ngươi nói điểm chuyện này. Nàng đi lấy phích nước nóng, lại muốn bắt cách trà cùng chén đổ nước cho bọn hắn uống, trong miệng còn lẩm bẩm tam huynh đệ là cục trưởng, trong nhà hẳn là có lá trà mới được a. Nàng có tâm muốn ở tôn muốn võ trước mặt khoe khoang chính mình bản lĩnh, làm hắn nhìn xem chính mình là đại tỷ, đệ đệ muội mội đều đến tôn chính mình. Đừng nhìn hắn là trong thành can sự nhi. Về sau nếu muốn cùng Kim Ngọc kết hôn, tưởng lịnh bợ hàn cục trường, cũng đến đem nàng cái này đại tỷ tôn lên mới được. Nàng đây cũng là có nhi tử, đệ đệ đương cục trưởng, chính mình cho chính mình đứng lên tới tự tin. Từ trước nhìn đến tôn muốn võ như vậy, đừng nói tiểu cán bộ, cho dù là người thành phố nàng đều phải tiểu tâm lĩnh bợ. Nhưng lúc này chính mình không giống nhau, đệ đệ là cục trưởng, nàng chính mình liền đem chính mình đặt ở cục trưởng tỷ tỷ độ cao thượng. Cảm giác chính mình so cục trưởng còn phong cảnh đâu. Nếu không phải bà bà vẫn luôn hủy đi nàng đại cùng nàng ầm ý không thôi, nàng sớm không biết muốn như thế nào khoe ra mới hảo đâu. Lúc này làm cho tôn muốn võ mặt, tự nhiên muốn dấm dẫm lâm lam tới khoe khoang chính mình người phong. Nào biết đâu rằng nàng xem nhẹ lâm lam nhân tố, lâm lam lại không phải cái đầu gỗ, nơi nào sẽ tùy ý nàng dẫm lên thượng vị. Lâm lam một cái bước xa tiến lên, vỗ tay liền đem phích nước nóng cùng tách trà đoạt xuống dưới. một chút không khách khí nói được rồi các ngươi chạy nhanh đi thôi ta muốn khóa cửa nàng phát hiện có chút người không nói thẳng ra tới bọn họ có thể ra mặt dày vẫn luôn ăn vạ không đi tôn muốn võ vừa nghe lập tức đứng lên lại bị hàn kim ngọc một phen lôi kéo lại ngồi xuống hàn đại cô sửng sốt một chút tựa hồ là không dự đoán được lâm lam sẽ làm cho người ngoài mặt không cho mặt nàng thanh tùng tức phụ nhi ngươi đây là sao nói chuyện đâu lâm lam cười lạnh một tiếng An vạ ta nơi này là đi. Cùng nàng bãi đại cô tỉ khoản nhi. Đứng đắn bà bà đều có thể bị khí đi ra ngoài, ngươi tính cái gì? Nàng như vậy lánh mi mắt lạnh, hàn đại cô lập tức đã bị dẫm cái đôi giống nhau, một bộ lời nói thâm thiế bộ dáng muốn cùng lâm lam hảo hảo nói một phen. Thanh tùng tức phụ nhi, ngươi đừng kích động, tới, ngồi xuống tán gấu. Chúng ta đều là người một nhà, đừng khách khí. Ngươi nói ngươi đi, chính là hảo cường lương. Trước kia cả ngày đòi chết đòi sống, chúng ta nhưng không thiếu đi theo lo lắng hái hùng nhọc lòng. Ngươi nói nếu không phải ngươi muốn chết muốn sống mà đem yêm huynh đệ làm ra ra, Yem huynh đệ hiện tại làm không hảo đều thích đáng đại quan đâu. Huynh đệ đương đại quan, tiếm cái này đương tỷ tỷ không phải trên mặt cũng có quang. Hán cháu ngoại trai an bài cái việc, không phải cũng nhẹ nhàng chuyện này. Ta nói ngươi hiện tại thấy đủ đi, tiêm huynh đệ kiếm như vậy nhiều tiền, ngươi cuộc sống này. Nàng quay đầu nhìn nhìn, như vậy cao lớn phòng ở như vậy khí phái bài trí còn muốn làm sao nàng đỏ mắt nói thốt như vậy nhật tử nhưng đừng lại lăn lộn nam nhân đương cán bộ ngươi coi như hảo hiền nội trợ trong ngoài lộng nhanh nhẹn hầu hạ hảo cha mẹ chồng chiếu cố hảo tiểu cô chiêu đái hảo thân thích nghe nàng này ngữ khí hàn thanh tùng là nàng huynh đệ nàng đương ra định đoạn lâm lam nhưng thật ra người ngoài lâm lam bị nàng tức giận đến cười Lười đến lại nghe nàng nhàm chán thuyết giáo, quay đầu trừng mắt nhìn Hàn Kim Ngọc liếc mắt một cái, ta gần nhất rất hòa khí, ngươi có phải hay không đã quên sự lợi hại của ta? Nói nàng ánh mắt vừa chuyển, liền nhìn chính mình ra đặt ở phía bắc lưu thượng dịu cùng khám đao, suy nghĩ cái nào thích hợp. Hàn Kim Ngọc sợ tới mức một cái giật mình, lập tức hô, ngươi đừng động thủ, có chuyện hào hào nói. Hàn đại cô còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. chính mình ở nơi đó lải nhải mà cấp lâm lam giảng đại cô tỷ đạo lý dặn dò lâm lam phải hảo hảo hiếu kính cha mẹ chồng kết giao thân thích liền thấy lâm lam trong tay xách theo một cây chảy cán buốt cười lạnh mà nhìn nàng hàn đại cô không khỏi phạm nói thầm ngươi ngươi làm gì đâu tuy rằng thượng một lần cùng lao thái thái tới ra vẻ ta đây bị lâm lam mắng một đốn nhưng là trung quy không có động thủ hơn nữa hàn đại cô người này cũng có cái sở trường đặc biệt đó chính là bệnh hay quên đại đối nàng tốt quên đến mau, đối nàng không tốt quên đến cũng mau. An đau khổ khóc một hồi, xoay người liền quên, quay đầu lại tiếp tục lặp lại đường xưa. Một cái hô vướng ngã mười lần hai trăm thứ, nói chính là nàng như vậy. Thượng một lần bị Lâm Lam mắng đến xám xịt đi rồi, về nhà về sau nàng cũng cảm thấy không phục, còn tưởng dốc sức làm lại tới cấp lao nương chống lưng cùng Lâm Lam chửi nhau đâu. Kết quả mặt sau Hàn Thanh Tùng liền cấp tức phụ nhi chống lưng, Lão tứ còn cấp bát. Hàn đại cô tưởng trở về, lại bị bà bà mắng một đốn, nói nàng nếu là lại quản người khác chuyện này liền cho nàng chạy về nhà mẹ đẻ. Hàn đại cô trước kia sợ nàng bà bà hiện giờ có nhi tử đương nhiên không sợ, cùng nàng bà bà đối mắng. Kết quả vẫn luôn ồn ào đến quá lợi hại, nàng bà bà khí bị bệnh. Vẫn luôn bị nàng quảng nam nhân đột nhiên liền bùng nổ, ngoan thấu nàng một đốn. Hàn đại cô bị đánh đến không nhẹ, giữa một thời gian, cũng không mặt mũi về nhà mẹ đẻ. nay trận nàng lại bà bà bị bệnh nhà mình gia đình phân cũng hòa hoãn một ít nàng liền nói muốn mang nhi tử về nhà mẹ để xem mua nương vừa lúc làm tam cứu cấp tìm cái thể diện công tác nàng đã đã quên lâm lam nói muốn bắt đại điều chổi chịu nàng lời nói nhi cũng không cho rằng lâm lam thật dám đánh nàng lâm lam dùng chay cán bột chỉ chỉ đi nơi đó ngồi hàn đại cô run run một chút đối phương cường nàng liền có chút ngược theo bản năng mà liền đi ngồi xuống lâm lam nói Được rồi, đừng quanh co lòng vòng, đem các ngươi y đổ đến đều nói đi. Hàn đại cô còn tưởng dãy rua, ta chính là mang theo cháu ngoại trai tới xem hắn tam cứu. Lâm Lam liền không khách khí nói, ta tử tục tiểu nói trước đi, nếu là tìm hắn tam cứu an bài việc, kia tính. Hắn tam cứu cái này cục công an cục trưởng liền cùng chị bảo chủ nhiệm giống nhau, chỉ lo làm việc nhi bắt người, chỗ chống nhận người về cách thủy hội hậu cần, hắn nói không tính. Như thế nào không tính? Hàn Thanh Vân không phải liền đi. Hàn Kim Ngọc tự cho là vạch trần Lâm Lam, rất là đắc ý. Ngươi đầu trường nếu hiện vóc dáng cao. Lâm Lam châm trọng nàng, nhân gia Hàn Thanh Vân vốn dĩ chính là trong thôn dân binh đội trưởng, cha là bí thư chi bộ, ở công xã chiêu số so người tam ca ngạnh. Liền tính người tam ca không phải cục trưởng, nhân gia cũng cứ theo lẽ thường đi. Thật đúng là Kim Ngọc này ngoại. Ngươi! Hàn Kim Ngọc tức giận đến lập tức đứng lên. tôn muốn võ vội khuyên nàng bình tĩnh không cần cùng tẩu tử xung đột muốn tôn trọng tẩu tử hắn phát hiện lâm lam một chút cũng không giống hàn kim ngọc nói như vậy là cái nông cạn thô tục liền sẽ chửi đồng một khóc hai nháo ba thắt cổ nữ nhân rõ ràng rất có đầu vóc hắn đột nhiên cảm thấy khả năng không dễ làm hắn xem trọng hàn thanh tùng cảm giác là cái làm đại sự về sau nói không chừng có hy vọng tranh huyện cục trưởng cục công an vị trí chỉ là vẫn luôn không cơ hội kết giao Sau lại mới thông qua người cùng Hàn Kim Ngọc đáp thượng sử đối tượng, chân chính mục đích đương nhiên là Hàn Thanh Tùng. Nguyên bản hắn suy nghĩ đi một chút thái thái ngoại giao, Hàn cục trường rất đau hắn tức phụ nhi, mà hắn tức phụ nhi thô tục tham tài, chỉ cần chính mình đi hảo nàng quan hệ, nàng cấp thổi thổi bên gối phong, Hàn cục lớn lên khẳng định cũng không thành vấn đề. Về sau so đương thông ra, cũng càng tốt làm việc. Hiện giờ xem ra, còn còn chờ thương thảo đâu. Lâm Lam xem hắn một bộ như suy tư gì ánh mắt nhìn chầm chầm chính mình, lập tức không khách khí nói, Tôn Can sự, ta phải cùng ngươi nói rõ ràng, nhà của chúng ta Hàn Cục trưởng thật sự chưa bao giờ thu lễ, chưa bao giờ nhận ủy thác làm gì chuyện này. Ngươi nếu là hướng về phía Hàn Kim Ngọc nói đối tượng, các ngươi liền nói chính mình. Ngươi nếu là hướng về phía chúng ta lão Hàn, vậy ngươi vẫn là tính, chúng ta lão Hàn ghét nhất loại này, đến lúc đó sợ là một cái đại ba trưởng hồ thượng. Nghe nàng nói như vậy, tôn muốn võ quyết đoán mà đứng lên, chắp tay, lâm lam đồng chí, thật là xin lỗi, nhiều có hiểu lầm. Ta thật là tới hỏi cái tốt, cũng không phải tới tặng lễ nhờ làm hộ. Hắn là thường ở cơ quan lan lộn, bắt diện linh lung, cũng không phải cái loại này hiếm thấy thức, nội hướng tự ti vâng vâng dạ dạ không dám nói lời nào người thành thật. Hắn lập tức phân biệt ra lâm lam nói chính là thật sự. Mấu chốt nhất chính là, hắn nhìn ra tới... Hàn Cục Trường cùng Hàn Thanh Sam quan hệ, cũng không có nàng chính mình nói được như vậy hảo, khả năng hoàn toàn tương phản, hai người quan hệ cũng không tốt. Nhìn xem Lâm Lam thái độ liền biết, nếu Hàn Thanh tùng đối mội mội hảo, kia Lâm Lam nhất định sẽ ghen tuông, ghen ghét tiểu cô, đuổi người cũng là thẹn quá thành giận, tuyệt đối không phải như vậy định liệu trước tư thái. Chính mình háo đi xuống không ý nghĩa, còn đắc tội Lâm Lam làm nàng chán ghét, như vậy gián tiếp, Hàn Cục Trường cũng sẽ chán ghét chính mình. mà chính mình kịp thời xin lỗi, biết sai liền sửa, còn có thể lưu lại một tấn tượng tốt, vãn hồi nhất định tổn thất. Cho nên tôn muốn võ thực quyết đoán mà cáo tử. Lâm Lam nhắc nhở hắn đem lễ vật sách thượng. Tôn muốn võ vội xin lỗi, lại đem kia một bao đường vông, tới cửa bái phỏng, một bao đường, nho nhỏ ý tứ, không thành tính ý. Cũng không đợi Lâm Lam nói cái gì, hắn chạy nhanh chắc tay, sách theo lễ vật liền rời đi. Hàn Kim Ngọc trận mắt há hốc mồm. Một lát phản ứng lại đây, hô, tôn muốn võ. Tôn muốn võ xua xua tay, hàn thanh sam đồng chí, ta đi trước một bước, về sau liên hệ. Nói vội vàng rời đi, cũng quay đầu lại. Lâm Lam cũng không dự đoán được cái này thoạt nhìn thực láo cá nịnh nọt tôn can sự, nhanh nhẹn lên cư nhiên có thể như vậy nhanh nhẹn. Không hổ là lao bánh quải, một khi nhận rõ hiện thực, lập tức quyết đoán lựa chọn. hàn Kim Ngọc cũng không có ý thức được phát sinh cái gì. Cho rằng tôn muốn võ chính là diễn kịch biểu hiện một chút, căn bản không nghĩ tới tôn muốn võ ở nháy mắt làm ra cùng nàng túi chào quyết định. Nàng nhìn Lâm Lam, tức giận nói, ngươi cả ngày hung ba ba làm gì, ta nương nói làm tàm ca cho ta an bài cái công tác, về sau ta tiến huyện thành cũng tốt hơn nhật tử. Lâm Lam cười rộ lên, ngươi sợ không phải được công chúa bệnh người si nói mộng. Công chúa bệnh là cái gì Hàn Kim Ngọc không hiểu, nhưng người si nói mộng nàng vẫn là hiểu. Lâm Lam, ngươi có ý tứ gì? Nàng trợn mắt giận nhìn. Lâm Lam, liền mặt chữ ý tứ, được rồi chạy nhanh đi thôi, đừng ngại ta mắt. Ta cảnh cáo các ngươi à, về sau các ngươi ca ca đệ đệ không ở nhà thời điểm, thiếu tới ta trước mặt chọc ta hớp mắt, không hiếm lạ thấy các ngươi. Hàn đại cô còn đắm chìm ở chính mình cho chính mình định có thể nhúng tay huynh đệ ra sự đảm đương nhà mẹ để mâu thuẫn điều đình người nhân vật vô pháp tự kiềm chế. Nghe Lâm Lam nói như vậy, nàng trong lúc nhất thời điều chỉnh bất quá tới, "Thanh Tùng Tức phụ nhi, ta nói ngươi như vậy liền không đúng. Ngươi là làm Tức phụ nhi, làm nhân nhi Tức phụ nhi liền phải hiếu thuận cha mẹ chồng, chiếu cố đệ đệ muội muội." Không đợi nàng nói xong, Lâm Lam chạy cán buộc một thọc, trực tiếp đem nàng ra bên ngoài lay, "Các ngươi chạy nhanh đi thôi, ta muốn chuẩn bị cấp hải tử làm cơm chiều." Hàn Đại cô thuận miệng tới một câu, "Kia vừa lúc, chúng ta liền ở chỗ này ăn." Lâm Lam liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi mặt không đủ đại. Hàn Kim Ngọc, như thế nào liền không đủ đại, ngươi nhà mẹ để người có thể tới ăn, ta ca người nhà như thế nào liền không thể tới. Lâm Lam không kiên nhẫn, ngươi còn không mau đi xem tôn muốn võ, đối tượng muốn thổi. Hàn Kim Ngọc cả giận, ngươi chú ta, nàng vốn đang không định ra là tôn muốn võ, ỷ vào chính mình là cục trưởng nội muội, muốn nhiều chọn chọn, hiện tại nghe Lâm Lam nói tôn muốn võ muốn thổi, nàng lại không vui. chỉ có chính mình chọn người khác nơi nào có người khác chọn chính mình nàng nắm lên trên bệ bếp kia bao đường một trận gió mà chạy hàn đại cô nhìn nhìn có chút trong lòng không đế thanh tùng tức phụ nhi ta và ngươi nói ngươi mau đừng cùng ta nói ngươi cũng đi thôi công tác chuyện này ngươi đệ đệ không làm chủ được ngươi không cần tưởng trong nhà chuyện này ngươi đệ đệ càng không làm chủ được ngươi càng không cần tưởng chạy nhanh đi thôi à Lâm Lam nói liền đi bên ngoài lu lấy ra ba điều lặc bài tới. Nhà mình 10 tháng đế phân sớm ăn xong, đây là Lâm Mai đưa tới ba điều, mặt khác Lâm Lam bọn họ đi công xã biểu diễn tiết mục, nàng còn phải bốn tăn, đều thích cóc ở bên ngoài đông lạnh đâu, cái kia tính toán năm cũng lại cấp hải tử làm sườn heo chua ngọt ăn. Hàn đại cô cùng nhi tử vừa thấy thật lớn một khối xương sườn, lúc ấy liền chảy nước miếng, càng muốn ở chỗ này ăn cơm. thuống chi Hàn Đại Cô đánh muốn đem Nhi Tử lưu lại trụ đến ăn Tết tính kế đâu Mã lưu, Nương ta đói mệt nhọc Hàn Đại Cô làm ngươi mợ trước cho ngươi nằm hai trứng gà ăn trụ một lát chúng ta ăn sương sườn nàng lại chuyển động tìm Lâm Lam trứng gà để chỗ nào phải cho Nhi Tử làm bọt nước trứng ăn Lâm Lam đem xương sườn lấy ra tới băng tan lại đi chuẩn bị mặt khác tài liệu nghe thấy Hàn Đại Cô nói được như vậy yên tâm thoải mái nàng cười cười Nhà của chúng ta bảy khẩu người, chính mình đều không đủ ăn, nơi nào có các ngươi ăn. Có cũng không có khả năng cho ngươi. Một cái bà bà liền đủ phiền, ngươi cái đại cô tỉ tới sung cái gì sói đuôi to. Kiếp trước chính mình đương đại cô tỷ chính là rất có nhãn lực thấy, không có việc gì không hướng trước thấu. Ngày lễ ngày Tết cấp cháu trai tiền, mua quần áo, các loại lễ vật, Cũng là các nàng mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn bùng nổ về sau, đệ tức phụ nhi mới luôn thích tìm nàng oán giận Mẹ ruột cũng tìm nàng oán giận, cuối cùng kết quả là nàng trốn tránh các nàng. Lúc này hàn thanh tùng từ bên ngoài trở về, xe đạp mặt sau còn bóng một cái túi tiền, thoạt nhìn bên trong giống trang mặt. Hàn đại cô đại hỉ, lập tức chạy như bay qua đi, tam huynh đệ ngược nhưng đã về rồi. Mặt đối mặt xưng hô đối phương huynh đệ loại này cách gọi, ngày thường rất ít nghe được, nàng khoa trương như vậy hô lên tới, hàn thanh tùng bị nàng kinh một chút. Đại thấy rõ ràng, hắn gật gật đầu. đại tỷ tới rồi hàn đại cô vô cùng nhiệt tình giúp đỡ hàn thanh tùng xách túi tiền nơi này là cái gì a hàn thanh tùng thỉnh nàng vào nhà chính mình xách theo túi tiền mễ hàn đại cô lập tức một bộ đánh thắng trận ga trống giống nhau ngẩng cằm liền tiến vào còn tà lâm lam liếc mắt một cái thị uy lâm lam xem đem ngươi có thể hàn thanh tùng đem túi tiền cho nàng xem la hải thành không biết từ nơi nào làm ra mấy cân gạo nếp chính hắn sẽ không ăn Làm ta lấy về tới cấp ngươi, nhìn xem làm cái gì? Gạo nếp là cái gì? Hàn Đại Cô tò mò thật sự, trước nay chưa từng nghe qua. Hàn Thanh Tùng, gạo nếp. Bọn họ nơi này không loại gạo, gạo nếp rất nhiều người càng là cả đời chưa thấy qua. Tự nhiên không biết, liền tính phụ cận trong thành cũng không gọi gạo nếp, trực tiếp kêu gạo nếp. Tỷ như một loại đồ ăn vặt gạo nếp điều, chính là bột nếp cùng mặt tạo thành điều, dầu chiên, lan đường. ăn lên giòn thực ngọt đại nhân hải tử đều thích ăn đáng tiếc cũng thực quý người nhà quê quanh năm suốt tháng cũng ăn không đến hai lần hàn đại cô vừa nghe là gạo nếp liền tò mò mà dỗi tay hướng túi chảo lâm lam một phen nắm túi khẩu đối hàn thanh tùng nói đại tỷ mang theo cháu ngoại trai tới tìm người, làm ngươi cấp an bài cái công tác các ngươi đi ma mà, mà trong phòng nói chính sự nhi đi thôi ta phải nấu cơm rõ ràng liền đang nói nàng không cao hứng Không hầu hạ hai người ăn cơm, ngươi chạy nhanh đem bọn họ tiễn đi đi. Nàng lấy một chén lớn gạo nếp ra tới, tính toán phao thượng trưng gạo nếp sương sườn, mặt khác nhiều trưng điểm gạo nếp đơn giản tích cốc cơm nắm cũng ăn ngon, bọn nhỏ khẳng định thích. Hàn đại cô tự nhiên cũng nghe ra nàng ý tứ, lập tức liền mặt trầm xuống, tam huynh đệ, ngươi tới, ta và ngươi nói điểm chuyện này. Nàng lôi kéo hàn thanh tùng liền phải đi trong phòng nói nhỏ. Hàn thanh tùng lại không tránh lâm lam. Nói thẳng, đại tỷ, nếu là an bài công tác, không được. Nếu là nói lâm lam sự, liền nơi này nói. Mặt khác trong nhà chuyện này, ngươi cùng lâm lam giảng, ta mặc kệ. Lâm lam xỉ cười rộ lên, nàng còn tưởng rằng liền hàn Kim Ngọc bị chiều hư có một loại ích kỷ đến không rõ lý lẽ xuẩn. Cái này hàn đại cô cũng thực buồn cười, rõ ràng không có gì địa vị, đại gia cũng không đem nàng đương hồi sự. Nàng thế nhưng liền ngạnh sinh sinh cho nàng chính mình trồng lên một cái nhà mẹ đẻ người nắm quyền thân phận. Giáp mặt chỉ trích đệ tức phụ nhi đã không lệ phép, nhận người phiền chán, lúc này thế nhưng lại phải làm mặt xối dục đệ đệ nói đệ tức phụ nhi nói bậy, nàng có phải hay không đầu vóc hư rớt. Đại tỷ thật vất vả hồi tranh nhà mẹ đẻ, vẫn là chạy nhanh đi tìm lao thái thái nói chuyện đi, ta liền không lưu các ngươi. Lâm lam lại một lần hạ lệnh chú khách, sau đó liền không thèm nhìn nàng. Nàng lại thịnh một chén gạo nếp ra tới, đưa cho Hàn thanh tùng, thuận tiện đem cái này cấp đại tẩu đưa đi, làm nàng ngao cái gạo nếp cháo uống uống. Hàn đại tẩu vẫn luôn tưởng phân ra phân không được, cả ngày quá đến vô cùng áp lực buồn bực. Rất nhiều lần Lâm Lam ở bên ngoài nhìn đến Hàn đại tẩu tránh ở đống cỏ khô mặt sau mạt nước mắt, hỏi thời điểm, Hàn đại tẩu nói lấy thảo mê mắt. Lâm Lam đối nàng tràn ngập đồng tình, lại cũng không có thể ra sức. Rốt cuộc phân ra yêu cầu đường sự chính mình tranh thủ. Hơn nữa yêu cầu phu thê cùng nhau nỗ lực mới được. Hàn Thanh Tùng đoàn quá gạo nếp, cùng lâm lam nói một tiếng, lại đối hàn đại cô nói, đại tỷ, đi thôi. Mãn Lu ngồi ở chỗ kia, hai mắt nhìn chằm chằm vào trong buồn sương sườn. Này nửa ngày hàn Thanh Tùng trở về hắn cũng chưa bỏ qua tấm mắt, gọi người cũng không gọi. Hàn đại cô cũng không nhắc nhở hắn. Lúc này hàn Thanh Tùng nói phải đi, nàng mới chạy nhanh nói. Mãn Lu, ngươi tam cứu đã trở lại, mau gọi người a! Mãn Lu lửa gạt mà kêu một tiếng, đôi mắt còn nhìn chầm chầm sương sườn. Hàn đại cô cười nói, tam huynh đệ, ngươi xem mãn Lu thích chứ ngươi. Cả ngày ở nhà nói muốn tam cứu, muốn tới tam cứu ra ở vài ngày, làm tam cứu dạy hắn bản lĩnh đâu. Nàng lại nhìn xem đông gian, lớn như vậy cái giường đất ha, ngươi xem im nương hai trụ đều có thể trụ hạ. Hàn thanh tùng, các ngươi muốn trụ hạ. trong nhà không chăn. Không cần, ta đem mãn lưu mang lại đây. Quay đầu lại ta lấy lại đây, làm hắn trụ đến nan tết. Tam huynh đệ không trực tiếp cự tuyệt, đó chính là có cơ hội, hàn đại cô kích động đến mặt đều đỏ. Làm mãn lưu nhiều trụ chút thời gian, cùng tam cứu liên lạc một chút cảm tình, quay đầu lại công tác chuyện này liền có rơi xuống. Nàng cũng không nghĩ tới cửa một mở miệng, hàn thanh tùng liền sẽ cấp an bài công tác, đương nhiên muốn nơi trốn cảm tình. Hàn Thanh Tùng liếc nhìn nàng một cái, đại tỷ, ngươi thật muốn làm mãn lưu chủ hạ. Hàn Đại Cô, này không phải làm hắn cùng ngươi thân thiết thân thiết. Hàn Thanh Tùng, chính là ta đi làm không ở nhà. Không có việc gì, làm hắn cùng đệ đệ mội mội thân thiết thân thiết. Hàn Đại Cô lại không thèm để ý, dù sao có thể ở lại hạ là được, như vậy cũng tỉnh lương thực. An Tết tam đệ gia phân thịt, hai tử cũng có thể đi theo ăn. Hàn Thanh Tùng nghe vậy liền đối mãn lưu nói. Đi đem ngươi phô đệm chăn lấy lại đây, cùng đại vượng bọn họ một cái giường đất ngủ. Hàn đại cô vừa nghe cái kia cao hứng, đắc ý mà xem xét Lâm Lam liếc mắt một cái, một bộ yêm huynh đệ chính là yêm huynh đệ biểu tình. Lâm Lam, ta xem ngươi đắc ý vài phút. Nàng căn bản không lo lắng, nếu Hàn Thanh Tùng tốt như vậy nói chuyện, lúc trước Hàn Kim Ngọc muốn tới trụ, trực tiếp liền tới rồi. Hà tất tức giận đến Hàn Kim Ngọc nói ra ngươi không phải ta ca loại này lời nói tới. quả nhiên liền ở mãn lu vẻ mặt hưng phấn cảm thấy về sau đều có thể ở tam cứu ra ăn thì tan bạch diện thời điểm lại nghe hàn thanh tùng nói ngươi phải có chuẩn bị tâm lý buổi sáng 5 giờ lên chạy thao vây quanh thôn chạy bốn vòng mãn lu vừa nghe 5 giờ liền lên Ngày mùa đông 5 giờ còn đen tuyền thấy không rõ đâu lên làm gì a lại nói vốn dĩ liền ăn không đủ no bị đói đâu còn lên chạy bộ này không phải lãng phí lương thực sao bệnh tâm thần đi hắn có chút do dự tới phía trước nương nói với hắn thật nhiều lời nói tam cứu ra trụ đại nhà ngói trong nhà đốn đốn ăn bạch diện ăn thịt làm hắn tới nhất định phải lưu lại không đi tam cứu làm quan hảo mặt mũi khẳng định ngượng ngùng đuổi thân thích đi còn phải ăn ngon uống tốt hầu hạ đâu đến lúc đó hắn liền có thể trụ đến ăn tết đem thứ tốt ăn xong lại đi mãn lưu đương nhiên vui ăn bạch diện ăn thịt ai không vui a Nhưng nếu là mỗi ngày dậy sớm tới chạy thao, hắn nhưng có điểm sợ hãi. Lâm Lam liền cười nói, chạy thao là cần thiết, còn có chuyện khác nhi đâu. Khởi chậm, ai rồi? chạy chậm, ai rồi? chạy thiếu, ai rồi? Mãn lưu sợ tới mức mặt bá đến trắng. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền không ai quá một lóng tay đầu đánh, hắn sợ nhất đau. Hàn đại cô bài trừ một tia cười tới, ngươi xem các người, như thế nào còn dọa hù hải tử. Lâm Lam! Không hù dọa, không tin ngươi hỏi một chút đại vượng, hắn lần trước mới ăn mười roi, hiện tại mới hảo nhanh nhẹn đâu. Mãn lưu thân thể một run run, cọ đến đứng lên, chạy đến hắn nương bên người trốn tránh, nương, ta không cần trụ. Hàn thanh tùng nhíu mày trách mắng, nam tử hắn làm cái gì sợ hãi rụt rè? Đây là thiếu thao luyện, bảy ngày bảo quản đổi cái hình dáng. Lưu lại đi, cùng đại vượng cùng nhau ra thể dục buổi sáng. Mãn lưu xem này tư thế. chính mình đây là đi không được sợ tới mức hắn sương sườn đều đã quên rút chân liền chạy nương ta phải về nhà hàn thanh tùng tàn khốc nói nam tử hán như thế nào như vậy tiểu khí hắn đối hàn đại cô nói đại tỷ người yên tâm làm mãn lưu trụ hạ không ra nửa tháng liền huấn luyện đến ngay ngắn nhi hàn đại cô lại không tin hàn thanh tùng sẽ như vậy đối hài tử hơn nữa cháu ngoại trai không phải chính mình nhi tử liền trụ một thời gian hắn khẳng định ngượng ngùng thao luyện nàng liền vui sướng hài lòng nói hành khiến cho hắn trụ hạ đi thấy nàng đồng ý hàn thanh tùng liền nói vậy ngươi chuẩn bị lương thực đi hai tử ăn nhiều ít chuẩn bị nhiều ít đừng bị đói hàn đại cô sửng sốt tam huynh đệ ngươi quản không dậy nổi cháu ngoại trai một ngụm ăn vẫn là ngươi không đảm đương nổi ra tức phụ nhi không cho tam huynh đệ ngươi cũng không thể đối đại tỷ keo kỳ ta chúng ta chính là thân tỷ đệ đâu Hàn Thanh Tùng, đại tỷ, này cùng thân tỷ đệ không quan hệ, liền tính thân cha mẹ cũng giống nhau. Chúng ta một nhà bảy khẩu, liền Lâm Lam một người tránh công điểm. Ta cùng hài tử đều ăn Lâm Lam lương thực đâu, cho nên đại tỷ ngươi đến chính mình chuẩn bị. Hàn Đại Cô trong mắt vừa chuyển, vỗ đùi, xem Tam Huynh đệ ngươi nói, ngươi lương thực không đủ, ngươi cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ nhiều không có, một hai trăm cân lương thực vẫn là có thể cho ngươi mượn. Quay đầu lại ngươi liền đi kéo. a không cần quay đầu lại ăn tiết ta tới đón mãn lu cho ngươi đưa lại đây đừng chờ quay đầu lại hiện tại liền đi vừa lúc ta ở nhà đâu hàn thanh tùng nói được nghiêm trang nửa điểm không giống nói dỡn hắn đem trong tay gạo nếp đặt ở trên bậy bếp ta đi xe đẩy tử nói liền đi ra ngoài đẩy xe đạp hàn đại cô vừa thấy nóng nảy vội đuổi theo đi lôi kéo hắn cánh tay tam huynh đệ ngươi trước đừng có gấp đừng có gấp Lâm Lam đều phải cười đã chết. Đúng lúc này, bọn nhỏ phía trước phía sau mà hướng về nhà tới. Tam vượng đầu tàu gương mẫu, nhị vượng theo sát sau đó, mạch tuệ lanh tiểu vượng, đại vượng sách theo cặp sách, mặt lanh chân lười mà đi theo đệ đệ muội muội mặt sau. Nương, hôm nay có cái gì ăn ngon? Tam vượng kêu chạy tiến sân, nhìn đến hàn đại cô hắn sửng sốt một chút, kêu một tiếng đại cô liền hướng trong phòng đi, thuận miệng tới một câu điêu một đức, có cái quỷ gì tâm địa? Tiểu vượng liền cho hắn sửa đúng là điêu đức một. Mấy cái hài tử đều hỏi một tiếng đại cô hảo liền chạy vào nhà cùng Lâm Lam nói chuyện. Lâm Lam cười nói, ngươi đại cô cùng tiểu cô tới, làm cho nương cũng không có làm trẻ, bất quá buổi tối cho các ngươi làm tốt ăn. Bọn nhỏ sôi nổi hỏi cái gì ăn ngon. Lâm Lam chỉ chỉ xương sườn cùng gạo nếp, gạo nếp trưng xương sườn. Vừa lúc Hàn Thanh Tùng mang về tới gạo nếp, ngay tại chỗ lấy tài liệu. Hoa! Sương sườn liền rất hảo thực hảo, thế nhưng còn có đa dạng, bọn nhỏ cao hứng gương mặt đều sáng lên. Hàn đại cô trong lúc nhất thời bị hấp dẫn tầm mắt, nhịn không được nói: "Tam huynh đệ, ngươi đừng nói đại tỷ tỷ lại nhải, cũng là vì các ngươi hảo. Sinh hoạt sinh hoạt, nơi nào có như vậy bất quá nhật tử. Có điểm ăn, mặc kệ cha mẹ, chính mình một đồn ăn. Nhà ai có điểm thịt không phải? Đi thôi, đi lấy lương thực." Hàn Thanh Tùng xe đẩy đi ra ngoài. Hàn đại cô chạy nhanh đuổi theo đi, bất đắc dĩ Hàn Thanh Tùng chân trường bước chân đại, đẩy xe đạp đi được càng mau, nàng đuổi không kịp, chỉ phải một cái kính mạc đều. tam huynh đệ, ngươi đừng nổi, đừng nóng nổi, lại thương lượng thương lượng. Nàng cho rằng Hàn Thanh Tùng nói giỡn hoặc là chính là làm làm bộ dáng, thậm chí khả năng chính là keo kiệt không bỏ được làm cháu ngoại trai trụ, chỉ cần nàng không cho hải tử trụ cũng liền đánh đổ. Nào biết đâu rằng, nàng cái này tam huynh đệ quá thật thành. Là thiệt tình làm cháu ngoại trai trụ hạ, cũng không phải có lệ nói giỡn. Hắn thật sự liền đi ven sông thôn, đẩy, lương thực. Hàn đại cô cảm giác hảo tuyệt vọng. Nàng luôn mãi nói thương lượng một chút, là mãn lưu trước trụ lương thực qua năm lại cấp, hàn Thanh tùng không nghe. Nàng không có biện pháp, nói thật ra không được, đừng làm cho mãn lưu ở, về sau lại con lương thực tới trụ. Hàn Thanh tùng không nghe, đại tỷ, mãn lưu một cái đại tiểu hòa tử. co rún đến cùng điều trùng dường như, nơi nào hành. Cần thiết đến thao luyện một phen. Hàn đại cô thật là khóc không ra nước mắt. Cuối cùng hàn đại cô hảo cầu xấu cầu, nói chờ năm sau đầu xuân ấm áp lại làm mãn lưu lại đây thao luyện, mùa đông trong nhà không có quần áo đổi, đừng làm cho hải tử đông lạnh cảm bạo. Hàn thanh tùng nghĩ nghĩ, đồng ý, vậy năm sau. Hàn đại cô rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nước A, thiếu chút nữa điểm liền vô pháp xong việc. Đi đến nửa đường. Nàng mới nhớ tới còn có mãn lưu đâu. Hàn Thanh Tùng nói, nhà ngươi đi thôi, quay đầu lại làm hài tử chính mình ra đi là được, như vậy đại cái thanh niên, ném không được. Lúc này cũng không tiết lộ, càng không có quả hài tử, chỉ cần không phải cố ý, sẽ không ném. Hàn Đại Cô vẫn là không yên tâm, lại trở về đem mãn lưu lánh, có vô đệm trăn, thừa dịp thiên còn không có hát thấu chạy nhanh về nhà. Hàn Thanh Tùng nhìn bầu trời hắc, liền chủ động đưa đưa bọn họ. Lại nói Lâm Lam cùng hài tử ở nhà làm sương sườn. Tiểu hài tử cũng chưa gặp qua gạo nếp, sôi nổi tò mò là cái gì. Gạo bọn họ cũng chưa thấy qua, chỉ thấy quá gạo kê, rốt cuộc địa phương không loại lúa, mà lúc này vận chuyển không phát đạt. Nam Lương Bắc Điều cũng chính là đến khu vực thành thị, huyện thành đều thiếu. Lâm Lam đem gạo nếp lấy ra tới cho bọn hắn xem. Nàng cấp nói một chút gạo nếp lai lịch, cùng với gạo chủng loại, nơi sản sinh, an pháp trở. Gạo cùng gạo kê giống nhau, tuốt hạt là có thể ăn, chưng cơm nấu cơm đều được, còn có thể đánh thành phấn mặt làm cháo. Tiểu vượng đã hỏi bất quá tới, từ cái gì là gạo nếp, đến cái gì là lúa nước lúa nương cùng với cháo, hắn miệng không đủ dùng liền gấp đến độ chớp đôi mắt. Lâm lam sờ sờ đầu của hắn, ngươi còn nhỏ, nhận thức tự về sau là có thể đọc sách lạc. Thư thượng đều có đâu. Tiểu vượng liền cảm thấy nương biết được thật nhiều, nương thật là lợi hại. So lão sư còn lợi hại Địa phương xa viên nhóm Rất nhiều người cả đời không ra quá huyện thành Còn có một bộ phận người cả đời không ra quá công xã Thậm chí có một ít người Cả đời không có rời đi quá chính mình thôn phạm vi Bên ngoài sự tình Là thật sự hoàn toàn không biết gì cả Nếu không phải lâm lam tỉ mỉ che chở Tiểu vượng tự nhiên cũng sẽ như vậy Hiện tại có thể xem Hắn liền phá lệ tò mò Bởi vì mấy cân gạo nếp Lâm Lam lại cấp bọn nhỏ thượng sinh động một khóa, thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, liền yêu cầu các ngươi hảo hảo học tập, về sau đi xem lạp Đại vượng hỗ trợ dùng khảm đao đem lật bài băm thành tiểu khối, nhị vượng còn đem chính mình thực đơn lấy ra tới, bên trong đích sắc có gạo nếp trưng sườn sườn, sườn heo chua ngọt trở, bất quá vì tiết kiệm phí tổn, không có đủ. Lâm Lam dùng hữu hạn tài liệu điều nước, tương hột, một muỗng nhỏ nước tương, muối, một muỗng dù. đều bỏ vào trong buồn cùng xương sườn cùng nhau quấy buồn, lại băm hành gừng đi vào, lại trích vài miếng phơi khô tía tô lá cây bỏ vào đi phô. Tía tô đều là địa phương cỏ dại, lâm lam làm bọn nhỏ hái về phơi, làm thịt làm cá thời điểm liền phóng điểm. Nàng còn phao một chút nấm, cát nát, đến lúc đó có thể phô ở mặt trên hấp thu xương sườn mùi thịt cũng sẽ càng thêm ăn ngon. Tuy rằng mới 4 điểm, nhưng trong phòng đại am số dưới. Lâm Lam làm cho bọn họ trước đốt đèn làm bài tập đọc sách, nàng tắc làm việc khác, chờ gạo nếp phao hảo xương sừng cũng yếm hảo, đến lúc đó lại nấu cơm cũng không muộn. Nàng xem kia chén gạo nếp còn ở nhà đâu, liền tống cổ đại vượng cấp phía sau đưa qua đi. Qua một hồi lâu hắn không trở về, hàng thanh tùng cũng không trở về, Lâm Lam cũng không quản, cho rằng đại vượng là cùng ai đi chơi. Nàng nhìn xem gạo nếp phao đến không sai biệt lắm, liền bắt đầu nấu cơm. Nhị vượng mạch tuệ tự phát xuống dưới hỗ trợ. Trong nồi ngao hoa màu mặt cháo, nồi biên rán bánh bột nô, lại là một tiểu buồn cải trắng tâm hầm trứng gà, một cái gạo nếp sương sườn. Cải trắng tâm hầm trứng gà là nhị vượng vì tỉnh trứng gà nghĩ ra được, đại gia vốn di thích trứng gà hầm hành, như vậy lượng không đủ. Hắn liền dùng cải trắng tâm hầm, mặt trên lại phóng điểm tôm khô, bổ càn xi lại mỹ vị. Nhị vượng giúp nàng lột mấy cái cải trắng bọn, rửa sạch sẽ. Phô ở một cái vòng tròn lớn khay trà thượng, sau đó đem quay ở bên nhau gạo nếp xương sần mã ở cải trắng thượng, lại đem dư lại gạo nếp đều đảo đi vào, mở ra. Lâm Lam khen nói, Nhi tử, về sau ngươi đương cái Mỹ thực ra đầu bếp cũng khá tốt. Cao cấp đầu bếp à, Mỹ thực ra à, đều khá tốt, dù sao so sen lẫn trong nữ nhân đôi rửa mặt cùng miệng ăn cơm cường. Nhi vượng cười nói, Nương, có thể ăn no liền không tổi còn Mỹ thực ra đâu. Bất quá nếu là đi quốc doanh tiệm cơm đường đầu bếp, không dễ dàng như vậy đi. Lâm Lam vô vô bờ vai của hắn, hai tử, ngươi đến trước vào đại học, quốc doanh tiệm cơm đầu bếp gì đó ta đi làm làm còn kém không nhiều lắm. Nhị vượng, nương, ngươi có thể. Mẫu tử hai người mở ra thương nghiệp lẫn nhau thổi hình thức. Lâm Lam nhìn xem bên ngoài, tam vượng, đại ca ngươi như thế nào còn không có trở về, đi xem. Tam vượng chính thừa dịp ca ca tỷ tỉ, tỉ không ở trộm đạo đường lịch ra đi ô đâu, nghe thấy Lâm Lam kêu hắn liền nhảy xuống mà đặng thượng bù vớ liền ra bên ngoài chạy. Thực mau Tam vượng chạy về tới, một bộ khó lường bộ dáng. nương, tiêm ma ma ra đánh lên tới rồi. Lâm Lam xem hắn cơ hồ sáng lên khuôn mặt nhỏ, hắn thật sự hết thuốc chữa, bị Lưu Xuân mới lây bệnh, nhìn đến nhân ra đánh nhau liền cùng xem tuồng giống nhau, cái kia kích động. Đại ca ngươi bị đánh. Không a. Tiêm đại nương cùng yêm tiểu cô đánh. Tiêm ma ma đánh yêm đại nương. Tiêm đại gia đi kéo. Tiêm đại nương đánh yêm đại gia. Lâm Lam nghe được đầu đều lớn. Chính mình hài tử không bị đánh liền không lo lắng. Đại ca ngươi đâu? Chạy nhanh kêu trở về. Chờ cha ngươi trở về nên ăn cơm. Tiêm đại ca không ở ma ma ra. Không biết chạy đi đâu. Tam vượng nói. Lâm Lam, hắn đi đường mế đâu? Có thể đi nơi nào? Người đi kêu kêu. Tam vượng liền chạy. Lâm Lam nhìn xem, này hai cha con thật là một cái bộ dáng. Hàn Thanh Tùng nói đi đại tỷ ra cấp mãn lưu lấy lương thực, sẽ không thật đi đi, cũng quá thật sự. Tam vượng chưa nói đại cô, phòng trừng đã sớm cùng Hàn Thanh Tùng cùng nhau đi rồi. Kết quả một lát sau, thóc chạy tới, khóc lóc hô, tam nương nương, ngươi mau đi giúp giúp Tiêm nương đi, yêm ma ma một hai phải yêm cha đánh yêm nương. Lâm Lam hoảng sợ, hàn đại tẩu ở nhà từ trước đến nay chịu thương chịu khó. tuy rằng đối hàn lao thái thái bất mãn nhưng là cũng cũng không giáp mặt chống đối có thể nói là con dâu điển phạm hôm nay đây là chịu kia sợi tạ phòng, hàn lao thái thái một hai phải đánh con dâu cả nhi nàng làm mạch tuệ ở nhà nhìn nổi cùng tiểu vượng nàng lánh nhị vượng qua đi nhìn xem chờ tới rồi nhà họ hàn cũng không thấy tam vượng cùng đại vượng chiến tranh đã đình chỉ chỉ nghe thấy hàn lao thái thái mắng chửi người thanh âm mặt khác chính là hàn kim ngọc lại mắng lại khóc Hàn đại tẩu thanh âm không thấy. Lâm Lam đứng ở cửa, liền không nghĩ đi vào. Thóc, ngươi đừng lo lắng, cha ngươi sẽ không đánh ngươi nương. Thóc cũng nghe không thấy động tĩnh nhẹ nhàng thở ra, rất là buồn rầu nói, tam nương nương, từ phân ra, ngươi là nhẹ nhàng thoải mái, nhưng đem yêm nương hại thảm. Lâm Lam ngẩn ra, nhị vượng bất mãn nói, tỷ ngươi nói gì đâu, như thế nào là ta nương làm hại. Lâm Lam ý bảo hắn đừng có gấp. Nàng sẽ không cùng hài tử chấp nhận. Thóc là cái đơn thuần tiểu cô nương Cũng không có cảm thấy lời này không đúng chỗ nào Rốt cuộc trước kia không phân ra Đều là lâm lam làm ở ĩ, Hàn lao thái thái mắng nàng Chính mình nương mỗi ngày chính là nấu cơm làm việc Chưa bao giờ ai mắng Nhưng hiện tại phân ra Tam nương nương ra quá đến thoải mái dễ chịu Ăn ngon uống tốt Cũng không cần ai mắng Mà chính mình nương không biết vì cái gì liên tiếp nhận tam nương nương lăn qua lộn lại mà bị ma ma tìm tra mắng nàng nghe đại nhân tổng nói như vậy tự nhiên liền thuận miệng nói ra không cảm thấy không đúng chỗ nào lâm lâm hỏi hôm nay là chuyện như thế nào thóc nhỏ giọng nói tiêm tiểu cô trở về mắng ngươi đem tôn can sự cưỡng chế di rời mang đến nhưng khó nghe tiêm nương liền nói cùng ngươi không quan hệ là người ta tôn can sự trướng mắt trong nhà tiêm tiểu cô liền nổi điên Phi nói cái này nghèo ra liên lụy nàng, làm nàng xuống đất, là cái nông thôn hộ khẩu, không thể đi trong thành ăn lương thực nộp thuế, liền cái công tác cũng bất an bài. Yêm Lương khí bất quá, liền nói nàng hai câu, kết quả yêm tiểu cô liền không làm, đánh lên tới. Yêm ma ma liền một hai phải đánh yêm nương. Lúc ấy tiểu cô một cái kính mà mắng đều là kia người đàn bà đánh đá làm hại, phân ra nàng lấy tam ca tiền lương ăn sung mặc sướng, lưu lại toàn ra chịu khổ. Nàng liền xem không được chúng ta hảo, ta yêu đương cũng cấp rào thất bại. Các ngươi khẳng định đều ước gì ta gả không vào thành lưu trong nhà cùng các ngươi cùng nhau trồng trọt chịu khổ. Ta nơi nào liền e ngại các ngươi mắt, một hai phải đem ta đuổi ra đi. Cả ngày chê ta ăn đến uống nhiều đến nhiều, ta muốn tìm cái trong thành đối tượng các ngươi lại ghen ghét làm phá hư, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Hàn đại tẩu liền tới rồi một câu đừng cả ngày hướng chính mình trên mặt thiếp vàng a, ai cũng không ghen ghét ngươi. Chúng ta đều ước gì người gả cho trong thành quá ngày lành đâu. Nhân ra tôn can sự tới trong nhà nhìn xem, chứng mắt cũng là có, vốn dĩ cũng không phải đính hôn tới. Cứ như vậy Hàn Kim Ngọc liền chịu không nổi, chỉ có nàng chọn người khác, nơi nào có người khác chọn nàng. liền tính nàng phía trước khả năng còn không có coi trọng tôn can sự, còn tưởng lại tương mấy cái nhìn xem, nhưng hiện tại tôn can sự không nói hai lời chạy, nàng liền chịu không nổi. Quả thực là trói lọi mà và mặt. Liên vì cái này, nàng nghẹn một bụng khí, cuối cùng cùng hàn đại tẩu đánh lên tới. Hàn đại tẩu cũng là bị nàng cùng hàn đại cô hai người làm cho không thoải mái đâu. Hàn Kim Ngọc mang theo cái tôn can sự tới, cái mũi lớn lên ở trên đỉnh đầu, thấy nàng cũng không gọi đại tẩu, hừ hừ hai tiếng liền tính chào hỏi, thân cận có như vậy tương? Như vậy đôi mắt danh lợi thân cận, vừa thấy chính là hướng về phía Lao Tam tới. Hàn đại cô cũng không phải cái đồ vật. Mang theo nhi tử lại đây, còn con phô điểm trăn, nói rõ liền tưởng ở nơi này. Ở Lao Thái Thái trước mặt vì nịnh hót lấy lòng mẹ ruột, một ngụm một cái người đàn bà đanh đá mắng, còn nói như thế nào tính kê lâm lam, muốn mang theo nhi tử đi trụ, còn muốn lúc lắc đại tỉ khoản nhi như thế nào như thế nào giáo huấn một chút người đàn bà đanh đá cấp lao nương chống lưng vân. Nghe được hàn đại tẩu thật là lại xấu hổ lại mất mặt, chỉ tiếp trong nhà tiểu, trốn cũng chưa cái địa phương trốn. Còn không chỉ là như thế này Hàn đại cô thật đem chính mình trở thành nhà mẹ đẻ đương ra người Về nhà trước đem tẩu tử em dâu thuyết giáo một đốn Cái gì đại phòng là một nhà chi trường Nên hiếu thuận cha mẹ chồng Khởi động gia môn, nhị phòng Tam phòng Cái gì làm con dâu nên hầu hạ cha mẹ chồng Không nói sớm muộn gì vẫn an Cái này đoàn cơm đổ nước, đảo nước tiểu buồn Hầu hạ chén thuốc đều phải tận tâm Từ từ Hàn đại tẩu nghẹn nửa ngày câu kia ngươi như vậy hầu hạ ngươi cha mẹ chồng sao. Rốt cuộc là không mặt mũi hỏi ra tới, chỉ nghĩ nếu là lâm lam ở liền hảo, khẳng định trực tiếp đổ trở về. Thóc tự nhiên không thể tưởng được ngày đó, nàng chỉ nghe tiểu cô hoán trách tam nương nương cưỡng chế di rời tôn can sự, kết quả chính mình nương lại bởi vậy ai mắng bị đánh, nàng liền nhận định là lâm lam vấn đề mới đưa đến chính mình nương không ngừng ai mắng. Không tránh được như vậy oán giận một câu. Lâm Lam tự nhiên sẽ không cùng nàng chấp nhận, nhưng rốt cuộc trong lòng cũng có chút nhàn nhạt, nhạt, cảm giác chính mình ngày thường đối thóc là bạch hảo. Nàng nói, được rồi, không có việc gì. Nàng liền lánh nhị vượng đi rồi. Thóc thấy Lâm Lam chưa tiến vào có chút thất vọng, cũng có chút không rõ Lâm Lam như thế nào đột nhiên liền có chút lãnh đạm lên. Đi ở trên đường, nhị vượng cả giận, nương, ta còn tưởng rằng nàng là cái tốt đâu, thế nhưng cũng nói như vậy lời nói. Thật là làm giận. Lâm Lam nói, cũng không phải nàng sai, hài tử đều là đại nhân nói cái gì đi học cái gì. Nàng cũng không đi học, không học tri thức, tự nhiên sẽ không minh đạo lý. Nhị vừa nga một tiếng, rốt cuộc tiểu hài tử tâm tính có chút khí bất quá. Lâm Lam thuận thế lại làm hắn hảo hảo đọc sách, không đọc sách chính là thóc như vậy, ngươi có đọc sách cơ hội, nhưng nhất định phải quý trọng. Nương, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo học tập, tuyệt đối không cô phụ ngươi kỳ vọng. Nhị vượng nói được nghiêm trang. Lâm Lam cười rộ lên, kia một chút buồn bực trở thành hư không, nắm nhị vượng tay, đi, chúng ta về nhà quá ngày lành, đâu thèm người khác gà bay chó sủa. Mẫu tử hai người cười ha ha, hai người thi đấu hướng ra chạy như bay. Mạch Tuệ đã đem nhà chính quét tức sạch sẽ, đáy nồi hạ cũng ở hỏa buồn đâu, thấy bọn họ trở về, Mạch Tuệ nói, Tam Vượng cùng đại ca đi nam trên đường tiếp kiểm tra. Lại hỏi đại nương không có việc gì đi. lâm lam cười nói không có việc gì nàng nhìn đến trên bệ bếp kia một chén mễ đại ca ngươi sao lấy về tới mạch tuệ bĩu môi nói phỏng chừng là nghe thấy bọn họ mắng ngươi vừa giận liền đoan đã trở lại lâm lam liền chưa nói cái gì bên ngoài trời đã tối rồi tam vượng lôi kéo đại ca đi nam lộ muốn đem cha nên trở về sớm một chút trở về chúng ta sớm một chút ăn xương sơn a đại vượng ngươi nên không nên thời gian là giống nhau Như thế nào là giống nhau? Nay không phải so nương bọn họ trước nhận được cha sao? Tam vượng không phục. Đại vượng, trước nhận được ngươi là có thể ăn xương sườn sao? Hắn lười đến cấp tam vượng sửa đúng, tiểu tử này liền sẽ vô cớ gây rối. Hàn thanh tùng vừa lúc trở về, nhìn đến hai người bọn họ, liền dừng lại xe ý bảo bọn họ đi lên. Tam vượng xoa tay hầm hè mà, cha, cho ta kỵ kỵ bái. Hắn mơ ước xe đạp đã lâu. Chính là không có cơ hội chạm vào, lúc này mới lấy tiếp hàn thành tùng danh nghĩa chạy ra tiệt xe đạp đâu. Ngày thường cha đi làm, không đi làm thời điểm ca ca tỷ tỉ, tỉ đều ở nhà, hắn không cơ hội chạm vào. Đặc biệt nhị ca, trong nhà thứ gì đều xem đến kín mít, sợ hắn lộng hỏng rồi. Thì như xe đạp, radio, nương đồng hồ. Hiện tại nhị ca không ở, hắn liền tưởng kỵ kỵ thử xem. Hàn Thanh tùng xem hắn kia tiểu vóc, do dự một chút. Tam vượng lập tức giơ tay nhảy, cha, cho ta kỵ, cho ta kỵ kỵ. Trời đã tối rồi, hơn phân nửa mặt trăng treo ở Tây Thiên, sáng trỏe, tuy rằng thấy không rõ chung quanh, tam vượng cặp mắt kia lại lượng đến bức người. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu tưởng kỵ. Hàn thanh tùng chân dài vừa thu lại xuống dưới, đem tay lái dao cho tam vượng, thuật tay đem chính mình chế tắc đèn tin đèn xe mở ra, cấp tam vượng chiếu phía trước lộ. Tam vượng ăn mặc viên đôn đôn. còn mang bao tay, vóc dáng lại không đủ, kia nhị bắt đại xe đạp nơi nào là như vậy hảo khống chế. Xe đạp thẳng tóc mà chiều hắn áp lại đây, mùa đông mặt đất lại hoạt, hắn lập tức đỡ không được, kinh hô lên, đừng, đừng áp ta. Sắp bị áp đảo thời điểm, hàn thanh tùng một tay đem xe bắt lấy, nhìn về phía đại vượng. Đại vượng liền tới đây đỡ lấy xe, đối tam vượng nói, ta chở nhà ngươi đi thôi. Tam vượng không chịu, quật nói, ta sẽ kỵ. Đại vượng suy một tiếng, khoa tay muối chân một chút hắn độ cao. Tam vượng trích rất bao tay, hướng hắn đại ca trong túi một tắc, chính mình bắt lấy tay lái, chạy chậm đẩy xe đi ra ngoài, sau đó chân trái dẫm lên bàn đạp, chân phải cũng chạm đi lên. Đại vượng, trời tối, ngươi với không tới đừng đi lên, quăng ngã. Xe. Tam vượng. Hắn như vậy chạm tiêu giống nhau hai cái qua lại, đột nhiên liền không đứng, thân mình một lùn. Đùi phải cư nhiên liền từ đại lương phía dưới đảo qua đi, bất quá vẫn là có chút hoảng loạn, thiếu chút nữa quăng ngã, may mắn đại vượng cấp đỡ. Tam vượng, đại ca, ngươi xem trọng A, ta khả năng. Hắn tiếp tục, như vậy tới vài lần về sau, cư nhiên là có thể đảo đại lương đế bắt đầu đạp xe. Đại vượng, cư nhiên còn có thể như vậy. Tam vượng cưới đắc ý mà chạy, tuy rằng trời tối, nhưng là phía trước có đèn tin trùm kia sáng chiếu, hắn một chút đều không lo lắng. Đại ca, ngươi mau tới a, ta chở ngươi. Đại vượng yên lặng mà đi theo mặt sau về nhà. hàn Thanh Tùng đã về sớm ra. Tới rồi cửa nhà, Tam vượng hô to, Nương, các ngươi mau đến xem, mau đến xem ta, ta sẽ kỵ. Bang. Không đợi hắn nói xong, liền người mang xe quăng ngã ở cửa nhà. Vừa lúc Lâm Lam cùng Mạch Tuệ mang theo Tiểu vượng chạy ra cho hắn cổ động, đem hắn quăng ngã động tác nhìn cái toàn quá trình. Ba người. tam vượng ghé vào xe đạp thượng ngẩng đầu theo chân bọn họ cười nương ta rơi đẹp hay không đẹp lâm lam chạy nhanh cho hắn nhấc lên tới khả xinh đẹp không khái dứt răng cửa đi tam vượng không trường ra tới đâu hắn gần nhất dứt viên răng cửa khoát khẩu lọt gió mạch tuệ chạy nhanh nhìn xem xe đạp khoa trương nói ai nha diêu đem mẹ mìn khái đi vào tam vượng sợ tới mức chạy nhanh xem lâm lam cười nói không đâu Đừng hù dọa hắn. Đại vượng đuổi theo, xem tam vượng quăng ngã thành như vậy, chịu đựng không cười đuôi lông mày lại tàn nhẫn chịu một chút, chủ động đem xe đạp tiếp nhận đi, xem tay lái vai liền chính chính, sau đó đẩy mạnh môn dưới lầu. Tam vượng hưng phấn mà nói chính mình có thể đào đại lương đế kỵ xe đạp, còn làm nhị ca cùng tỷ tỷ cùng hắn học. Mạch tuệ, giàu cái đít, nhiều khó coi a. Tam vượng, đại ca kỵ đại lương mới giàu đít đâu, đào đại lương đế đít triều hạ. Như thế nào sẽ giàu Tò mò bảo bảo tiểu vượng lại bắt đầu phân biệt bắt trước đại ca tam ca động tác nhìn xem rốt cuộc cái nào giàu đi. Lâm lam đều phải bị bọn họ cấp cười đã chết, ngày này thiên, nếp nhăn đều so người khác lớn lên nhiều. Nhị vượng ở trong phòng tê An cơm lạp, sương sườn nhưng thơm. Mễ nhu sương sườn. Tam vượng hô to một tiếng liền hướng trong phòng chạy, trong miệng còn tới một câu, điêu một đức có cái quỷ gì tâm địa. Tiểu vượng sửa đúng hắn. gạo nếp xương sườn điêu nước một những người khác liền cười Lan lộn đến 6 giờ dưới toàn ra mới ngồi vây quanh trước bàn ăn cơm gạo nếp trưng xương sườn đã có gạo nếp ngọt thanh lại có xương sườn mùi thịt đầu lưỡi một nhấp kia thịt liền từ trên xương cốt rơi xuống nhai một chút no đủ nhiều nước mùi thịt nồng đậm lại đem xương cốt nhai nhai mút bên trong cốt tủy kêu kêu một cái hương ăn qua thịt lại đem dư thừa gạo nếp cùng nấm quay quay. Một người tới hai cái muôn phân rớt, ăn đến trong miệng mềm mại thơ ngọt, miệng đầy hồi cam. Gạo nếp hảo hảo ăn a Lần đầu tiên ăn gạo nếp, các bọn nhỏ để lại rất sâu ấn tượng, ăn đến no no, một đám tươi cười rạng rỡ Tam vượng, ngày mai nhật ký ta muốn viết mẹ nhu chừng sương sườn, các ngươi đều đừng cùng ta đoạn. Hôm nay bởi vì đi xem náo nhiệt lại học xe đạp, tam vượng cùng đại vượng đều còn không có viết cùng ngày nhật ký đâu. Hàn Thanh Bình làm bọn nhỏ mỗi ngày đều viết nhật ký, đem cùng ngày thú vị chuyện này nhớ kỹ, số lượng từ không thua kém 100 tự. Mặt khác hài tử mỗi ngày trừ bỏ đi học chính là ăn cơm ngủ, lại hoặc là chính là người trong nhà cãi nhau, hoặc là đệ đệ muội mội đái dầm, bị đánh, đi học đến trễ bị phê bình chờ cũng không có gì có ý tứ chuyện này. Mới mẻ nhất chính là trong thôn tuyên truyền hoạt động. Mạch Tuệ cùng nhị vượng sáng tác văn chưa bao giờ phạm sầu. Mỗi ngày đều có thể phát hiện mới mẻ chuyện này. Có thể là ra đi ô phong cái gì không giống nhau tiết mục, cũng hoặc là sáng nay chạy thao như thế nào có cái gì tân hiệu được. Còn không nữa thì là ai phạm sai lầm ai huấn bị đánh, ai lại nháo cái gì chê cười nhi ra tới. Quan trọng nhất chính là nương lại làm cái gì ăn ngon, nói cái gì có ý tứ nói. Hàn cục trường hôm nay lộ ra một chút cười bộ dáng hoặc là lại cho hắn tức phụ nhi mua cái gì thứ tốt. Nhiều như vậy tư liệu xuống bãi. bọn họ tùy tiện một chút là có thể viết rất nhiều tự. Nhưng là Tam Vượng cùng Đại Vượng liền sầu đầu bạc. Hai người còn thường xuyên như toan nhìn xem người khác viết cái gì, hoặc là chính là Đại Vượng viết Tam Vượng phạm xuẩn, Tam Vượng viết Đại Vượng bị đánh. Dù sao Tiểu Vượng thổi sáo đến hạt mò nỉ cả chuyện này, cùng với Vượng Vượng đôi mắt phản quang là màu xanh lục chuyện này, Tam Vượng đã viết hảo chút tiên. Hôm nay rốt cuộc có thể đổi một cái chủ đề, gạo nếp xương sườn. Đại vượng thực nghiêm túc nói, ta liền viết điêu một đức kỵ xe đạp quăng ngã cái ngã sấp. Mọi người đều cười rộ lên. Tam vượng cũng vui vẻ, ta đây ngày mai cũng biết cái này, ta đến lúc đó đem người đổi thành nhị ca, hắc hắc. Chờ bọn nhỏ viết xong tác nghiệp thu thập hảo vệ sinh, hôm nay thượng giường đất đều chậm. Lâm Lam cũng không hiếm lạ hỏi hàn đại cô, hàn Kim Ngọc cùng tôn muốn võ chuyện này, bọn họ đánh nhau chuyện này nàng cũng lười đến cùng hàn Thanh Tùng nói. Này đó đối nàng tới nói đều không phải chuyện này, lười đến chiếm dụng chính mình thời gian. Nàng muốn cùng Hàn Thanh Tùng nói đại vượng chuyện này. Hắn động tác nhanh nhẹn đến cho ta dọa nhảy dựng, cảm giác không luyện cái mấy năm đều không đợi như vậy lưu. Bất quá đại vượng nói hắn không mở khóa trộm quá đồ vật, điểm này ta tin. Lâm Lam đem mở khóa chuyện này cùng hắn sinh động như thật mà miêu tả một lần. Hàn Thanh Tùng gật gật đầu, tin. Lâm Lam chống hắn ngược chi khởi thân thể. Thật tin. Hàn Thanh Tùng nhìn nàng, thật sự. Lâm Lam cười rộ lên, nay còn kém không nhiều lắm, chúng ta cũng muốn cấp hải tử tín nhiệm. Bất quá ngươi vẫn là lặng lẽ cha cha, vạn nhất có chuyện gì nhi đâu. Hàn Thanh Tùng ngừ một tiếng, ôm nàng, đi ngủ sớm một chút đi. Lâm Lam lập tức gối cánh tay hắn, cố ý phát ra tiếng hô, chờ Hàn Thanh Tùng thân nàng thời điểm. Nàng liền bắt đầu trốn, không phải nói đi ngủ sớm một chút sao, đừng lộn xộn. Nói đã chịu đựng không nổi cười rộ lên. Hàn Thanh Tùng đem chăn một túm, trực tiếp đem hai người đều ngông đi vào. Lâm Lam, không được, mau lấy ra. Nhớ tới tam vượng kia tên vô lại ta liền không được. Tam vượng kia tiểu phôi Đản thường xuyên dùng chăn đem người khác một ngông. Sau đó trong ổ chăn phong cái rắm Lâm Lam cùng nhị vượng đều có bóng ma. Hàn Thanh Tùng trung quy không phải ái nháo tính tình, đem hai người lộ ra tới. sàng chọn một chút đem đại vượng chuyện này cùng với hắn mấy ngày này điều tra chuyện này cho nàng nói một chút lâm lam nghe được rất là kinh hãi lúc này còn có xã hội đen đâu không phải đánh hư phân đều đánh ngã sao nghe nói lúc ấy lâm gia trân còn có hai cái hôn thổ phỉ bị bắn chết đâu hàn thanh tùng nói không có này đó đều là kẻ cắp vật tử không thành khí hậu Đều là chút bất nhập lưu hoặc là không làm việc đàng hoàng người trẻ tuổi không công tác lại không nghĩ xuống nông thôn trồng trọt liền như vậy hốn. Lâm Lam nói, bất quá vẫn là muốn nhiều lưu ý rốt cuộc bất đồng thời đại đều có người tài ba, khi đó bị bắn chết, lúc này cũng sẽ trưởng thành lên. Dựa theo nàng hiểu biết, chờ văn cách kết thúc tiến vào thập niên 80, chị An lại hôn loạn lên, cái gì kiếp lộ, trộm đạo cướp bóc, ở nông thôn loạn thật sự. Trong đó một ít chính là thập niên bảy mươi luyện chính tay, không cơ hội thi triển, chờ xã hội hoàn cảnh rộng thùng tính lên, bọn họ liền làm trầm trọng thêm nguy hại trị ăn. Hàn Thanh Tùng vớt ve nàng ngượt mà đầu vai, hành, làm cho bọn họ hảo hảo trải vớt bài cha một chút. Hàn Đại Cô rốt cuộc là không thực hiện được, cuối năm muốn bắt đầu vội năm cũng không lại mang hài tử tới trụ, mãn Lu trực tiếp sợ tới mức về sau mỗi nhà mẹ đẻ đều không nghĩ tới, sợ gặp phải hắn tam cứu. hàn kim ngọc sau lại lại đi huyện thành tìm một lần tôn muốn võ tôn muốn võ huyện chuyển mà tỏ vẻ hắn giải quyết không được hàn kim ngọc công tác cùng hộ khẩu vấn đề liền tính kết hôn nàng vẫn là nông thôn hộ khẩu lại còn có sẽ liên lụy hải tử nếu nàng không có thành thị hộ khẩu không có công tác đơn vị kia lương du quan hệ liền chuyển bất quá tới nàng vẫn là chỉ có thể ăn nhà mẹ đẻ hắn căn bản không có dư thừa đồ ăn tới dưỡng nàng hàn kim ngọc chỉ phải thổi lại tìm khác thân cận cơ hội Nhưng trải qua tôn muốn võ chuyện này, không biết như thế nào, nguyên bản còn có vài cái bài đội muốn cùng nàng thân cận thanh niên đột nhiên liền mai danh nhận tích, sôi nổi tỏ vẻ đã có thích hợp, liền bất hòa nàng gặp mặt. Hàn Kim Ngọc tức giận đến muốn mệnh, lại cũng không có biện pháp. Cuối cùng Hàn Lao thái thái lại các loại nhờ người, nhìn xem có thể hay không ở công xã tìm, đi không được trong huyện, công xã cũng đúng a Dù sao so ở các đại đội trồng trọt ăn công điểm cường. có người đáp ứng cho nàng giới thiệu quay đầu lại lại không có gì tin nhi hơn phân nửa người đều sẽ cười tủm tỉm mà nói cái gì nhà các ngươi láo tam không phải cục trưởng sao nhận thức nhiều ít tuổi trẻ đầy hứa hẹn tiểu tử a làm hắn cấp an bài kia còn không phải thực nhẹ nhàng chuyện này dù sao cũng không dễ dàng như vậy đâu cái này hàn kim ngọc từ đoạt tay hương bánh trái biến thành khó khăn hộ nói do nếu hàn Thành tùng không hỗ trợ nàng phải tự ở nông thôn tìm nhưng nàng như thế nào cam tâm Nàng chính là không nghĩ lưu tại nông thôn trồng trọt, Nàng liên nháo hàn lao thái thái cấp hàn thanh tùng gây áp lực, làm tam ca cấp giải quyết, hàn lao thái thái cũng tính toán, nhìn xem tìm cái thích hợp thời điểm, cùng lao tam hảo hảo nói nói. Đáng tiếc hàn thanh tùng vội đâu, từ sớm đến tôi không thấy được người, liền tính về nhà lúc ấy, lao bà hài tử còn không có xem hai mắt, sao có thể quản hàn kim ngọc chuyện này. Mà lâm làm cũng vội, cuối năm muốn ăn Tết, Các đại đội đều nghị cấp xã viên nhóm tới cái năm trước phúc lợi, ngày thường luyến tiếp hiện tại cũng tưởng thỉnh bọn họ đi tuyên truyền tuyên truyền, cho nên hai vợ chồng năm trước lúc này chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nếu có thể có thời gian chạm trán không thiếu được muốn nghị vai tại một khối nơi nào đều không đợi đi. Lâm Lam mang theo tuyên truyền tiểu đội khắp nơi tuyên truyền, còn bị thỉnh đi công xã giao lưu quá hai lần, cầm một cái tuyên truyền hồng kỳ tay danh hiệu, được hai chương giấy khen. Trở về rán ở đại đội đặc biệt khí phái Tự nhiên cũng không ít khen thưởng Trừ bỏ ăn chính là văn phòng phẩm cùng với vật dụng hàng ngày Dù sao Lâm Lam nói qua phàm là mời hỏi trước có hay không đổ vật cấp Có cái gì liền đi không đổ vật liền không đi Ngày mùa đông Trừ phi là chính mình đại đội Ai miễn phí cho người khác tuyên truyền Lại không phải ăn no căng Như vậy vội đến năm cũ Lâm Lam rốt cuộc nhẹ nhàng một chút Nàng gom đủ công nghiệp khoán đi cung tiêu xã mua một ngụm tân nồi sát, lại từ tập thượng mua một cái tân phong tương nguyên bộ. Như vậy trong nhà liền có hai nồi nấu, không cần giống như trước như vậy vì hai cái giường đất đều nhóm lửa, còn phải mỗi ngày đem nổi cùng phong tương chuyển đến dọn đi phiền thoái. Hàn Thanh Bình cũng cùng đại đội thương lượng một chút, Nam cũ hôm nay chính mình tổ chức cuối kỳ khảo thí, mặt sau liền nghỉ ngơi, chờ 25 công bố thành tích chính thức nghỉ, qua tháng riêng 15 lại khai giảng. kỳ thật từ tiến vào tháng chạp trong trường học liền nhẹ nhàng rất nhiều mỗi ngày buổi sáng 8 giờ đến buổi chiều tam điểm nhiều ở trong trường học trừ bỏ học chữ nổi chính là ca hát kể chuyện xưa qua đến cũng rất thú vị năm cũ cũng coi như năm trước quốc gia đại sự ngày lâm lam trước tiên chuẩn bị một chút đem tích cốp xương sườn thịt heo trứng chợ đều chuẩn bị tốt buổi tối phải làm một bản phong phu thức ăn khao bọn nhỏ Sườn heo chua ngọt tiểu sao thịt dưa muối trứng hoa canh rau hẹ xào trứng rau chân vịt đậu hủ bánh phở nấm hấp thịt miến cải trắng lâm lam đem thực đơn nghiêm túc mà viết xuống tới tuy rằng trong nhà thịt không nhiều lắm một nồi là có thể làm nhưng nàng không chê phiền toái mà nhiều làm mấy thứ đa dạng nhiều bọn nhỏ mới cảm thấy phong phú suy nghĩ hảo thực đơn lâm lam lại đem chuẩn bị một ít văn phòng phẩm đều thu ở một cái hộp đây là nàng tích góp xuống dưới lấy một bộ phận cấp hàn thanh bình đương trường học phần thưởng chia học sinh tốt nhất những cái đó nàng lưu trữ khen thưởng cho chính mình hải tử một chi không tồi bút máy phía trước hàn thanh tùng lấy về tới quân dụng tập sách một quyển tương đối tốt sổ nhật ký mười mấy viết chữ buồn một tiểu bó bút trì phía trước nàng cùng bọn nhỏ nói qua cuối kỳ khảo thí nàng cũng muốn phát thường phẩm trước lấy ra tới thèm thèm bọn họ công bố thành tích lại phát lâm lam chính vội cùng thời điểm bọn nhỏ trước sau về nhà Lúc này đây tiên tiến môn chính là mạch tuệ nhị vượng cùng tiểu vượng. Lâm Lam cùng bọn họ trao hỏi, sau đó nhìn mặt sau tam vượng cùng đại vượng. Đại vượng nhưng thật ra như thường, tam vượng liền không được, gục xuống đầu, một bộ xương đánh cả tím bộ dáng Ai nha? Tiểu tam ca, ngươi đây là bị người đánh. Lâm Lam mừng rỡ cười không ngừng, xem ra khảo thí không lý tưởng A. Tam vượng một bộ mặt ủ mày hễ bộ dáng Nương, ngươi nói vì cái gì muốn khảo thí? Đi học liền đi học, còn không phải là đọc sách biết chữ. Khảo thí là cái nào ý tứ? Ai phát minh khảo thí? Hư không xấu a? Có cái gì hảo khảo, nướng hồ làm sao bây giờ? Lăn lộn mù quáng. Đại gia bị hắn nói được cười rộ lên. Mạch tuệ liền trêu ghẹo nàng, ngươi nếu là khảo đệ nhất, ngươi bảo quản không nói như vậy. Không khảo thí, ai biết ngươi học có được không? Cái nào học tốt nhất? Tam vượng trắng nàng liếc mắt một cái. biết ngươi học tốt nhất, khoe khoang. Mạch Tuệ rất đắc ý, nương nói có khen thưởng, ta nhất định phải được. Lâm Lam liền công bố phần thưởng, trừ bỏ bút, cặp sách chờ. nàng nói, lớp tiền tâm danh, một người khen thưởng năm mao tiền, chỉ cần không phải đếm ngược 5 tên trong vòng, một người khen thưởng hai mao. năm mao tiền cũng rất nhiều, có thể mua hai quyển sách đâu. Mạch Tuệ cùng nhị vượng lập tức cao hứng mà hoan hô lên. nhị vượng tuy rằng không có Mạch Tuệ như vậy hảo. ở trong ban cũng là tiền tâm danh, phần thưởng khẳng định có phân đại vượng mặt ngoài một bộ không sao cả bộ dáng nhưng mân khẩn khỏe môi cũng tiết lộ ra một chút nội tâm khẩn trương tam vượng là rất muốn cặp sách bút máy tiền hắn đều muốn nhiều khi phái không biết đâu đến trong phòng học một lấy ra tới các bạn học trong mắt đều đến hâm mộ ra tới kia đáp ý kính nhi liền đừng nói đáng tiếc hắn thành tích rối tinh rối mù lại không tâm lòng liền lừa dối lâm lam nương lớp học cũng có giải nhất, giải nhì, giải ba, ta có phải hay không cũng đến coi a lâm lam đưa hắn một cái xem thưởng nga giải nhất một cái, giải nhì một cái, giải ba một cái kia cũng không tới phiên người a tam vượng giải nhì đến hai, giải ba ba cái mới được a nhị vượng chê cười hắn này cảm tình hảo nhà chúng ta nhân số không đủ còn phải đem vượng vượng tính thượng mọi người đều cười rộ lên Liền từ trước đến nay an tĩnh tiểu vượng đều cười ha ha. Hắn hiện tại cũng đi theo đi học đâu, trừ bỏ cùng hoác duyên học âm nhạc, mặt khác thời gian liền ngồi ở tỉ tỉ cùng nhị ca trung gian đi học. Tuy rằng học vãn, nhưng là năm nhất ngữ văn toán học tri thức, hắn học được giống mô giống dạng. Dung Mạch Tuệ nói nói, khẳng định vượt qua tiểu tam ca. Tam vượng tắc vẫn luôn lừa dối tiểu vượng đừng đi học, đi học cũng đừng khảo thí, mọi người đều biết hắn ý tứ, bởi vì trước kia hắn nhỏ nhất. Học tập kém cũng không gì, nương không so đo. Nhưng hiện tại có càng tiểu nhân đệ đệ tương đối, kia kêu, kêu một cái mất mặt. Tiểu vượng cũng học được an ủi ca ca ta không quá sẽ viết. Nhưng mà tam vượng cũng không có bị an ủi đến. Tam vượng xem bọn họ nhạc, chính mình cũng bị cảm nhiễm mà hát hát nhạc. Các ngươi đừng cảm thấy ta lấy không được thưởng, ta là không tiếp cùng các ngươi đoạn. Ta nhị tỷ nhị ca như vậy muốn, tiểu vượng cũng mắt thèm đâu. Ta cái này kêu khổng dung làm quả mận. mạch tuệ khổng dung làm lê ngươi đừng đem tiểu vượng dạy hư Ta vượng ta biết khổng dung làm lê ai ta cùng khổng dung giống nhau không yêu ăn lê mọi người nhị vượng nơi đó còn có mấy cái lê chúng ta ăn đi bọn họ lại cướp đi lấy lê ăn trong lúc nhất thời trong phòng không ngừng quanh quẩn hoàn thanh tiếu ngữ lâm lam trên mặt treo lão mẫu thân hiền từ tươi cười nàng chính mình ở nhà phòng ở lớn có vẻ quần cũ é bọn họ một hồi tới này phong ở không đủ bọn họ làm ở mỹ náo nhiệt đến cùng có cái hát tuồng gánh hát dường như lâm lam nhìn xem sắc trời tiếp đón đại vượng mang theo bọn đệ đệ đi đẩy ma làm mạch tuệ ở nhà hỗ trợ nấu cơm ta làm ngươi đại nương cấp xếp hàng đầu hiện tại nên đến phiên ta các ngươi đi thôi lúc này trong thôn đều là đi cối say cùng cối say thượng đẩy ma từng nhà cách mấy ngày liền phải đẩy một lần đặc biệt cuối năm người nhiều cơ bản đều phải xếp hàng Lâm Lam phía trước xem trương cầu vồng ở đẩy, khiến cho nàng cấp bài cái đội, hiện tại không sai biệt lắm. Mạch Thuê nói, nương, làm nhị đệ giúp ngươi nấu cơm, ta đi đẩy ma. Lâm Lam suy nghĩ cũng đúng, các ngươi đi xem cái nào đội có con lửa con nhàn rỗi, mượn con lửa đi đẩy. Tam Vượng cười nói, nương, ngươi không phải cả ngày nói yêm đại ca thuộc lửa sao. Con mượn cái gì? Nô. No. Cứu mạng nói còn chưa dứt lời. Hắn đã bị đại vượng cấp sách đi ra ngoài. Lâm Lam liền cùng nhị vượng ở nhà vội vàng nấu cơm. Nhị vượng đi lấy thảo thời điểm, sừng sốt một chút, trở về nói, Nương, nhà ta thảo như thế nào như vậy điểm. Lâm Lam, ngươi nương ta thiêu đến nhiều bái. Nàng nói, nhà ta hai giường đất đâu. Còn lâu lâu muốn tắm rửa phao tắm, nấu nước nhưng không được dùng tủi lửa sao. Nhị vượng, ngạch tủi lửa xem dạng nhưng không đủ đâu. Chờ làm xong cơm ta cùng đại ca đi bờ sông tìm xem, chém điểm cành mận gai gì trở về. Lâm lam, ta cùng đại đội nói nói, chúng ta mua điểm, đại buổi tối, các ngươi đừng đi ra ngoài. Đại đội phụ cận bờ sông cành mận gai đã sớm bị người chém quang biên soạn, nơi nào có dư thừa a Nhị vượng không đồng ý, tuổi lửa cũng muốn tiêu tiền, quá xa xỉ, không có cành mận gai không phải còn có bồ tử lau sậy sao, cùng lắm thì đi xa điểm. đến ly thôn xa một chút địa phương đi hiện tại có hai nồi nấu nấu cơm nhưng thật ra nhanh rất nhiều một cái trong nồi hầm thịt trưng màn thầu hồ bánh bột ngô một cái khác trong nồi xào rau xào ra tới đồ ăn sợ lạnh còn có thể đặt ở nồi to ôn chỉ chờ hàn thanh tùng cùng bọn nhỏ về nhà ăn cơm Chơi tối xuống dưới đại vượng ba cái trở về bọn họ đẩy 20 mươi cân lúa mạch năm trước chờ hàn thanh tùng ở nhà muốn nhiều đẩy một ít cao lương bột ngô gì đó khoai lang khô mà ra tới khoai lang mặt ở lâm lam nếm nếu khó nhất ăn cho nên từ nàng công điểm nhiều ra ngoài tuyên truyền có thể tránh lương thực về sau nàng tận lực ăn nhiều bắp cao lương gạo kê này đó ăn ít khoai lang mặt nàng tình nguyện ăn nổi khoai lang luộc cũng không vui ăn chừng khoai lang khô cùng khoai lang hồ rán hồ quá khó ăn thật là cơm heo nhị vượng xem không sai biệt lắm khiến cho mạch tuệ giúp lâm lam nhóm lửa hắn đối đại vượng nói đại ca Chúng ta đi cắt điểm bồ tử trở về đi. Trong nhà nhóm lửa thảo không đủ. Đại vượng cũng không nói nhiều, đi lấy lười hái cùng dây thừng, lại đem trong nhà đèn báo sách thượng đến bờ sông lại điểm. Lâm Lam không yên tâm, ngày mai lại đi đi, buổi tối bờ sông quái nguy hiểm. Nhị vượng chờ không kịp, có lẽ nhà người khác cũng thiếu thảo, ngày mai cũng muốn đi đâu. Cửa hải cuối năm, khẳng định có nhân gia thiếu cửi lửa thiêu, hắn đến đuổi ở trước. Hơn nữa trường bù vĩ địa phương đều là bờ sông, nước cạn, mùa đông thời điểm thủy đã làm, có điểm thủy cũng đều kết băng, căn bản không sợ. Lâm Lam đành phải làm cho bọn họ đi, làm tam vượng ở nhà, không được đi theo cấp các ca ca thêm phiền, lại làm cho bọn họ đi đại đội mượn cái xe đẩy tay. Một lát sau Hàn Thanh Tùng từ bên ngoài trở về, hắn xe đạp trở cái hình tròn cái sọt trở về, bên trong hảo vài thứ. Lâm Lam cùng bọn nhỏ chạy nhanh ra tới hỗ trợ. Nàng kinh hỉ nói, đây là nơi nào phát. Hàn Thanh Tùng lấy về tới đồ vật không phải cái gì đơn vị cấp khen thưởng chính là nơi nào cấp tạ lễ. hắn mang theo cục công an người cả ngày không nhàn rỗi, liền công xã đập chứa nước có người rất động băng lung đều dẫn người đi cứu đâu. Hàn Thanh Tùng đem nửa cái đầu heo đưa cho nàng, này đó đều là hoàng hà đại đội cho chúng ta cục công an tạ lễ. Đại gia phân một chút, nhiều cho ta nửa cái đầu heo. mỗi lần phân đồ vật mọi người đều cho hắn xong phân, đây cũng là lệ thường. Lâm Lam thật cao hứng, đây chính là hắn Quang Minh chính đại đến, hẳn là muốn. Nang nhìn nhìn, có 30 cân mặt, 30 cân gạo, 30 cân gạo kê, còn có hai chỉ gà trống, hai cân thịt heo, bốn điều là bài. Như thế nào còn có gạo đâu? Thật sự thực ngoài ý muốn. Tới nơi này trừ bỏ ăn một lần gạo nếp, liền chưa thấy qua gạo đâu. Bọn nhỏ cũng rất tò mò. nhìn xem gạo cùng gạo nếp có cái gì khác nhau tam vượng nóng nổi, bắt mấy viên liền nhét vào trong miệng nhai nhai cảm thấy còn không bằng lúa mạch gan ngon đâu hàn thanh tùng liền cho bọn hắn giải thích nguyên lai hoàng hà đại đội bởi vì dừa gần hà nguồn nước sung túc kế hoạch đại nhảy vọt thời điểm phía trên làm cho bọn họ chuyển gạo ruộng thí nghiệm sau lại đại bộ phận đều loại hồi tiểu mạch bắp bất quá có mười mấy mâu đất bảo lưu lại tới cũng không hiến lương đều là chính bọn họ ăn Cho chúng ta một ít nếm thử. Lâm Lam cười nói, trừ bỏ ngao cháo, chúng ta cũng có thể trưng gạo cơm nếm thử. Hàn Thanh Tùng không thấy được đại vượng nhị vượng, liền hỏi một câu, Lâm Lam nói cho hắn cắt bồ tử đi. Ta nói ngày mai đi, nhị vượng sợ ngày mai bị người cắt hết, gấp đến độ thực. Hàn Thanh Tùng liền nói đi tiếp bọn họ. Bọn họ phụ cận nguồn nước hữu hạn, tổng cộng liền như vậy mấy cái hả, bờ sông có bồ tử cỏ lau mọi người đều biết, hắn cũng biết muốn đi đâu tìm. Chờ bọn họ trở về đã đã khuya. Lâm Lam múc nước gấm làm cho bọn họ chạy nhanh rửa tay rửa mặt. Nam nhân tóc đoản thuận tiện đem đầu tóc cũng tẩy tẩy, mặt trên đều là cho bụi quạng cỏ. Tẩy đến sạch sẽ, người một nhà ngồi vây quanh trước bàn hết năng cũ, trên bàn là nóng hầm hập phong phú đồ ăn. Trừ bỏ thực đơn vài món thức ăn, Lâm Lam còn làm một cái rút ti khoai lang, cam màu đỏ khoai lang đỏ, kim hoàng sắc đường ti, bại ở ánh đèn, sáng lấp lánh đặc biệt xinh đẹp câu nhân. Tam vượng đối với kêu bàn rút ti khoai lang, liền cùng đối với một đại buồn thịt giống nhau chảy nước miếng. Lâm Lam còn đem phía trước không uống xong cao lương rượu lấy ra tới, cấp hàn thành tùng đảo thượng nửa bát trà, chính mình đảo một tiểu chung. Tam vượng, nương, cho ta cũng nếm thử bái. Lâm Lam, tiểu hài tử không thể uống rượu. Người vóc dáng không trường toàn, đầu cũng không lớn lên đâu, uống rượu sẽ biến ngốc tử. Người uống nước đường A. Bọn nhỏ cũng có uống. Là Lâm Lam chính mình ngao sơn cha nước đường, chua chua ngọt ngọt, một người một chén. Lâm Lam dơ lên chính mình chung rượu, thỉnh Hàn cục trường nói chuyện. Bọn nhỏ cũng sôi nổi nâng lên chén, cười ha hả, Hàn cục trường nói chuyện. Tam vượng đặc biệt lớn tiếng, hẳn không thể đứng ở trên ghế đi hiện hẳn cao. Hàn thanh tùng mặt mày mang theo một tiếc cười, bưng chính mình bát rượu cùng Lâm Lam tiểu chung rượu chạm chạm, nhà ta nói chuyện công tác đều giao cho Lâm Lam đồng chí. Nhị vượng liền cười. thỉnh Lâm phó cục trưởng nói chuyện. Lâm Lam thiếu chút nữa bị nước miếng sặc, xua xua tay, đừng nói bữa. Lâm tuyên truyền đội trưởng. Mạch tuệ thay đổi cái xương hô. Tam vượng bùn bùn vô tay, hoan nên hoan nên. Tiểu vượng liền dơ tiểu nắm tay, Lâm đội trưởng hảo. Lâm Lam phải bị bọn họ cấp nhạc hỏng rồi, thanh thanh giọng nói, ta đây liền nói vài câu. Đệ nhất đâu, cảm tạ Hàn cục trưởng vất vả công tác, kiếm tiền lương cho các ngươi đi học. Cấp chúng ta mua ăn xuyên dùng. Đệ nhị đâu, cảm tạ đại vượng ca chiếu cố đệ đệ muội muội giúp đỡ trong nhà thân thể lực việc tránh công điểm. Cảm tạ mạch tỷ cùng nhị ca hảo hảo học tập tránh vinh dự, giúp ta nấu cơm làm việc nhà, giảm bớt rất lớn gánh nặng. Cảm tạ. Nàng ngồi nói đến ai thời điểm liền xem qua đi cùng đối phương chạm vào một chút chén. Đại vượng bay nhanh mà quét nàng liếc mắt một cái liền rũ xuống nhìn chén, hiển nhiên có chút ngượng ngùng. Nhị vượng cùng mạch tuệ tắc vui tươi hớn hở mà cùng Lâm Lam trao đổi ánh mắt. Tam vượng đôi mắt sáng lên mà ngóng trông Lâm Lam khen hắn, hai tay phủng chén đều phải phủng không được. Lâm Lam lại vòng qua hắn cùng bên người tiểu vượng chạm vào một chút, Cảm tạ tiểu vượng ca lạc quan tích cực, đôi mắt càng ngày càng tốt, sẽ ca hát sẽ thổi hạt cả, cho chúng ta mang đến mỹ diệu nhất âm nhạc. Tiểu vượng mặt đều đỏ bừng, vui sướng hài lòng mà nhìn Lâm Lam, hắn tay nhỏ không đủ đại. Phùng bất động kia một chén lớn nước đường, liền túi đầu manh uống một mồm to. Lâm Lam lúc này mới nhìn về phía Tam Vượng. Tam Vượng nguyên bản trong ánh mắt quang đều phải diệt, lúc này cọ đến đốt tới nóc nhà. Lâm Lam rỗi tay cùng hắn chạm vào một chút, tiểu Tam Ca là nhà ta hạt rẻ cười, muốn cảm tạ hắn tự mình hy sinh tinh thần, không ngừng mà giải trí chúng ta, cho chúng ta mang đến một phòng vui sướng. Tam Vượng cao hứng, cười ha ha, nương ta và ngươi nói. Ngươi nếu là cho ta phát tiền lương, ta chê cười còn nhiều đâu. Lâm Lam. Ta không cho ngươi cơ hội đặng cái múi lên mặt. Được rồi, đại gia ăn ngon uống tốt. Hàn thanh tùng cánh tay chiều nàng rỗi lại đây, Lâm Lam liền đem chính mình tiểu trung rượu cùng hắn chạm vào một chút, tam vượng mấy cái cũng lập tức giơ chén cùng bọn họ chạm vào. Học các đại nhân bàn tiệc thượng kia một bộ, Nam Hải tử thích nhất. Đừng chạm vào lạc, trong chốc lát nước ngọt sái đồ ăn. Lâm Lam nhắc nhở tam vượng, vì thế bọn nhỏ vùi đầu dùng nữa, sườn heo chua ngọt, rút ti khoai lang, rau hẹ xào trứng là được hoan nên nhất, Hàn thành tùng tắc thích nhất mang điểm ớt tiểu xào thịt, tiểu vượng mạch tuệ trừ bỏ thịt còn thích gan rau chân vịt đậu hủ. Sườn heo chua ngọt sắc chua ngọt ngon miệng, thịt chất non mềm, vị no đủ có trình tự, Lâm Lam cảm thấy đây là chính mình đã làm ăn ngon nhất sườn heo chua ngọt. Quả nhiên chỉ cần chịu dụng tâm tư, không có làm không tốt cơm nhà. nàng uống một ngụm rượu cay mặt đều nhăn lại tới bưng cho tiểu vượng đậu hắn tiểu hài nhi ngươi uống uống xem tiểu vượng che miệng cười lắc đầu tam vượng gấp đến độ nương, ta nếm nếm ta nếm nếm lâm lam liền nói vừa chuyện xưa hù dọa hắn kia nhà ai có cái lao gia tử hà uống rượu xem tôn tử thời điểm liền lấy chiếc đuôi chấm cấp tôn tử nếm mùi rượu chờ ba bốn tuổi thượng dùng bình nhỏ cái uống kết quả đem cái hài tử uống thành cái tiểu tử quỷ Trường không cao đầu góc buồn, tức phụ nhi đều cưới không thượng. Bọn nhỏ liền cười, mạch tuệ, nương, ngươi mau cho hắn uống khẩu đi, nếu không hắn nhớ thương đến ngủ không được. Tam vượng lúc này nhất không hiếm lạ cưới vợ, cưới vợ làm gì? Tới nhà ta đoạt thì tan. Không muốn không muốn. Mọi người đều cười rộ lên. Lâm lam nói không thể uống liền không thể uống, ít nhất chờ các ngươi cao trùng tốt nghiệp đi. Tam vượng vừa nghe đếm trên đầu ngón tay đếm đếm. Còn có như vậy nhiều năm đâu. Xong rồi, đời này uống không đến. Xem hắn như vậy đại gia lại cười. Lâm Lam thật uống không tới này 48 độ rượu trắng, liền đưa cho Hàn Thanh Tùng. Hàn Thanh Tùng thân mình đi phía trước tìm tòi, trực tiếp cắn chung rượu, một ngụm uống xong đi, đem chung rượu đặt ở một bên. Tam vượng xem đến đôi mắt đều thẳng, nóng lòng muốn thử bộ dáng. Một bữa cơm ăn xong đều thực xong rồi, chờ rửa mặt lúc sau đã 9 giờ rưỡi. Cũng may ngày mai không đi học, không cần làm tác nghiệp. Tam vượng, cha, ngày mai có phải hay không không cần ra thể dục buổi sáng, đều nghỉ lạc. Hàn Thanh Tùng, thể dục buổi sáng cả đời không nghỉ. Ha ha ha mạch tuệ cười đến lớn nhất thanh. Chờ bọn nhỏ đều ngủ, lâm lam cùng Hàn Thanh Tùng cuối cùng thượng giường đất. Hàn Thanh Tùng uống đến hơi say, trên người nóng lên, cởi áo đông chỉ ăn mặc bên trong áo hù tì. Bởi vì rượu kính lên mặt, hắn hai má liền nhiễm thâm phấn sắc. đỏ bừng nguyên bản thâm thúy ngâm đen đôi mắt bị rượu vựng nhiễm minh sóng dục lưu giờ phút này hắn dựa vào giường đất trên tủ thoạt nhìn mềm mại lại lười biếng kia đôi mắt nhỏ thổi qua tới thời điểm thế nhưng phân ngoại liêu nhân thấy thế nào đều không phải trước kia cái kia lạnh lùng nghiêm túc hàn cục trường lâm lam vẫn là lần đầu tiên xem hắn như vậy liền bò qua đi rỗi tay liêu hắn ai nha đây là ai ra soái tiểu hỏa có phải hay không đi nhầm môn lạc. hàn thanh tùng bắt được tay nàng đặt ở bên môi hôn hôn trên tay dùng một chút lực liền đem nàng kéo gần tầm mắt khóa nàng thanh âm trầm thấp từ tính ngươi tưởng là ai lâm lam bị hắn thanh âm trêu chọc lỗ thai tê tê dại dại mềm mại thanh âm nói hàn thanh tùng hàn cục trường Tam ca thanh tùng ca một trận trời đất quay cuồng nàng liền bị đè ở trên giường đất trước mắt là hắn nhiễm đỏ hửng gương mặt cùng cơ hồ muốn chảy ra sóng mắt hắn thân xuống dưới thời điểm nàng trong lòng còn nghĩ này ngày thường lanh tỉnh nghiêm túc người ngàn vạn đừng uống rượu uống rượu loạn tính không phải đùa giỡn lâm lam lại học được một cái kinh nghiệm đừng trêu chọc những cái đó ngày thường thoạt nhìn rụt rẽ nam nhân đặc biệt hắn uống đến hơi say say chuyến choáng không say thời điểm nghẹn nửa đời người phong tao đều câu ra tới ngày hôm sau nàng lên chậm cũng may bọn nhỏ cũng không đi học hàn thành tùng lánh bọn họ ra thể dục buổi sáng mạch tuệ nấu cơm chờ nàng lên vừa lúc ăn cơm cuộc sống này quá quá hủ bại. Chỉ cần nàng lên vãn, bọn nhỏ liền cho rằng nàng mấy ngày nay làm việc nhi mệnh. Lâm Lam tự nhiên ngượng ngùng giải thích, nàng cũng sắc thật mệt. Ăn qua cơm sáng, đại vượng nhị vượng mang theo tam vượng tiếp tục đi cắt bồ tử. Nhị vượng thời khắc đều có một loại nguy cơ cảm, sợ không ăn, sợ không thảo thiêu. Hắn nghe bần nông nhóm đi học giảng ra sử thời điểm, rất nhiều người ta nói đến mùa đông không có củi lửa sưởi ấm, có đông chết. Có người trong nồi nấu khoai lang khô, phía dưới thiêu khoai lang khô, thậm chí còn có người lột phòng ở đường tuổi lửa. Ngắm lại đều đáng thương. Nhị vượng nhưng không nghĩ nhà mình như vậy, cho nên hắn một khi tìm được địa phương có thể cắt thảo, đó là tuyệt đối không khách khí. Lâm Lam cũng không ngăn đón hắn, hai tử có ý tưởng là chuyện tốt, làm hắn đi làm đi. 24 quét dọn nhà cửa tử, nàng ở nhà lánh bọn nhỏ quét tước vệ sinh. Tân cái nhà ở. Tự nhiên không có gì hảo quét tước, nhưng là tẩy tẩy xuyến xuyến vẫn là không tránh được. Kết quả đồng Huệ hoa lại tới tìm nàng, nói công xã có cuộc họp, làm Lâm Lam cùng đi mở họp, nghe nói có cái gì phát đâu. Vừa nghe có cái gì phát, Lâm Lam liền lau lau tay, dặn dò mạch tuệ hai câu làm nàng nhìn đệ đệ, nàng đi mở cuộc họp. Khai một buổi sáng sẽ, ăn cái bữa cơm trưa, phát một cái khăn mặt một đôi màu trắng sợi bông vớ Lâm Lam vui dạo dược. khuê nữ sớm liền muốn xong tân vớ vừa lúc đưa cho nàng đã làm năm lễ vật chính là lớn điểm bất quá mạch tuệ thích liền hảo quản nàng đâu chờ lâm lam cùng đồng huệ hoa khai xong sẽ chuẩn bị về nhà thời điểm vừa lúc đụng tới hàn thanh tùng trở về nói vài câu hàn thanh tùng nói cùng nhau trở về ngươi này liền tan tầm đi nông trường lộng một xe than thật sự lâm lam nguyên bản đắc thủ khăn cùng với liền cao hưng đâu lúc này càng vui vẻ kia nhị vượng nhưng đến cao hứng đâu. Đồng Huệ Hoa nghe nói Lâm Lam ra không thảo thiêu, kinh ngạc thật sự, ngươi phân như vậy nhiều thảo, đều thiêu hết. Lâm Lam ngượng ngùng, cười nói, không đâu, chính là chúng ta nhị vượng sợ không đủ thiêu, đi cắt bùa từ đâu. Đồng Huệ Hoa hâm mộ nói, Lâm Lam, nhà ngươi hải tử cũng thật hiểu chuyện. Ai, xem nhà ta kia mấy cái, như vậy lớn liền sẽ ngốc ăn ngốc ngủ. Lâm Lam cười nói, nói bừa đâu. nhà các ngươi kia mấy cái hài tử cả ngày nghị kiếm công điểm nhiều hiểu chuyện không biết đâu trước kia nhà mình hài tử vẫn là hùng hài tử thời điểm nàng xem đồng hoẹ hoa ra hài tử không biết thật tốt đâu hai người cho nhau thổi phồng hai hiệp ha ha cười rộ lên sau đó ngồi hẳn thành tùng xe la về nhà lâm lam xem trên xe trừ bỏ than đá cư nhiên còn có than tuổi trong lòng vừa động liền nghĩ phải cho bọn nhỏ làm nướng bờ bờ cơ ăn chờ tới rồi trong thôn giao lộ Đồng Huệ Hoa nhảy xuống xe, theo chân bọn họ cáo biệt ra đi, Hàn Thanh Tùng vội vàng xe trực tiếp về nhà. Bọn nhỏ nghe nói cha mẹ trở về, xôi nổi ra tới xem, thấy thế nhưng kéo trở về một xe than đá, đều miễn bản cao hứng cỡ nào. Đặc biệt nhị vượng, quả thực cao hứng hỏng rồi. Cha, ngươi nơi nào mua tới than đá a? Hàn Thanh Tùng, Sơn Thủy Nông Trường. Hắn trước đem hai cái sọt than củi dọn xuống dưới. Lại lấy ra đại căn dùng báo chí bọc đồ vật đưa cho Lâm Lam, đây là bọn họ phân chân dê. Mặt khác còn có hai chỉ thịt khô gà thịt khô vịt. Chân dê. Lâm Lam vui vẻ, vừa định làm nướng bờ bờ cửa đầu, này liền đưa tới thịt dê, cũng quá chi kỷ. Nàng cười nói, nhưng đến hảo hảo cảm ơn Tống chủ nhiệm. Hàn Thanh Tùng nhìn nàng một cái, bị hắn sai xử mấy ngày nay, phân điều chân dê cũng là hẳn là. Lâm Lam lập tức sờ sờ hắn phía sau lưng. Tam ca vất vả, ta tam ca cho hắn giúp như vậy nhiều vội, sao không được phân hai điều chân dê. Ha ha. Hàn Thanh Tùng đơn cánh tay ôm ôm nàng eo, sau đó buông ra mang theo bọn nhỏ hướng ra rốn than đá. Bọn họ đem than đá trực tiếp đặt ở tây chân tường hạ, một thiếu bộ phận cùng kia hai cái sọt than tuổi liền đặt ở nam trong phòng. Lâm Lam tắt đi xem cái kia chân dê, đó là một toàn bộ lui về phía sau, còn mang theo một khối to thân mình, thịt chất phi nộn. Nhìn liền rất không tồi. Ngày mai các ngươi công bố thành tích, vì chúc mừng chúng ta làm nướng bờ bờ quà ăn, dư lại còn có thể làm thịt kho tàu thịt dê. Lâm Lam đem thịt dê cũng đặt ở bên ngoài lu đông lạnh. Hiện tại bên ngoài âm mười mấy độ, đông lạnh hiệu quả thực hảo. Mùa đông mặt trời xuống núi đến sớm, 5 giờ nhiều liền bắt đầu đêm, lúc này cũng không có cửa kính, trong phòng liền phá lệ ám. Lâm Lam làm mạch tuệ nhóm lửa, nàng cùng nhị vượng chuẩn bị cơm chiều. Nấu một nồi khoai lang đỏ, mặt trên dùng tiểu buồn trưng một chậu cơm, lại hầm một cái cải trắng trứng gà. Mặt khác dùng hành tây quấy một tiểu buồn đầu heo thịt, đầu heo thịt nấu đến mềm lạn thơm nước. Hiện đại người ăn có điểm phì, lúc này đều thiếu nước luộc đâu, tiểu hai tử đều không sợ, ngược lại cảm thấy béo mà không án, hương hoạt ngon miệng. Hai cái nồi nấu cơm mau, lâm lam còn làm một tiểu buồn rau chân vịt canh, lại dùng nấm, thịt đinh tạc tương, cũng là bọn nhỏ thập phần thích ăn. Từ vào tháng chạp, nhà bọn họ thức ăn cấp bậc cọ cọ bò lên, tế mặt, sủi cảo, bánh bao, xương sườn, đầu heo thịt. Bọn nhỏ mỗi ngày vui sướng hài lòng, dùng tam vượng nói nói, đó chính là thần tiên sống. Hiện tại lại được như vậy nhiều than đá, lâm lam trong lòng cao hứng. Ngày hôm sau bọn nhỏ đi trường học công bố thành tích, nàng ở nhà chuẩn bị than tuổi thịt nướng. Thịt dê đem hợp với lạc bài kia khối thiết xuống dưới, có thể trực tiếp nướng lạc bài. còn có một ít phì gầy dao nhau thiết tiểu khối, trước dùng muối, tương, hoa tiêu, hành gừng, tía tô linh tinh ướp, sau đó dùng phế chiếc đua tức cái tiêm xuyến thịt, mặt khác còn cắt một ít thịt ba chỉ mặc vào, lại xuyến điểm rau hẹ, tỏi cánh, đậu hủ cuốn đáng tiếc cái này mùa không có cả tím. Hàng thanh tùng buổi chiều giúp Lâm Lam mua đậu hũ cùng đậu ra trở về, sau đó liền không ra cửa, ở nhà cho nàng hỗ trợ. hắn rửa theo Lâm Lam yêu cầu, ở tây phòng ngoài tường dùng gạch lũy giản dị nồi và bếp ra tới phía dưới cũng mang lên gạch đem thiêu hồng than tủi bỏ vào đi mặt trên mang lên một cái thiết vị thiết vị là công xã nhà an đảo thải xuống dưới muốn bán phế phẩm bị hàn thanh tùng lấy về tới vừa lúc có tác dụng Lửa đỏ than hỏa kia thịt xuyến một phóng thượng lập tức phát ra dầu chân bị nướng nướng tư tư thành ngay sau đó liền có thịt hương vị bay ra lâm lam phiến quạt gió thơm qua a Tam ca ngươi hảo hảo luyện luyện, về sau không lo cục trưởng chúng ta liền đi bán thịt nương xuyến. Hàn thanh tùng bàn tay to nắm lấy tay nàng, lãnh nói đi trong phòng chờ. Lâm lam lắc đầu, không lạnh, ta đi ngoài cửa nhìn nhìn, bọn họ nên trở về tới. Nàng mới vừa đi đến cổng lớn, liền nhìn đến mạch tuệ cùng nhị vượng lãnh tiểu vượng, ba người phi giống nhau hướng ra chạy, đại vượng ở phía sau không nhanh không chậm, tam vượng gục xuống đầu cùng bị phán hình dường như... Xem ra là không khảo hảo A. Nàng cười cười, tiếp được tiểu vượng, lạnh hay không A. Tiểu vượng lắc đầu, đông lạnh đến gương mặt cùng mũi đều hồng hồng, nương, thơm quá A. Thịt nướng hương khí đã chạy ra, mặt sau nguyên bản sống không còn gì luyến tiếp tam vượng đột nhiên ngầm đầu, cất bước liền hướng ra chạy, liền vẫn luôn chờ hắn đại ca đều không dành lo. Đại vượng, bọn nhỏ đều vây quanh ở hàn thanh tung bên cạnh, dữ rít một chút đều không sợ gió lạnh đến xương. Chỉ nghe thơm ngào ngạt thịt vị hướng cái mũi toản. Lâm lam nhìn bọn họ, ánh mắt ôn nhu đến cực điểm. Như vậy người một nhà ở bên nhau, khoái hoạt vui sướng mà quá cuộc sống gia đình, chia sẻ hạnh phúc, cộng gánh cực khổ chính là nàng chờ mong ra ý nghĩa. Vì thế thiên còn không có hắc, nàng liền đem đại môn đóng, người một nhà một bên nướng một bên ăn, lại có bọn nhỏ nói trên chọc cười, sung sướng thật sự. Bọn nhỏ là lần đầu tiên ăn thịt dê, lần đầu tiên ăn quay nướng. Lần đầu tiên như vậy như vậy. Cho nên bọn họ phá lệ vui vẻ, ấn tượng cũng phá lệ khắc sâu. Mạch Tuệ cùng nhị vượng hai người hát đôi giống nhau đem hôm nay trường học chuyện này cũng hội báo một chút. Hàn Thanh Bình vì khích lệ bọn nhỏ, là cùng phụ cận mấy cái trường học liên hợp, bài thi đều giống nhau, khảo thí thời gian cũng cùng nhau. Đại gia thống nhất xếp hạng, Mạch Tuệ được liên hợp đệ nhất danh, nhị vượng đệ nhị, lao sư đã phát giấy khen cùng phần thưởng cho bọn hắn. Giấy khen là hoác duyên đã sớm hòa tốt, phi thường xinh đẹp. Phần thưởng chính là bút chi vợ, mạch tuệ mười chi bút chỉ mười cái vợ, nhị vượng năm cái. Kia hai người tự nhiên không đến, tuy rằng mạch tuệ nhị vượng chưa nói, hai người cũng làm bộ không nghe thấy, bất quá xem bộ dáng, đến là cái đếm ngược. Vì không ảnh hưởng muốn ăn cùng ăn cơm vui sướng không khí, lâm lam liền không hỏi. Nàng cầm bánh bột nô, màn thầu lại đây, soát thượng chính mình điều chế nông ra tương cùng tương ớt. Nướng đến mềm xốp tiêu hương, trang bị thịt cũng rất thơm. Mạch tuệ cùng tiểu vượng đặc biệt thích. Đại vượng cùng tam vượng một chút đồ ăn không vui ăn, chỉ nghĩ ăn thịt. Lâm Lam ăn hai xuyến liền phải thay đổi Hàn Thanh Tùng. Hắn không chịu, bên ngoài lạnh lẽo, người đi trong phòng. Lâm Lam rửa vào hắn, không lạnh. Nàng cầm một chôi nướng tốt đặt ở hắn bên miệng, người chạy nhanh ăn, nhưng thơm. Hàn Thanh Tùng cắn xuống một miếng thịt, nhai nhai. Có một năm chúng ta ăn qua dê nướng nguyên con, không kinh nghiệm sẽ không nướng, hoặc là nửa sống nửa chín hoặc là liền hồ. Bọn nhỏ nhưng tò mò, sôi nổi hỏi dê nướng nguyên con có phải hay không đặc biệt tan ngon. Đặc biệt đại vượng cùng tam vượng, đối hai người bọn họ tới nói một tay một cái đại đùi gà, hoặc là dùng tay đi xé thịt heo, tiêu quả thực chính là thần tiên không đổi nhật tử. Nhị vượng tay trái thịt xuyến tay phải nướng bánh bột nô, đem thịt xuyến ăn luôn, cha, ta thế ngươi nướng. Ngươi cùng nương đi trong phòng ăn đi. Hàn Thanh Tùng liền giao cho hắn, dặn dò hắn không cần hồ, cũng không cần tổng phiên mặt. Nhị vượng cười nói, ta xem biết. Lâm Lam có điểm tiết nối, không có thì là, có thì là càng tốt an. Bọn nhỏ cũng không biết thì là là gì, sôi nổi hỏi. Lâm Lam liền nói, ra đi ô nói, các ngươi không biết ta. Nội mông cổ dân chăn nuôi các bằng hữu thịt nướng đều phải thêm thì là... Tam Vượng gấp đến độ hỏi nàng cái gì mùi vị. Lâm Lam vừa muốn hình dung, lập tức nói, ta cũng không biết à, không ăn qua. bất quá nghe kia ý tứ, giống như thì là cùng thịt dê là tuyệt phối. Cái này nhưng cấp bọn nhỏ nhớ thương thượng, liền nghĩ về sau lại ăn đốn mang thì là thịt nướng, từ đây một đoạn thời gian thì là chính là bọn họ ra thần bí lại cao lớn thượng từ ngữ. Một đốn thịt nướng liền ăn mang chơi, hoa hơn ba giờ. Bọn họ không biết chính là... Bởi vì Lâm Lam dự kiến trước sớm một chút đóng cửa, chặn mãn thôn tò mò đàm phán hòa bình luận. Ngoài cửa đi ngang qua một bát lại một bát người, bọn họ nghe kia thơm nào ngạt thiệt vị, quả thực nước miếng đều phải chạy tới trên mặt đất. Bắt đầu là bọn nhỏ nhịn không được tới nghe, sau đó đại nhân cũng nhịn không được, sôi nổi suy đoán hàn cục trường bọn họ ở nhà ăn cái gì đâu. Bất quá nhân ra đóng lại môn, bọn họ cũng không dám đi gõ cửa, đều sợ hãi hàn thanh tùng. Có gan lớn trai trai tiểu tử đi cầm cây thang, đặt tại trên tường nhìn, này một nhìn nhưng đến không được, nhân ra lâm lam ra ở bên ngoài dùng lửa đốt thịt ăn. Thật là mới lạ ăn pháp, bọn họ trước này chưa thấy qua. Có kia hiếm thấy thức không ăn qua lại có chút ghen ghét, không thiếu được chua lỏm tới một câu kia thèm bà nương thật là lại lười lại thèm, liền nồi đều lười đến thiêu lười đến soát, trực tiếp dùng lửa đốt ăn, nhiều lãng phí tuổi lửa không biết đâu. ngay mùa đông tuổi lửa đều đến thiêu ở trên giường đất giữ ấm a chỉ có bất quá nhật tử mụ lười mới như vậy hơn nữa trong nhà có thịt nhà ai không phải lưu trữ một chút ăn hận không thể ăn thượng một năm nơi nào có thể một đốn ăn luôn vì thế lâm lam lại lười lại thèm sẽ không sinh hoạt mũ giống bị hàn thiết hạn thượng giống nhau bảo hiểm có thể nói thiết mũ đương nhiên cũng có nàng người ủng hộ giúp nàng biện giải nhân ra không ăn trộm không cấp giật ăn chính mình cơm Ngươi quản nhân ra là thiêu vẫn là nướng. Có bản lĩnh ngươi cũng nướng đi. Đại gia nói dỡn một thời gian liền từng người ra đi làm cơm chiều. Ăn xong thịt nướng, bị phong thiết mũ vương Lâm Lam mang theo bọn nhỏ thu thập một chút, đem dư lại một chút dương xương cốt lưu trữ, ngày mai lại ngao cái canh thịt dê uống. Rửa mặt xong, người một nhà đều tê ở tây gian trên giường đất. Lâm Lam ho khan một tiếng, ăn thịt nướng thời điểm ta chưa nói như vậy mất hứng đề tài. lúc này có phải hay không phải chủ động công đạo lạp. Bọn nhỏ sôi nổi đem chính mình bài thi lấy ra tới. Mạch tuệ ngữ văn toán học tự nhiên toàn bộ mãn phân, đặc biệt hàn thanh bình một 100 phân viết đến rồng bay phượng múa, vừa thấy liền phá lệ cao hứng. Nhị vượng khảo đệ nhị, tự nhiên 95 phần mặt khác mãn phân. Đại vượng tam môn đều đạt tiêu chuẩn, cái này làm cho lâm lam có chút ngoài ý muốn đâu, nàng còn tưởng rằng sẽ không đạt tiêu chuẩn đâu. Rốt cuộc trước kia Hàn Thanh Bình nói hắn đi học liền ngủ, ngồi đến thẳng. Tan học không phải ngủ chính là không thấy bóng người. Hiện tại có thể đạt tiêu chuẩn, thật sự thực không tồi, hơn nữa toán học còn khảo 76 đâu. Tam vượng. Lâm Lam nhíu mày, xem xét liếc mắt một cái ở xỉa răng tam vượng, hắn mới bắt đầu thay răng, răng sữa tắc thịt tắc đến lợi hại. Tam vượng bài thi à, cùng cậu gặm giống nhau, làm bài, lấy về ra, liền như vậy hai lần. Cứ nhiên liền nhăn rốn gió làm người không nỡ nhìn thẳng. Kêu bài thi A, đen tuyển, đen tuyển. Nàng đều không nghĩ ra này bài thi là như thế nào đen tuyển. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng, Tam Vượng sẽ không làm bài thời điểm. liền luận viết, sau đó sở trường đầu ngón tay cỏ, cỏ, cỏ. Thật là đề mục nhận thức hắn, hắn không quen biết đề mục. Ai? Đầu đại A. Nàng dối tay đi lấy Tam Vượng bài thi, Tam Vượng méo không buông tay. Túi đầu, biểu môi, thanh âm mùi ối hử hử, trước, trước xem tiểu vượng bái. Lâm Lam kinh ngạc nói, tiểu hài nhi cũng làm để đâu. Tiểu vượng cười đến sán lạn vô cùng, hiến vật quý giống nhau đem bài thi đưa cho Lâm Lam. Cuốn mặt sạch sẽ ngăn nắp, chỉ cần viết thượng, chính là nghiêm túc trình tề, sẽ không liền không. Viết thượng có chữ hán có ghép vần, tự tuy rằng không có rất lớn lực đạo nhưng là rất có mỹ cảm. Không thể không nói tiểu vượng đứa nhỏ này thật là làm người thích. Lâm Lam lại nhìn nhìn Tam Vượng, này nếu không phải thân sinh, này nếu không phải còn có mặt khác ưu điểm, này nếu không phải. Cái nào cha mẹ không được bất công. Tam Vượng A Lâm Lam kêu hắn. Tam Vượng run run một chút, một kêu Tam Vượng chuẩn không chuyện tốt. Cũng may thịt nướng là ăn no, liền tính ai đốn đánh. Kia, cũng không mệt đi. Hắn nhìn trộm xem Hàn Thanh Tùng, vừa lúc Hàn Thanh Tùng nhìn qua, hắc linh linh ánh mắt làm hắn run lập cập. Nhìn dáng vẻ thật sự trốn bất quá một đốn đấu. Lâm Lam thở dài, lại thở dài, trong lòng mặc nghiệm thân sinh, muốn Phật hệ đương đương Đặc biệt hài tử làm bài tập, khảo thí thành tích không tốt thời điểm, càng muốn Phật hệ. tinh nguyện chính mình tọa hóa không thể tức giận đến bốc khói. Tam vượng lại tưởng, kia còn không bằng ngày hôm qua ăn nướng mở bờ cờ đâu, ăn đến thống khoái điểm. Lâm Lam cuối cùng cũng chưa nói cái gì, chỉ là đem phần thưởng đều lấy tới, bút máy. Sổ nhật ký cùng một khối tiền cho mạch tuệ, nhị vượng cặp sách thêm một khối tiền một cái sổ nhật ký, dù sao cặp sách hai người dùng một cái, cũng không gì. Đại vượng được năm mao tiền, tiểu vượng được năm mao tiền. Bọn nhỏ đều ngây người, nương có phải hay không khí hồ đồ. Cư nhiên cấp nhiều như vậy tiền. Không phải nói cho năm mao nhị mao sao. Xem lâm lam vẻ mặt đau kịch liệt, bọn họ liền biết khẳng định là khí hồ đồ. Hàn Thanh Tùng rối tay ôm ôm lầm lam, từ kia đôi phần thưởng cầm tam chi bút chỉ ba cái vợ đặt ở Tam Vượng trước mặt, ngươi, Tam Vượng, a, ta còn có khen thưởng a. Hàn Thanh Tùng cười lạnh, Tam Vượng cư nhiên nháy mắt đã hiểu, mà ơi, này không phải khen thưởng, đây là trường phạt ta, đi học hài tử, trong nhà đều cấp bút chỉ cùng vợ, căn bản không cần khen thưởng. Hắn khảo đến không tốt, cấp vợ bút chỉ, đây là làm hắn mỗi ngày nhiều viết chữ a. Lâm Lam gật gật đầu, tam ca xử phạt rất hợp tâm ý, nguyên bản còn suy nghĩ chẳng lẽ muốn đánh một đốn. Tựa hồ không được tốt, rốt cuộc tam vượng còn nhỏ, cho nên như vậy thực hảo, làm hắn trước đem tự viết hảo, không nói nhiều xinh đẹp, người ít nhất muốn sạch sẽ a. Quỷ vẽ bùa là không được. Hàn Thanh Tùng nhìn tam vượng liếc mắt một cái, từ ngày mai bắt đầu ngươi không cần chạy thao, đi theo lên viết chữ, cái này nghỉ đông đem ba cái vợ viết xong, yêu cầu sạch sẽ. Hắn cố ý cường điệu sạch sẽ. Tam vượng đôi mắt trợn tròn, cha, ta muốn chạy thao. Làm viết chữ, ta tình nguyện chạy thao. Hàn Thanh Tùng nga một tiếng, cầm lâm lam tay, Ngươi như vậy thích chạy thao, đó chính là chạy thao trở về viết chữ, dù sao nghỉ không đi học. Tam vượng lập tức héo, ai mẹ nó muốn nghỉ, để chỗ nào người sai và giả. Ngủ thời điểm lâm lam có điểm ấy nấy, hỏi Hàn Thanh Tùng, tam ca, ta có phải hay không đối tam hoà quá nghiêm khắc? rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử khảo đếm ngược cũng không gì lớn hơn 2 tuổi hẳn là thì tốt rồi ai xem ra cha mẹ đối mặt khảo đếm ngược hài tử kia tâm tình cổ kim nội ngoại phòng trừng đều là giống nhau chua sót vi rượu hàn thanh tùng ôm nàng đối ra tiểu tử phải nghiêm khắc lại không đánh không mắng tính cái gì nghiêm khắc lâm lam bị hắn an ủi trong chốc lát cảm thấy cũng không gì bởi vì ăn thịt dê hai người một chốc một lát không ngủ không thiếu được lại làm điểm gì chờ thu thập nhanh nhẹn, Lâm Lam đã lười biếng không mở ra được mắt, một đầu ngã vào Hàn Thanh Tùng trong khuyểu tay dây ngủ, ngủ đến nửa đêm thời điểm, Hàn Thanh Tùng đột nhiên bị động tĩnh gì bừng tỉnh. Hắn xuất phát từ nhiều năm thói quen, ngủ thời điểm cũng vẫn duy trì cảnh giác trạng thái, hiện tại cũng giống nhau. Bất quá hắn không có lập tức đứng dậy, rốt cuộc đây là ở nhà, lược nghe xong một chút, là Đông Gian có hải tử đi tiểu đêm động tĩnh, nghe kia động tĩnh thật cẩn thận. Phòng trừng không phải mạch tuệ chính là nhị vượng, dù sao không phải là đại vượng cùng tam vượng, này hai người lẹp xẹp lẹp xẹp, tuyệt đối không đợi như vậy cẩn thận cẩn thận. Hắn thậm chí còn nghe thấy Hải tử lấy trà lu phích nước nóng, nhưng là không nghe thấy đảo nước ấm, phòng trừng lười đến đốt đèn liền không có phương tiện đảo nước ấm, tưởng trực tiếp uống điểm trà lu nước lạnh đối phó một chút đánh đổ. Một lát, hắn nghe hài tử một bên uống nước còn một bên nghỉ ngơi một chút, than dài khí. Phỏng chừng là ngại thủy quá lạnh. Hắn cũng liền không quản, ôm Lâm Lam lại ngủ qua đi. Chính tựa ngủ phi ngủ thời điểm, đột nhiên, một trận gào khóc tiếng ca cấp hàn thanh tùng bừng tỉnh. Hôm nay đau uống khánh công rượu, chí khí chưa thủ thể không thôi. tương lai còn dài hiện thân thủ, cam sái nhiệt huyết viết xuân thu. An tinh tháng chạp đêm lạnh, nay hào phóng sắc nhọn tiểu động tính trực tiếp dọa tỉnh mọi người. Sao hồi sự? Lâm Lam manh đến ngồi dậy, tam ca. Nhà ai như vậy không chú ý à, nửa đêm quỷ khóc sói gào. Hàn Thanh Tùng chạy nhanh vô vô nàng gối sờ soạn que diêm nút đèn, đông gian bọn nhỏ cũng dọa nhảy dựng, đều sôi nổi hỏi hơn phân nửa đêm, ai à. Hàn Thanh Tùng khoác áo xuống đất, đẩy cửa, liền phát hiện tam vượng kia tiểu tử thúi quang ngông đứng ở trên ghế, một chân đặng bàn an, một tay cầm bình rượu tử, một tay nhiều lần hoa hoa, tê tâm liệt phế mà giống, dù có ngàn khó cùng vạn hiểm. Bình Định kia uy hổ sơn ta đầu tàu gương mẫu. Hàn Thanh Tùng. Đại gia cũng đều nghe ra tới là Tam Vượng. Đại Vượng đăng mà nhảy xuống mà, bất chấp xuyên giày đi chân trần vọt tới nhà chính, một tay đem Tam Vượng bình rượu từ đoạt xuống dưới, lại đem Tam Vượng trực tiếp xách hồi trên giường đất. Tam Vượng còn đá đạp lung tung, điêu một đức, ngươi có cái quỷ gì tâm địa? Ta a khánh tẩu, lương dựa đại thụ hảo thừa lương, thấy ngươi nhưng không hoảng loạn. Như vậy lan lộn. kia mùi rượu nhi liền bay ra mãn nhà ở đều là lâm lam cũng chạy nhanh xuyên quần áo cùng hàn thanh tùng đi đông gian nhìn xem đại vượng đem cả người lạnh lẽo tam vượng khóa lại trong ổ chan hắn còn vùng vây xuống đâu sở hữu ra đi âu nghe tới lưu xuân mới giáo phía trước có thể hay không lúc này toàn biết quả thực hài kịch đại sư bám vào người nhị vượng cùng mạch tuệ cũng thăm thân mình hỏi hắn sao hồi sự đâu mạch tuệ đây là có chuyện gì a Còn tuổi nhỏ, còn mượn rượu tiêu sầu. Nhị vượng, phỏng trừng không khảo hảo tâm nghẹn quất. Ai, không nghĩ tới tam vượng, cư nhiên như vậy hiếu thắng, ta hiểu lầm hắn. Lâm Lam, thân mẹ nó mượn rượu tiêu sầu. Ai tin hắn hiếu thắng? Ta xem chính là thiếu tấu. Hàn Thanh Tùng sờ sờ tam vượng chán cùng thân thể. Lâm Lam khẩn trương nói, có hay không phát sốt? Hàn Thanh Tùng bình tĩnh nói, không có việc gì. Nhị vượng, ta cho hắn ngao chén canh gừng đi. Đừng thật bị cảm. Cũng không biết hắn gì thời điểm đi xuống. Lâm Lam, ngươi nằm đi, ta đều đi lên, ta ngao. Hàn Thanh Tùng làm nàng thượng dường đất đi, hắn tới ngao. Lâm Lam nơi nào có thể an tâm à, tự nhiên phải làm điểm gì mới được. Vốn dĩ ngủ trước kia xem tam vượng như vậy trầm mặc, nàng còn có điểm ấy nấy, lúc này càng ấy nấy. Hàn Thanh Tùng liền giúp nàng đốt lửa, Lâm Lam thiết cương. Hơn phân nửa đêm, trong nhà bắt đầu đốt lửa. nhân ra thấy còn tưởng rằng Lâm Lam ra hơn phân nửa đêm lên làm tốt ăn đâu, nay thêm ba nương mũ, tuyệt đối làm bằng sát, cả đời trích không xong. Lâm Lam làm đại vượng nhìn điểm, cho hắn uống điểm ôn khai thủy, đừng phun ra cái gì. Tam vượng uống đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng và ổ chân không trong chốc lát cả người lại nóng hầm hập, khoa tay múa chân mà muốn đá đạp lung tung, bị đại vượng cấp gắt gao mà ấn. Canh gừng ngao hảo, Lâm Lam hướng bên trong thêm một đại muỗng đường đỏ. Cấp tam vượng giải giải rượu. Nay hung hai tử, con tuổi nhỏ uống rượu say thành như vậy, cũng không biết có hay không gì chứng gì. Cái gì còn chúng độc A, cồn nghiện A. Lâm Lam não bổ một đông lớn. Lại ngọt lại cay, rất đúng tam vượng khẩu vị, còn tưởng rằng ở uống rượu đâu. Tắp sao tắp sao miệng, rượu ngon, rượu ngon. Tiểu nhị, lại đến tam đại chén. Lâm Lam, tiểu tam ca, ngươi xong rồi, xem ngày mai như thế nào thu thập ngươi. Tam vượng không chịu tiến ổ chăn, còn ở nơi đó mượn rượu làm càn, lại sướng lại nhảy. Đại vượng chiếu hắn mông bạch bạch tới hai bàn tay, tam vượng lúc này mới ngoan ngoắn vào ổ chăn. Miệng lại là đổ không thượng. Uống lên canh gừng hắn không phun cũng không ngủ nhưng cũng không tỉnh, chính là làm ở ĩ, hát tuồng, sướng đến tử nạn nghe một. Đem ra đi âu nghe tới, thích nghe không thích nghe đều sướng một lần. Cao hứng, hắn chỉ vào hàn thanh tùng kêu đại gian thần. Chỉ vào lâm lam kêu ái phi, chỉ vào đại vượng kêu võ tỏng, chỉ vào nhị vượng kêu gian phi, chỉ vào mạch tuệ kêu võ đại lang. Một bên vô chính mình bộ ngực tử một bên dôi chân, hồng hài nhi đâu, đem hắn cho ta xoa đi lên. Lộn xộn. Nửa đêm về sáng lăn lộn hơn nửa ngày, cuối cùng lâm lam loa ở hàn thanh tùng trong lòng ngực kiệt sức mà ngủ. Ngày hôm sau toàn già khởi chậm. Hàn thanh tùng không lên thổi ra thể dục buổi sáng cái còi. Toàn thôn người đều tò mò đâu, như thế nào không dưới tuyết không làm gì, không ra thể dục buổi sáng đâu. Tam vượng nhưng thật ra cái thứ nhất tỉnh, trong phòng còn đen như mực, mảnh cỏ cũng chưa lấy rớt đâu, đại ca nhị ca đều ngủ đến hô hô. Hắn một cái cá chép lộn mình nhảy dựng lên, ai nha, đầu như thế nào như vậy vượng như vậy đâu. Hắn nhìn nhìn đại ca, khẳng định buổi tối ngủ không thành thật đánh hắn. Ừ, còn nói hắn ngủ không thành thật đâu. hắn táp đi táp đi miệng như thế nào lại ngọt lại cay đâu chẳng lẽ tối hôm qua ăn thịt dê cùng mưu dường như lại nhai lại hắn lẩm bẩm một tiếng nghẹn nước tiểu đâu chạy nhanh mặc quần áo xuống đất đi đi tiểu kết quả phát hiện tây gian cũng treo mảnh cỏ toàn ra cũng chưa khởi đâu. hàn cục trường đều ngủ nướng mặt trời mọc từ hướng tây thật là quái tam vượng rón ra rón rén mà đi đến tây gian cửa từ kẹt cửa xem xét phát hiện nàng nương chắt ở hắn cha trong lòng ngực đang ngủ ngon lành sau đó hắn lại xem hàn thanh tùng kết quả đối thượng một đôi đen nhánh mắt bởi vì treo mảnh cỏ trong phòng đen tuyền hàn thanh tùng cặp kia mắt liền phá lệ ngăm đen thâm trầm sợ tới mức hắn một cái giật mình chạy nhanh làm bộ gì sự không có lưu miệng hào làm hắn chạy nhanh từ phích nước nóng đổ nước ở trà lưu đói lạnh một đại trà lưu thủy từ ngực ừ ngực rót hết a thật ngọn hắn ở trước bàn ngồi trong chốc lát Cảm thấy không lớn thích hợp, nhưng hắn không phải cái ái tự hỏi người, ngồi một ngày một năm, cũng không đợi tự hỏi một chút nhân sinh. Hắn đành phải trở lại trong phòng, nhìn chằm chầm đại ca nhìn trong chốc lát, suy nghĩ muốn hay không trộm chiếu đại ca đầu tới hai quyền báo thủ. Hắn ở đại vượng trên đầu hư không khoa tay múa chân, đại vượng trở mình tránh đi, vài giờ. Ta vượng, không biết ta, ta đều tỉnh, các ngươi cũng quá lười đi. Muốn hắn tỉnh ngủ, ít nhất đến 8 giờ. Nhị vượng kéo cao chăn che đầu, ngươi đừng nói chuyện. Tam vượng mê mang, đây đều là sao? Hắn đấm đấm chính mình đầu, đau đầu, ai, tối hôm qua thượng các ngươi ai quỷ khóc sói gào, ồn ào đến ta cả đêm không ngủ hảo, đau đầu. Mạch tuệ. Tam vượng, ngươi câm miệng cho ta. Tam vượng. Ai, khảo thí đến ngược, chính là không địa vị. Hắn một lần nữa trở lại nhà chính ngồi xuống, tự hỏi nhân sinh, lầm to. Hắn đột nhiên nhớ tới điểm cái gì tới. Tối hôm qua nửa đêm trước thời gian, hắn tỉnh. Buổi tối thịt dê ăn đến nhiều cả người nóng lên, hơn nữa hắn cùng đại ca một cái ổ chăn, đại ca trên người nóng hôi hổi, hắn liền càng nhiệt. Dĩ vãng hắn nhiệt thời điểm trực tiếp đặng chăn, chờ đại ca bị đông lạnh tỉnh sẽ vớt lên đắp lên. Lúc ấy tỉnh hắn không đặng chăn, bởi vì hắn thứ khác, cho nên quyết định lên uống nước thấu thấu phong. Hắn nhẹ nhàng mà chui ra ổ chăn. Tuy rằng ổ chăn bên ngoài lạnh lẽo, nhưng trên người hắn nhiệt đảo cũng không sợ. khoác áo đông quang ngông đã đi xuống mà hắn dẫm lên chính mình miên bù với liền đi nhà chính uống nước. Trong nhà phích nước nóng cùng trà lu đều đặt ở trên bàn cơm, ai uống nước liền đảo. Trong phòng đen tuyền hắn thấy không rõ, chỉ có thể sờ soạng. Ngay thường động tay động chân, hôm nay bởi vì khảo đếm ngược không hảo ý liền nghị chú ý một chút, thử thử trà lu không thủy cũng không nghĩ đảo nước cấm. Phích nước nóng thủy quá năng. vô pháp uống hắn tình nguyện uống điểm nước lạnh hắn liền đi sờ lưu nước mặt trên gáo múc nước tưởng lộng điểm nước lạnh uống kết quả trước sờ đến một cái cái chai lập tức liền biết đó là trong nhà bình rượu hắn nhất thời tò mò vặn ra dần uống một ngụm hoa hảo cay đầu tín đều mạo nhiệt khí nuốt xuống đi về sau dạ dày cọ đến đằng khởi một cổ nhiệt khí tức khắc đem cả người đều thiêu đến nóng hầm, hầm. hắn cảm thấy này hảo chơi vì thế hắn lại dầm uống một hớp lớn a hảo cay hảo cay hảo sảng trách không được bí thư chi bộ ra ra như vậy ai uống tiểu rượu còn khá tốt uống đã có thể đến nơi đây uống đến sau lại đâu hắn một chút ấn tượng cũng không má ơi nghĩ đến đây tam vượng một cái giật mình cọ đến nhảy xuống mà đứng thẳng quay đầu đi xem bình rượu tử giống nhau lâm lam đều đặt ở cơm tủ phía trước trên mặt đất lúc này kêu bình rượu tử đã không Tam vượng tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, xong rồi xong rồi, chính mình muốn biến thành siêu cấp ngu ngốc. Hắn chụp phủi chính mình đầu, đau đầu, trên mặt đất một cái kính mà xoay quanh, nỗ lực mà tưởng Lão sư giáo bài khóa, thơ tử, kết quả trong đầu trống rỗng, thế nhưng một cái cũng không nghĩ ra được. A, hắn kêu lên. Toàn ra lại bị hắn dọa tỉnh, làm gì đâu. Tam vượng. Tam vượng nắm chính mình lỗ thai, cực kỳ bi thương, xong đời. Song đời, ta thật sự biến thành ngốc tử, thật sự biến thành ngốc tử. Toàn ra người lần lượt đứng dậy, Hàn Thanh Tùng xuống đất sờ sờ đầu của hắn, nóng hâm hập nhưng là không phát sốt, cũng liền không thèm nhìn. Lâm Lam xem hắn không sinh bệnh, nhẹ nhàng thở ra, lại cũng không nghĩ phản ứng hắn, miễn cho hắn được một tức lại muốn tiến một thước. Đại vượng xem hắn thời điểm ánh mắt đều lạnh buốt, nhị vượng mạch tuệ đỉnh quầng thâm mắt, hận không thể đem hắn hành hung một đốn. Chỉ có tiểu vượng vẻ mặt khó hiểu. Tiểu Tam Ca, ngươi như thế nào tròn váng? Đem ta mắt dược cho ngươi điểm điểm thì tốt rồi. Lâm Lam, Tiểu Hài Nhi, đừng động hắn, ngươi là đôi mắt không tốt, không phải đầu góc không tốt. Ngươi Tiểu Tam Ca là náo tây đáp lao. Nàng một kích động bưu câu nơi khác phương nôn. Tiểu Vượng, đầu góc đáp lao là cái gì? Lâm Lam vội cười nói, ra đi ông nghe tới, nói hắn đầu phạm hồ đồ, thiếu tấu bái. Tiểu Vượng đồng tình mà nhìn Tam Vượng liếc mắt một cái. Nương, tiểu tam ca đầu đều hồ đồ, ngươi đừng đánh hắn, quái đáng thương. Lâm lam gật gật đầu, hào đi. Tiểu vượng lập tức vui vẻ mà đi kéo tam vượng tay, hống tiểu hài tử giống nhau ngữ khí. Tiểu tam ca, đi, ta lánh ngươi đi chơi, ngươi chậm đã điểm, đừng bị ngạch cửa vặn ngã. Tam vượng, hắn hút hút cái mũi, ta muốn đi đọc sách. Hắn đến nhìn xem chính mình có phải hay không thật sự đều quên hết, có phải hay không thật sự uống rượu liền biến tròn váng. Vì thế toàn gia nhìn Tam Vượng Đại Niên Đế đột nhiên bắt đầu dụng công học tập. Lâm Lam cố ý lượng hắn, xem hắn thấp thỏm bất an bộ dáng cũng không làm rõ, khiến cho chính hắn khẩn trương, như vậy nhìn xem thư cũng không tồi. Mà Tam Vượng đâu, hắn càng lo lắng cho mình biến ốc, càng tốt đẹp thư, hắn phát hiện người nhà xem hắn ánh mắt càng thương hại ôn nhu Đến nỗi cái gì là mượn rượu tiêu sầu, gặp quỷ đi thôi, hắn liền không có sầu tâm sự. Hắn đây là sợ bị đánh. Cho nên diễn kịch hắn cũng muốn diễn đủ nguyên bộ A. Hắn thanh tùng nhưng thật ra thật sự không đánh hắn, lại cho hắn nhớ tam roi, hơn nữa phía trước chạy thao đến chế tổng cộng có năm roi. Tam vượng trong lòng liền cân nhắc, hẳn là cha mẹ xem hắn tiểu sẽ không đánh hắn, vì hù dọa hắn cho nên nhớ kỹ đâu. Đương nhiên, sau lại đánh thượng thời điểm, hắn rốt cuộc biết, hắn cha là thật hạ độc thủ. Đại ca đau là thật sự A. Bất quá tam vượng hơn phân nửa đêm sướng tuồng chuyện này. Trong thôn không ít người cũng biết, quỷ khóc sói gạo, cái kia khó nghe à. 26, 27, 28 mấy ngày nay, đại đội xây lậu hủ, hà miến, tiếp tục giết heo phân thịt, trong thôn vô cùng náo nhiệt. Lâm Lam mang theo nhị vượng ở nhà bột lên men trưng ăn tết màn thầu, phân đồ vật đều là đại vượng, mạch tuệ cùng tam vượng đi lãnh Tính sổ có mạch tuệ, khiêng đồ vật có đại vượng, dỗi người có tam vượng, một chút kém không được. Hàn Thanh Tùng bọn họ trong cục cũng nghỉ, đi trước trong huyện khai cái khen ngợi đại hội, đương nhiên Hàn Thanh Tùng là hướng về phía hắn khen thưởng đi. Mở họp làm tôn chắc văn cùng Hoàng Vĩ Trung ra mặt, hắn tắc dẫn người đi kiểm kê chính mình trong cục khen thưởng, tổng cộng nhiều ít giống nhau không thể thiếu, sau đó chính bọn họ trong cục còn phải phân đâu. Khen thưởng giống nhau đều là ăn, xuyên, dùng, phiếu chờ cũng có tiền mặt. Bắt được khen thưởng luận công hành thưởng phân đi xuống. Hàng thanh tủng tự nhiên nhiều nhất, 100 cân mặt, 20 cân dầu phộng, 5 cân dầu mè, 20 cân dầu hỏa, 10 cân hạng dừa, một cái heo chân sau, một ít đông lạnh bắt cá, đường trắng 5 cân, hai thanh thích nước nóng, hai cái bùn trắng men, hai cái trắng men lưu, mặt khác còn có táo đỏ, quả táo, lê, điểm tâm, quả khô giống như làm. năm trượng bố phiếu, 5 cân bông phiếu, còn có 100 đồng tiền. Nghe nói huyện cách thủy hội cấp sơn thủy công xã cục công an khen thưởng không chỉ có bao năm qua tới không có tiền lệ, chẳng sợ hiện tại cách thủy hội cán bộ nhóm, cũng không có như vậy phong phú. Hàn Thanh Tùng đây là đầu một phần. Bọn họ lấy yên tâm thoải mái, cũng không cảm thấy như thế nào. Đặc biệt Hàn Thanh Tùng, không nên lấy một chút không lấy, nên hắn hắn cũng tuyệt không hàm hồ, một phân không ít lấy. Rốt cuộc này một xe có thể làm hắn tức phụ nhi nhạc một năm. Công xã cũng nhiều năm chung phúc lợi, mặt, du, trứng, đường linh tinh, tuy rằng không thể cùng trong huyện so, lại cũng không tồi. Nhất đang chú ý phúc lợi là đại kiện phiếu, một năm có như vậy một trường, năm nay ở công xã cán bộ thay phiên, năm sau tắc khen thưởng cấp tiên tiến viên trước, năm trước là xe đạp khoán, năm nay là máy may khoán. Loại này khen thưởng có thể trực tiếp đi huyện cung tiêu xã bằng khoán trả tiền nhận hàng, không giống công nhân viên trước nhóm như vậy. Một tháng phát hai ba trường, muốn mua xong giải ra đến mười mấy trường, mua khối đồng hồ muốn một trăm năm mươi nhiều trường, muốn kết hôn tích cóp công nghiệp khoán tích cóp đến muốn chết. Cho nên mọi người đều muốn. Năm nay cán bộ thay phiên kia trường cho Hàn Thanh Tùng. Hàn Cục trường tỏ vẻ muốn. Hàn Tức Phụ Nhi mỗi ngày phạm sầu thêu thừa may vá việc, có máy may, hết thảy đều không phải vấn đề. Rốt cuộc không ai dám chê cười hắn Tức Phụ Nhi tay nghề không được. Bởi vì ăn tết phong tục là bất động kim chỉ, miễn cho chọc long nhãn ảnh hưởng năm sau nước mưa, Hàn Thanh Tùng cùng Lâm Lam thương lượng, chờ năm sau qua ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu lại đi mua liền hảo. Dù sao trong khoảng thời gian này trong nhà cũng không làm quần áo. Lâm Lam tự nhiên đồng ý, làm hắn đi đại đội hỗ trợ phân đồ vật, còn phải cùng buồn ra các nam nhân đi tế tổ, đều là rất bận. 29 lại là đại tập, đặt mua hàng tết cuối cùng thời gian. Bận việc một năm cũng liền vì ăn tết mấy ngày nay thể diện, tế tổ, thăm người thân đều phải mặt mũi, nghèo phú đều đến chuẩn bị một phen. Điểm tâm kẹo đến mua điểm, thăm người thân hống hải tử phải dùng. Còn có pháo mua không được nhiều, mười mấy là muốn mua, nghe một chút vang ý tứ một chút. Tích góp các loại phiếu, có thể mua đều mua rớt, miễn cho quá thời hạn. Tiểu hai tử đều thích hôm nay đi học trợ, bởi vì có thể đến một hai phân tiền mua điểm ăn vật đã quyền. Lâm Lam cũng làm trong nhà hài tử đi, kết quả trừ bỏ tam vượng người khác đều không hiếu kỳ. Rốt cuộc trong huyện đều đi dạo quá, tập thượng ăn vật còn không bằng nhà mình hảo, có gì hảo lấy lòng xem. Quái lanh thiên, còn không bằng ở nhà giúp nương vội năm đâu. Lâm Lam mang theo nhị vượng ở nhà trưng bánh trái thời điểm, Hàn Thanh Bình tự mình tới cấp nàng đưa câu đối. Trừ bỏ trong nhà có tang sự, từng nhà đều phải dán đỏ rực câu đối, xong cửa sổ. Còn có màu sắc rực rỡ quá muôn thiêm, đặc biệt vui mừng. Đây đều là ăn tết chuẩn bị nghi thức, thiếu liền không gọi ăn tết sẽ bị người chê cười. Ở nông thôn tụ thôn mà cư, người bình thường chịu không dậy nổi người khác chỉ chỉ trò trò, tự nhiên không thể qua loa đại ý. Trong thôn thanh niên trí thức điều kiện tốt đều xin nghỉ trở về thành ăn tết, điều kiện không cho phép liền lưu lại nơi này. hàn thanh bình mang theo một cái sẽ viết bút lông tự thanh niên trí thức viết câu đối. Xã viên nhóm chỉ cần phó bút mực hồng giấy tiền vốn có thể. Lâm Lam lao khô tay tiếp nhận câu đối, nhìn nhìn, vui mừng nói, Đa tạ Lao sư, chúng ta đang muốn đi thỉnh đâu. Nàng cầm tiền cấp Hàn Thanh Bình, lại dùng đan bằng cỏ tiểu khay đan trang một ít đậu phộng cùng trứng gà cho hắn. Hàn Thanh Bình vội chối tử, đại đội cho mặt cùng trứng gà. Đây là chúng ta, lão sư giáo dục hài tử, nhưng lo lắng đâu. Đặc biệt tam vượng cùng đại vượng. không thiếu làm Hàn Thanh Bình nhọc lòng. Hàn Thanh Bình hỏi một chút Tam Vượng uống say sướng tuồng chuyện này, thật đúng là toàn thôn nổi danh, rốt cuộc hơn phân nửa đêm quỷ khóc sói gào, như vậy khó nghe, phụ cận hàng xóm nhóm đều nghe thấy được. Thật là... Lâm Lam Ngượng ngùng nói, nhưng làm lao sư nhọc lòng. Mấy ngày nay sợ hắn cha tấu, mỗi ngày viết chữ đâu. Nàng đem Tam Vượng viết tự lấy tới cấp Hàn Thanh Bình xem, tuy rằng không đạt được yêu cầu, nhưng từng trang thoạt nhìn có tiến bộ. kia vẫn là mạch tuệ cùng nhị vượng cho hắn ra chủ ý, làm hắn viết chữ thời điểm dùng một cái vợ cách, miên cho đều có đen. Hắn thanh bình xem đến có vài phần vui mừng, hơi hơi gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, biết xỉ rồi sau đó dũng, không tồi. Hắn nghe lâm lam một cái kính mà nói tam vượng cái này ra hải tử như thế nào như thế nào, trong lòng còn cười đâu, không nói cái khác, này đó hải tử nghịch ngợm tuyệt đối tùy nương. Cũng may nương sửa hảo. hai tử cũng đi theo cải tà quy chính, chuyện tốt. Lâm Lam tự nhiên không biết tâm tư của hắn, chờ hàn thanh bình đi rồi, nàng còn phải tống cổ đại vượng đạp xe đi cấp thân thích đưa năm lễ. Cho hắn mố nương đưa một phen phích nước nóng cùng một cái tách trà, lão nhân ra không có phích nước nóng, uống khẩu nước gấm đều không có phương tiện, mặt khác thức ăn cũng đưa chút. Cấp lao thái thái đưa thời điểm thuận tiện cung cấp dương hàm ra tặng một phần, cảm tạ hắn cho chính mình giúp thật lớn hội. lâm lão thái thái trong nhà làm bánh mật bao bánh nhân đậu làm đại vượng lấy về tới một ít mặt khác còn có hai điều đại liên cá dương gia cũng đáp lễ cùng lâm lam đưa lực lượng ngang nhau cũng không chiếm tiện nghi lâm lam cấp tam tỷ một cái tráng men lu một cái hộp cơm cùng một ít thức ăn làm nàng đi ra ngoài làm việc nhi thời điểm có thể mang cơm ăn lâm mai thôn có sơn cha lâm trồng hoa sinh cũng nhiều hồi một tiểu sọ sơn cha cùng đậu phượng Nàng còn cấp lâm lam một cái dương nhung khăn quang cổ, dương chỉ theo là nàng đi trong thành chuyển bố thời điểm cùng một cái lao thái thái đổi, chính mình dậy lên, màu mận chín, thực sấn lâm lam là ra. Nguyên bản lâm lam suy nghĩ hàng thành tùng sẽ nói cấp lao phòng đưa năm lễ đi, bất quá hắn không mở miệng, nàng coi như không biết. Nếu là quan hệ không tồi thân thích, xuất phát từ lễ tiết nàng sẽ đưa một phần, loại này ngẩng đầu không thấy túi lâu thấy, mỗi ngày ở nhà mang nàng, nàng mới không tiến đâu. mà hàn thanh tùng từ phân ra về sau quản gia giao cho nàng trong nhà tiền, vật đều là nàng phân phối chưa bao giờ nhúng tay nàng đưa ai không tiện ai hắn cũng bất quá hỏi nếu nàng không nói hắn căn bản không biết cho nên nhiều như vậy thứ tốt lăng là chưa cho hàn lão thái thái đưa đi bên kia hàn kim ngọc mỗi ngày ở giao lộ tham đầu tham não mà nhìn à suy nghĩ tam ca như thế nào cũng đến đem thịt cá du mặt cấp lão phòng đưa lên một nửa nào biết đâu rằng Nàng mong ngôi sao mong ánh trăng Nhân gia lăng là chưa cho đưa Cái này khí A Nàng ở nhà mắng Lúc này hàn đại tẩu không biết vì cái gì Cũng không giống trước kia như vậy nén đến giận Nàng mắng lâm lam hàn đại tẩu liền châm chọc nàng Đều là bởi vì người nhân ra mới không tiễn Nếu không sớm đưa tới Không thiếu được vì lâm lam lại đánh một trận Hai bên Hàn đại tẩu Hàn kim ngọc An tiết đánh nhau khó coi Không chỉ là việc xấu trong nhà mất mặt Hơn nữa va chạm tổ tông, rốt cuộc ăn tiết muốn cung ra đường. Đây là ăn tiết quan trọng nhất đại sự. Tiểu hài tử đều phải ăn kiêng, hung chi là đại nhân. Lão hàn đầu nhi đã phát hỏa, hàn kim ngọc mới ngừng nghỉ. Lâm lam cũng không biết bởi vì nàng lão phòng cả ngày cãi nhau đánh nhau. Nàng chính chỉ huy bọn nhỏ hỗ trợ đâu, mạch tuệ nhóm lửa hầm thịt, nhị vượng băm nhân tử, nàng cùng mặt. Nàng đem nồi to thịt trước hầm hảo, buổi chiều chủ yếu chính là làm văn thán. Chờ buổi tối lại lộng mấy cái tiểu xào, 7 giờ tới trung liền có thể ăn cơm tất nhiên. Địa phương phong tục, 6-7 giờ này bữa cơm là một năm phong phú nhất, người một nhà ngồi cùng nhau uống rượu nói chuyện thiếm, ăn đến thời gian tương đối trưởng. Lúc sau bổn ra đi lại một chút chúc tết, tiểu hài tử chịu không nổi liền ngủ, đại nhân đón giao thừa. Đón giao thừa chủ yếu là cung ra phả thêm hương đến, trắng đêm chứng minh, cho nên muốn thủ. Tuy rằng phá bốn cũ cái này không được cái kia không được, nhưng ở nông thôn loại này tụ tộc mà cư địa phương, thường xuyên tộc pháp lớn hơn chính pháp, chỉ cần không ai cố ý làm sự không được, cơ bản cũng không ai quản. Hàn Vĩnh Phương đương cán bộ bá đạo, đối này đó phong tục lại duy trì, rốt cuộc chính hắn cũng muốn tế tổ cung ra đường, cũng không sẽ dông có chút cán bộ như vậy vì ra phá phong kiến mê tín công trạng, phi buộc toàn thôn sớm xin chỉ thị vãn hội báo, An Tết cũng muốn cung em mở chủ tịch. không được cung ra đường. Chờ nửa đêm thời điểm còn muốn lên năm, phóng tháo, hạ sủi cảo. Sủi cảo đều phải buổi chiều bao hảo bị, nửa đêm thời điểm trực tiếp hạ cái nổi. Xem Lâm Lam đem cục bột đặt ở thất thượng, tam vượng thực kích động, cái thứ nhất nhảy qua tới muốn hỗ trợ. Lâm Lam tàn nhẫn mà cự tuyệt, ngươi đừng đụng, Hắn chính là tới chơi mặt, còn không bằng tiểu vượng có ít đâu. Đại vượng cũng không thích làm việc nhà, đặc biệt xoa mặt loại này việc. Làm hắn có một loại mạc danh kháng cự, chính là không nghĩ động. Hắn tình nguyện đi làm việc nhi cũng không cần làm việc nhà. Nếu là một người cần thiết nấu cơm, tuy tiện lộng điểm ăn, nấu cơm là không có khả năng nấu cơm, cùng lắm thì bị đói. Lâm Lam cũng không ép hắn, dù sao nấu cơm loại sự tình này, thích làm ra tới liền ăn ngon, không thích làm ra tới có độc Có nhị vượng cùng mạch tuệ hỗ trợ, cũng đủ. Nàng làm đại vượng lênh tam vượng đi dán câu đối. Quá môn thiêm, xong cửa sổ chờ, hồ nhão nàng đã bị hảo, bọn họ chỉ lo dán là được. Xong cửa sổ là trong thôn mấy cái lao thái thái cắt đưa nàng, lâm lam chối từ bất quá liền lấy về tới, cửa sổ mang môn đều dán, thoạt nhìn đặc biệt vui mừng. Lúc sau nam hải tử đi theo các nam nhân đi viếng mồ mả tế tổ, thêm tân thổ, chờ trở về lâm lam sủi cảo bao cũng không sai biệt lắm. Nàng chuẩn bị sủi cảo có hai dạng, thịt heo cải trắng, đậu hủ sủi cảo, Đậu hủ sủi cảo có hài tử không yêu ăn, ngại đậu mùi tanh, đặc biệt đại vượng cùng tam vượng, vừa nghe nói ăn đậu hủ liền đẩy mặt ghét bỏ. Nhưng là làm phong tục, đây là phúc khí sủi cảo cần thiết muốn bao. Vì làm tiểu hài tử cũng thích ăn, lâm lam cố ý đem đậu hủ trước tiên ở nước sôi tầm quá, sau đó băm, lại gia nhập băm rau chân vịt, miến, còn đem phỉ gầy rau nhau thịt vụn làm rán ra du lại đem nhân tử bỏ vào đi phiên xào. Như vậy xào ra tới nhân tử lại hương lại không có đậu mùi tanh. Tiểu vượng cùng mạch tuệ một người ăn một chén nhỏ nhân tử, hương đến rừng không được tới. Lâm Lam mấy cái đem sủi cảo bao tốt thời điểm, Hàn Thanh Tùng lánh đại vượng mấy cái trở về. Lâm Lam thừa dịp hắn rửa mặt thời điểm qua đi thử hỏi một chút, An tết, đến hồi lão phòng đi ra qua đi. Hàn Thanh Tùng không có chút nào do dự nói, ngươi không phải nói sao, nếu là cha mẹ tống cổ người tới kêu, liền trở về. Không tống, cổ người kêu, liền không quay về. Lần trước Lao Thái Thái đi nông trường xem qua Hàn Thanh Hoa, muốn cho Hàn Thanh Tùng đem hắn lộng trở về An Tết. Hàn Thanh Tùng nói nông trường có quy định, năm thứ nhất không thể về nhà, phải về nhà cũng là năm thứ hai bắt đầu. Hàn Lao Thái Thái thực không cao hứng, nếu kia khí còn ở sinh nói, phòng trường sẽ không gọi bọn hắn đi qua năm. Hàn Thanh Tùng cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy không ở nhà, trong nhà An Tết cũng không phải phi hắn không thể. Có đi hay không không sao cả. Đặc biệt lao thái thái nhìn đến bọn họ liền sinh khí, vì lao nhân khỏe mạnh suy nghĩ, hắn tự nhiên sẽ không chủ động đi ngột ngạt. Ai lo phận ấy cũng khá tốt. Nghe hắn nói như vậy, lâm lam liền an tâm rồi. Rốt cuộc hắn là thân nhi tử, nàng cũng sợ hắn ngoài miệng không nói trong lòng còn nhớ thương bên kia, kia nàng nếu là làm không đúng chỗ, hắn nên có khúc mắc. Hiện tại xem hắn là thật sự không sao cả, nàng trong lòng liền rất vui mừng. Thừa dịp hắn không lưng liêu thủy thời điểm trộm hôn hắn lỗ thai một chút. Hàn thanh tùng dối tay chào nàng, nàng lại cười né tránh. Một lát sau, hàn đại ca từ bên ngoài tiến vào, hỉ khí dương dương, tam đệ, đệ muội, đi, mang theo hải tử, cha mẹ cho các ngươi ra đi qua năm đầu. Hắn là thật sự thực vui vẻ, ngươi đại tẩu tử làm một bàn ăn ngon, cũng bao sủi cảo. Chúng ta cả gia đình thật vất vả thấu cùng nhau ăn bữa cơm, nhưng đến độ đi à. Cha mẹ dặn dò. Lâm Lam có chút buồn bực, làm hàn đại ca tới kêu, như vậy chính thức. Chẳng lẽ là thật sự? Nàng cười nói, đại ca, ngươi xem chúng ta nhiều như vậy hải tử đều đi ăn, lao thái thái không được thịt đau a Hàn đại ca nói, nhiều như vậy hải tử không phải cũng là chúng ta nhà họ Hàn, ăn cơm còn không phải hẳn là. Tết nhất người nhiều náo nhiệt, con cháu thịnh vượng, lao thái thái thả cao hứng đâu. Lâm Lam lại không ôm bao lớn hy vọng. Bất quá nếu phía trước cùng hàn thành tung ước hảo, lão phòng tới kêu liền đi, kia nàng cũng sẽ không mất hứng. Chúng ta bao sủi cảo, mang một đại cái lót đi thôi, còn có mấy cái thịt đồ ăn vậy đoan qua đi cùng nhau ăn. Nếu lao thái thái gọi bọn hắn đi qua năm, lễ tiết tới rồi, nàng lễ tiết tự nhiên sẽ không kém nửa điểm. Nàng buổi sáng đã đem hầm đồ ăn đều làm, nghĩ buổi chiều làm vần thán, buổi tối hiện xào vài món thức ăn có thể. Lúc này kêu đi qua năm. Vậy đem hầm đồ ăn trang mấy chén mang lên. Đương nhiên không cần toàn mang, nàng nhưng không dự bị đi ăn no, bất quá là đi ngang qua sân khấu, về nhà phòng trừng đến lại ăn một đốn. Một chén lớn khoai tây tiêu thịt, ba điều hầm bắt cá, một chén kích động, một tiểu bùn heo ra đông lạnh. Nàng suy nghĩ hàn đại tẩu khẳng định làm cải trang miến, liền không lấy chính mình ra, lại thịnh một cái rong biển đại tương canh. Kích động là địa phương một loại ăn tết mới ăn thức ăn, đem gà trống hầm canh. sau đó thịt gà gà da sẽ tiểu khối đặt ở canh, hơn nương muối, rau thơm chờ xứng đồ ăn, chờ lạnh về sau liền sẽ ngưng kết thành keo trạng, lạnh lạnh lại tươi ngon, đại nhân hải tử đều thích ăn. không sai biệt lắm còn có heo da đông lạnh, móng heo đông lạnh, hầm một nồi đông lạnh lên, cũng có thể đương đồ ăn ăn. Hàn đại ca xem nàng hào phóng mảnh đất như vậy nhiều thịt đồ ăn, có chút ngượng ngùng, rốt cuộc lao thái thái ở nhà nói tam nói bốn. Hoàn trách lâm lam nắm lấy lao tam ra không tha đem đồ vật cấp lao ăn hiện tại xem nhân gia lâm lam hảo phóng đâu ngược lại là trong nhà chuẩn bị đến quá khó coi hàn thanh tùng vững vàng mà bưng kia một cái lót sủi cáo tiếp đón bọn nhỏ đuổi kịp mạch tuệ ở phía trước tay đấm điện đại vượng giúp đại nhân bưng thức ăn vừa vào cửa hàn đại ca liền cao hứng mạc ê cha mẹ lao tam toàn ra lại đây còn chuẩn bị tốt chút ngạnh đồ ăn đâu hàn lão thái thái cùng khuê nữ dự bị muốn hàn thanh tùng hỗ trợ giới thiệu đối tượng đâu cho nên mới nhả ra làm lão tam toàn ra lại đây ăn tết nếu không nói dựa theo nàng kia keo kiệt tính tình hận không thể làm lão tam không được đi theo đi tế tổ đương nhiên cũng chính là ngẫm lại tế tổ là nam nhân chuyện này nàng quản không được hàn thanh tùng hỏi trước cha mẹ hảo lâm lam đi theo hỏi bọn nhỏ lập tức lớn tiếng hỏi ra ra ma ma ăn tết hảo Sau đó đem đồ ăn đặt ở trên bệ bếp giao cho hàn đại tẩu. Trong nhà đồ ăn vẫn luôn là nàng chuẩn bị. lão hàn đầu nhi nhưng thật ra rất cao hứng, từng cái nhìn xem hỏi một chút, nói hài tử đều trưởng cao, lớn lên hảo, học tập cũng hảo. Đặc biệt tiểu vượng, hắn trong lòng nói thầm này xinh đẹp hài tử là nhà ai, nhìn một hồi lâu mới nhận ra tới. lão hàn đầu liền rất là cảm khái, không phân ra thời điểm, tiểu vượng lại dơ lại gầy một cái con khỉ nhỏ, còn ngây ngốc. Cả ngày trốn ở góc phòng không phải khóc chính là run run Trong nhà căn bản không ai quản hắn. Tuy rằng là chính mình tôn tử, nhưng chính mình tôn tử vài cái, lão hàn đầu cũng cũng không có như thế nào lưu ý quá. Khi đó trong nhà rất ít có người sẽ đi quan tâm tiểu vượng, rốt cuộc hắn mẹ ruột đều ghét bỏ hắn, cả ngày đem hắn khóa trong phòng, làm hắn trong phòng kéo trong phòng nước tiểu, thối thoát, người khác trốn đều không kịp đâu, ai còn thượng thấu. Lúc này nhìn xem, Trường cao một khối to, trắng non sạch sẽ, mang cái mắt kính lịch sự văn nhã cùng trong thành tiểu hài nhi dường như. Thật tuấn, nếu là ở bên ngoài đụng tới, lão hàn đầu cũng không dám nhận. Hắn càng thêm cảm khái, xem ra phân ra cũng không phải chuyện xấu, ít nhất lão tam gia liền sửa lại tật xấu hảo hảo sinh hoạt. Hắn không khỏi lại nghĩ đến hàn đại tẩu, gần nhất lão đại gia cũng làm ầm ý hắn đương nhiên biết có ý tứ gì, đơn giản là xem lão tam gia phân ra quá đến thoải mái. nàng cũng tưởng phân ra nhưng lão bà tử phi nắm lấy không đồng ý nói phân ra ai cũng không lo bọn họ hai cái lão bất tử chính là cá nhân nhi lâm lam xem lão hàn đầu nhi ánh mắt mang theo xem kỹ, trong chốc lát nhìn nhìn chính mình, trong chốc lát nhìn xem tiểu vượng, không khỏi có chút phạm nói thầm, đây là muốn làm chi đâu, lão hàn đầu nhi lại chưa nói cái gì ngồi nơi đó cùng hàn thanh tùng mấy cái nhi tử trò chuyện, đơn giản chính là tế tổ Năm trước việc nhà nông, công điểm, phân lương thực từ từ, cùng với năm sau công điểm, việc nhà nông như thế nào an bài, làm huynh đệ đồng lòng, hảo hảo cho nhau giúp đỡ. Đây cũng là đương cha đối mấy đứa con trai phổ biến hy vọng. Hàn lao thái thái xem bọn họ bưng tới thức ăn, trong lòng thoải mái điểm, lại vẫn là xẻo lâm lam liếc mắt một cái, âm dương quay khí, lao tâm ra, về sau thưởng tới ra đi lại, đừng làm cho nhân ra nói ta cái này bà bà không cho ngươi vào cửa. Cả ngày cùng người ngoài mắt đi mày lại, làm nhân ra kiếm tiện nghi. Nàng muốn cho nhi tử biết không phải chính mình không cho vào cửa, là lâm lam chính mình cùng người ngoài thân cận bất hòa bà bà hảo. Hàn Kim Ngọc cũng thỏ qua tới, chính là a chính mình người nhà ngươi không thân cận, sao tổng đi thân cận Tú Vân những người đó. Bọn họ mới không phải thật cùng ngươi hảo, là xem yêm tam ca mang đồ vật trở về, ham ngươi đổ vật đâu. Hàn Thanh Tùng quay đầu lại đây, muốn nói gì? Lâm Lam cho hắn xử cái ánh mắt, làm hắn không cần lo lắng, hắn liền không nói. Mấy cái hài tử nghe thấy lao thái thái nói như vậy chính mình nương, nguyên bản chính nói chuyện phiếm cũng không nói, sôi nổi dựa đến Lâm Lam bên người đứng. Tam vượng túi đầu nhìn nhìn, lập tức nâng lên chính mình chân, khoa trương nói, các ngươi xem, tú vân tỷ tỉ, tỉ cho ta làm dạy tuấn không tuấn. Bọn em toàn ra dạy đều là đại nương cùng tỷ tỷ cấp làm đâu, lại đẹp lại ấm áp. Ha ha. Hắn như vậy vừa nói, mấy cái hài tử lập tức lấy đại vượng vì người đứng đầu hàng, mạch tuệ nhị vượng tam vượng cùng tiểu vượng đều đem chân phải giơ lên, lộ ra bọn họ ngay ngắn giày đông cho đại gia xem. Nam nhân là màu đen nhung kẻ bố, mạch tuệ là màu xanh lục, đại hài tử mỏng một ít, mạch tuệ cùng tiểu vượng rắn chắc giữ ấm một ít. Đại ca, đem ngươi chân nâng lên tới A, nếu không ma ma ánh mắt không tốt, nhìn không thấy. Bọn họ đèn không giống nhà ta như vậy sáng sủa. tam vượng kêu đại ca còn chính là đem đại vượng chân cấp bế lên tới các ngươi xem đại vượng hàn lao thái thái cái mũi đều phải khí hoai đây là cùng chính mình khoe khoang thị huy đâu oán trách chính mình chưa cho bọn họ làm giày xuyên hàn kim ngọc lại cũng nhìn lầm lam trên chân giày rất là ghen ghét chính mình hiện tại cũng chưa tân giày bông xuyên cao lương thóc mấy cái hải tử đều thò qua tới xem sôi nổi tỏ vẻ hâm mộ thật sự rất đẹp à. đặc biệt tiểu phú Cùng hàn nhị tẩu nháo chính mình không có giày bông, không nghị xuyên bổ vỡ Hàn nhị tẩu cảm thấy không mặt mũi, cho rằng lâm lam nói rõ mang theo hải tử trở về khoe khoang thị uy, Nàng không tha đánh chính mình nhị tử, liền mắng thóc cao lương mấy nữ hải tử. Nữ hải tử ổn trọng điểm, xú mị cho ai xem. Con tuổi nhỏ nhưng đừng cùng những cái đó không đứng đắn nữ nhân học. Nàng không dám trực tiếp mắng tú vân giày rách. Hàn đại tẩu nhìn nàng một cái, cười như không cười. hắn nhị nương nương cũng quá đa tâm tiểu hài tử xuyên quần áo mới vốn dĩ đã làm trò cao hứng ta lớn như vậy tuổi nếu là xuyên cái tân y đi phục đều tưởng khoe khoang đâu đáng tiếc ngần ấy năm cũng không mất được kiện tử nàng lại hỏi lâm lam trên cổ khăn quàng cổ thật là đẹp mắt lâm lam sơ sờ, sờ, cũng không nhiều lời hàn kim ngọc trong mắt đều phải trường ra tới vừa thấy liền biết là dương lùng bẹp miệng nói tăng ca thật bất công Mua dương nhung khăn quẳng cổ cũng không nói cấp nương cùng ta mua điều. Mạch tuệ lập tức dôi trở về, đây là yêm gì ba cấp dệt. Hàn Kim Ngọc tức giận đến sắc mặt đều thay đổi. Hàn đại ca gia nhi tử hảo điền từ bên ngoài đi vào tới, xem trong phòng không khí không lươn đối, liền cười nói, như thế nào đều ở bên ngoài đứng không vào nhà a Quái lãnh Hàn kêu một tiếng tam nương nương, thỉnh lâm lam vào nhà đi, lại tiếp đón đại vượng một bên nói chuyện. nhị phòng đại phú cũng thò qua tới. Tuy rằng đại vượng so với bọn hắn đều tiểu, nhưng bởi vì ổn trọng lời nói thiếu, cũng không nói người thị phi, hơn nữa ra tay lại tàn nhẫn nói chuyện giữ lời, trong thôn hải tử đều sợ hắn, ngược lại so đại phú càng giống đại nhân. Cho nên Hảo Điền cùng đại phú cùng tồn tại một dưới mái hiên, lại không bằng cùng đại vượng như vậy có chuyện nói. Hảo Điền là đại phòng trưởng tôn, cũng đi theo xuống đất, ở nhà đương nam nhân giống nhau có địa vị. Lão nhân nhóm giống nhau đối đại tôn tử tương đối coi trọng, lão Hàn đầu Nhi cũng là, tự mình mang theo hảo điển xuống đất làm việc nhi, tay cầm tay mà giáo, rốt cuộc tế tổ gì đó đều phải dựa trưởng tử trưởng tôn, hắn đã chết cũng đến trông cậy vào hảo điển đâu. Hàn lao thái thái trung quy còn nhớ thương chính sự nhi đâu, lôi kéo Hàn Thanh Tùng vào nhà, lão tam à, mấy hôm ta nương hai không hảo hảo nói chuyện, mau thượng giường đất. Nàng đem Hàn Thanh Tùng đẩy mạnh đông gian, làm lão hàn đầu nhi cùng mặt khác hai nhi tử cũng chạy nhanh qua đi thượng nam giường đất hàn kim ngọc không đợi người khác thượng giường đất chính mình trước bỏ lên trên đi chiếm một cái hảo vị trí hàn thanh tùng làm hai ca ca thượng hắn tắc đứng ở giường đất trước nhà chính hàn lão thái thái thấy các nam nhân đều vào phòng nàng tắc đi đến bậy bếp trước nhìn xem đồ ăn nàng thấy hàn đại tẩu đem thịt toàn hầm ở cải trắng tức khắc không cao hứng thấp giọng trách cứ nói lao đại gia Ngươi làm nhiều năm như vậy cơm, như thế nào còn không hiểu chuyện. Liên như vậy điểm thịt hầm một nồi to đồ ăn có thể nhìn gì. Hàn Đại Tẩu nói, nhiều người như vậy ăn cơm đâu, kia thịt cũng không đủ, không bằng hầm cùng nhau, đại nhân hải tử đều ăn khẩu, chẳng sợ uống khẩu đồ ăn canh cũng đúng. Ngươi như thế nào như vậy nói nhiều. Liên khoe khoang ngươi có miệng sẽ tranh luận có phải hay không. Hàn Lão Thái Thái lập tức phát hỏa, dựng lông mày trừng mắt Hàn Đại Tẩu. Làm cho nhiều người như vậy mặt, hàn đại tẩu giống như bị người phiến một cái tát, mặt trướng đến đỏ bừng, gắt gao mà méo góc áo cuối cùng cũng chưa nói ra cái gì tới. Hàn lao thái thái chắc chắn nàng không dám nói cái gì, hàn đại tẩu sĩ si diện, làm cho chị em dâu hài tử mặt, nếu là xấu mặt mất mặt, kia quả thực muốn mệnh. Hung chi hôm nay ăn tết đâu, nàng càng không dám tranh luận, chính mình mắng nàng hai câu, liền đủ nàng không mặt mũi. hàn lao thái thái cầm lấy chiếc đũa bay nhanh mà chọn chọn đem thịt chọn ở một cái khác trong chén thịt đồ ăn trứng gà lao tam bưng tới đồ ăn đều đoàn đến nam trên giường đất nữ nhân mang theo hải tử ở bắc giường đất ăn cải trắng bên trong như vậy nhiều canh thịt thật là khao các ngươi màn thầu liền như vậy hai cái đặt ở nam trên giường đất các ngươi liền còn ăn bánh bột bắp cùng trưng khoai lang khô đại vượng hòa hào điển đại phú ở ngoài cửa mái hiên hạ nói chuyện Nghe thấy lao thái thái mắng chửi người, bắt đầu cho rằng mắng lâm lam, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy không phải cũng liền mặc kệ. Hàn lao thái thái thật vất vả tập tề ba cái con dâu cùng các cháu gái, liền lấy đại gia trưởng tư thái hướng tới các nàng dạy bảo, nam nhân làm việc tốn sức, phải ăn được. Nữ nhân nhiệm vụ chính là hảo hảo hầu hạ cha cùng huynh đệ, làm cho bọn họ ở nhà thoải mái dễ chịu, đặc biệt là ngươi. Nàng xẻo lâm lam, Lão tam lúc này đi làm. ngươi phải dậy sớm cho hắn nấu cơm trở về cho hắn đoan nước rửa chân đại vượng nghe thấy lao thái thái huấn mẹ hắn cũng bất hỏa hảo điền nói chuyện xoay người vào phòng không đợi đại vượng mở miệng tiểu vượng liền ồn ào nương cho ta rửa chân chân tam vượng liền chọc hắn ngươi là thân nhi tử đương nhiên cho ngươi tẩy lạp ta cha liền cho ngươi cùng nương rửa chân trước nay chưa cho ta tẩy quá kỳ thật ta chân một chút cũng không xú không tin các ngươi nghe nghe Chính dạy bảo hàn lao thái thái lập tức mắc kẹt, cứng họng mà trừng mắt lâm lam, cảm giác chán muốn bốc khói nhi. Hào điên kinh ngạc mà nhìn đại vượng mấy người, không nghĩ tới bọn họ sẽ vì lâm lam cùng lao thái thái đỉnh ưu. Tuy rằng không nói thẳng cái gì, nhưng đại gia liếc mắt một cái liền nhìn ra, này đó hài tử tự cấp chính mình nương chống lưng. ngẫm lại chính mình qua năm đã 16 tuổi, mỗi lần nhìn đến lao thái thái mắng chính mình nương. Tuy rằng trong lòng cảm thấy không dễ chịu có chuyện tưởng nói, cũng không biết nói vì cái gì, chính là ngượng ngùng, nói không nên lời. Tổng cảm thấy cổ họng bị thượng một phép khóa, đem những cái đó phản bác nói chặt chẽ mà khóa ở bên trong, chính là hướng không khai. Rốt cuộc ra ra ma ma hàng ngày đối hắn cũng không kém, hắn thật sự nói không nên lời chống đối nói tới. Chính là tiết nhất, ma ma thế nhưng như vậy không cho nương mặt, hắn cũng cảm thấy rất khó chịu. Hiện tại xem đại vượng bọn họ cấp lâm lam chống lưng, trong lòng càng hực hẫng Ăn cơm. Hàn Lao Thái Thái cảm thấy nói thêm gì nữa phải bị tức chết, vung tay vào đồng gian, làm hàn đại tẩu thượng đồ ăn. Hàn đại tẩu liền mang theo thóc cấp hướng lên trên bưng thức ăn, lâm lam cũng đắp bắt tay hỗ trợ. Hàn đại tẩu nói, hàn tam nương nương ngươi đi bắt trên giường đất ngồi đi, ta tới là được. Loại này tiểu phong ở. Giống hàn thanh tùng cái loại này cao vóc dáng tới mấy cái liền có vẻ tệ không khai, huống chi nhiều như vậy đại nhân hải tử. Cũng may mắn là tiếp lương lẫm nhà ở tuy rằng tiểu nhưng là độ sâu đại, nam giường đất bắc giường đất thách ra. Vì thế nam trên giường đất một bàn, hai vợ chồng già mang theo hàn kim ngọc cùng ba cái nhi tử, bắc trên giường đất lại một bàn, nữ nhân cùng bọn nhỏ. Chỉ là hải tử quá nhiều, lâm lam ra năm cái, đại phòng đại khuê nữ năm kia xuất giá. Trong nhà còn có đại nhi tử hảo điển cùng tiểu khuê nữ thóc, nhị phòng bây giờ còn có ba cái, đại nhi tử đại phú, khuê nữ cao lương, tiểu nhi tử tiểu phú. Hơn nữa chị em dâu ba cái, một giường đất tế không dưới. Bác giường đất vốn dĩ liền tiểu, nho nhỏ địa phương muốn tế hạ mười cái hài tử ba cái đại nhân đó là không có khả năng. Hàn nhị tẩu thấy lâm lâm tới, lập tức liền bò lên trên giường đất, đấm chính mình chân, ai nha, nhưng đem ta mệt chết. Lại là nấu cơm lại là bao, trực tiếp không động đậy nổi. Lao tam gia người nhưng hưởng phúc, tới liên an ngươi ở dưới bị liên lụy chạy chạy chân A. Cao lương vừa nghe lập tức cũng bỏ lên trên giường đất, ngồi ở bên trong, nương ta cho ngươi đầm đấm chân. Tiểu phú đã sớm ở trên giường đất ngốc đầu, nương ba cái ba chiếm hơn phân nửa giường đất. Hàn nhị tẩu còn cấp đại phú đưa mắt ra hiệu, làm hắn chạy nhanh thượng bên kia. Đại phú nhìn xem hảo điền cùng đại vượng nhị vượng mấy cái. bọn họ đều trên mặt đất đứng đâu hàn nhị tẩu dùng sức cho hắn đưa mắt ra hiệu hắn liền bò lên trên đi ta đây ngồi một lát bên kia lão hàn đầu nhi nói hảo điền đến này bản tới tê tê ăn đi hảo điền nói không cần ra ra ta cùng đệ đệ muội mội ở chỗ này ăn hai khẩu là được hàn đại tẩu đối lâm lam nói đại vượng nương ngươi tới chúng ta ở nhà chính ăn đi đường thượng bản thóc xem lâm lam đứng ở nơi đó không địa phương ngồi nhỏ giọng nói Tam nương nương ngươi ngồi giường đất duyên nơi này đi. Bởi vì lần trước chuyện này, nàng trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Nàng so đại vượng lớn mấy tháng, thường ngày tương đối an tĩnh thành thật, trừ bỏ làm việc nhi chính là làm việc, không giống cao lương như vậy sẽ dùng mánh lưới đầu, cũng không giống mạch tuệ miệng ngọt xe nói. Trước kia nàng cùng mạch tuệ bị lao thái thái sai xử hầu hạ hàn kim ngọc giặt quần áo gì đó, mạch tuệ có thể kiếm điểm ăn, thóc liền kiếm không đến. Hơn nữa bởi vì hàn lao thái thái cả ngày ghét bỏ cháu gái không thể làm việc liền ăn cơm, mỗi ngày lại nhải nàng liền đặc biệt mẫn cảm, càng thêm an tĩnh. Lúc này nàng tuy rằng tưởng cùng Lâm Lam nói điểm cái gì kỳ hảo, rồi lại nói không nên lời, liền có chút đứng ngồi không yên. Lâm Lam tự nhiên bất hòa tiểu hải tử so đo cái gì, thấy thóc có chút sợ hãi, liền cười cười, làm nàng cùng mạch tuệ ngồi là được. Ta giúp ngươi nương đoan bưng thức ăn đảo đổ nước, các ngươi ăn đi. thóc liền lừ một tiếng mạch tuệ nói thì người sao lạ, không thoải mái a thóc lắc đầu không đâu có xào đậu phượng ta cho ngươi lấy a mạch tuệ không cần ta hiện tại không yêu ăn mẹ ta nói du tính quá lớn không thể ăn nhiều cao lương nghe thấy liền nhíu môi ăn mấy cái á liền du tính đại không yêu ăn cho ta bái ta đáng yêu ăn mạch tuệ cười nói ở nhà đâu ta dì ba ra cho hảo chút ta đều không yêu ăn cao lương mắt trợn trắng. Mạch tuệ cũng không để ý nàng, chỉ cùng thóc nói chuyện. Hàn đại tẩu đem nam trên giường đất đồ ăn thượng tể, lâm lam cũng đem bắc giường đất đều bưng lên. Hàn nhị tẩu toàn ra lập tức sao khởi chiếc đua gió cuốn mây tan mà gấp đồ ăn ăn, tiểu phú còn kéo dài đại nước mũi, mạch tuệ tức khắc phạm cách đứng. Nàng lúc này bị lâm lam dưỡng đến lại văn nhã lại chú ý, nhìn đến nhân ra sách lạp chiếc đua, bẹp miệng đều khó chịu. huống chi hàn nhị tẩu ra đem trên bàn cơm sở hữu tật xấu đều tập thể một buôn đồ ăn hàn nhị tẩu dùng chiếc đũa phiên tới phiên đi muốn từ bên trong tìm khối thịt ra tới cao lương liền xách lạp chiếc đũa tiểu phú một bên hút lưu đại nước muối một bên bạch miệng đại phú cũng hảo không đến chạy đi đâu trên người một cổ tử một mùa đông không tắm rửa xú mát tít khí đâm thẳng cái mũi. mạch tuệ phạm lê tởm một chiếc đũa cũng không ăn tiểu vượng vốn dĩ liền không đói bụng Hắn tới phía trước ăn một chén sủi cảo nhân đâu. Tam vượng xem bất quá, nhíu nhữ mi, suy nghĩ bọn họ như vậy không lễ phép, chính mình nếu là hướng trong buồn nổ nước miếng, cha mẹ có thể hay không chịu hắn. Nghĩ nhớ kỹ năm roi, cuối cùng nhịn xuống. Cuối cùng mạch tuệ cùng thóc cũng hạ dương đất, tiểu vượng cùng tam vượng không hiếm lạ ăn, khiến cho hàn nhị tẩu toàn ra phiên kia buồn cải trắng đi. Mạch tuệ tưởng mời thóc đi nhà nàng ăn cơm. Dù sao nương còn để lại hảo chút thịt đồ ăn đâu. Lúc này hàn đại tẩu tiếp đón lâm lam mấy cái, trên giường đất ngồi không khai, các ngươi mấy cái đến nhà chính tới ăn đi, có tiểu băng ghế ngồi. Hàn nhị tẩu xem bọn họ đều đi xuống, càng hăng hái, làm hải tử chạy nhanh ăn. Lâm lam liền lánh mấy cái nam hải tử đi xuống ăn, suy nghĩ dù sao đều là giống nhau đồ ăn, không có gì ăn đầu. Chờ tới rồi nhà chính, nàng mới phát hiện, đại tẩu đây là lợi hại đi lên A. phía dưới đồ ăn cư nhiên hơn phân nửa là nàng mang đến, so nam trên giường đất đều phong phú. Hàn đại tẩu phân chiếc búa, đối đại vượng mấy cái nói, chạy nhanh ăn đi, ăn đến no no. Đại vượng lại không muốn ăn, không biết vì cái gì rõ ràng đều là hắn thích ăn thịt, nhưng lúc này đi theo chính mình ra so sánh với, kia thịt vị không giống nhau. Hắn đều lười đến động chiếc búa. Tam vượng cũng không để ý, đi đến nơi nào hắn đều là ăn no lại nói, không cần ăn tiểu phú đại nước mũi, hắn cảm thấy khá tốt. Lúc này hàn Lao Thái Thái cao hứng mà thét to, lão Tâm đã trở lại, chúng ta toàn ra lại một khối ăn cơm tất nhiên. Ai, chính là Lao Tư không ở nhà, nếu là Lao Tư ở nhà, chúng ta người một nhà liền đầy đủ. Nghe nàng kia ngữ khí, tựa hồ chỉ có thể bọn họ kia một bàn là toàn ra người, bác dường đất kia tức phụ nhi cháu trai cháu gái không phải người một nhà dường như. Lâm Lam coi như không nghe thấy. mặc kệ đáp. Hàn đại tẩu cười lạnh một tiếng, đối lâm lâm nói: ngươi xem cứ như vậy còn gọi các ngươi tới ăn cơm đâu? Tổng cộng như vậy điểm thịt, đều chọn chọn đoan bọn họ trên giường đất. Chúng ta cùng hài tử ăn khẩu canh thịt đều đau lòng chết nàng. Kỳ thật ngươi bưng tới đồ ăn, so yêm làm ăn ngon không, thịt lại nhiều. Nàng làm mấy cái hải tử chạy nhanh ăn, không phân ra thời điểm. Hàn đại tẩu còn chịu thương chịu khó, rất ít nói chuyện. Hiện tại cảm giác như thế nào đều nhịn không được, đặc biệt làm cho Lâm Lam cái này phân ra đi qua ngày lành chị em dâu mặt, một chút cũng không nghĩ che giấu. Lâm Lam cũng lý giải nàng. Hiện giờ Hàn Thanh Tùng tiền lương không giao lại đây, cũng không có quân nhân công điểm trợ cấp, trong nhà nhật tử tự nhiên không như vậy hảo. Bất quá lại nói tiếp muốn kém cũng sẽ không so trước kia kém, rốt cuộc trước kia còn có chính mình cùng năm cái hài từ đâu, lúc này Hàn Thanh Hoa liên lụy không tới nhà. Hàn Kim Ngọc cũng kiếm điểm công điểm, liền tính không kiếm, ít nhất không cần thấu tiền cùng lương thực cho nàng đi học, lẽ ra trong nhà càng dư giả mới đúng. Bất quá lâm lam liếc mắt một cái liền nhìn ra, hàn lao thái thái hiện tại bất công càng quá, liền tưởng từ đại phòng nhị phòng nữ nhân hài tử trên người tỉnh xuống dưới đâu. Ăn tiết phân này đó thịt, nếu là từ từ ăn, đại gia cũng đều không sao cả. Nhưng một hai phải lấy ra tới đơn độc làm cấp nam nhân cùng Hàn Kim Ngọc ăn. Gác ai cũng sẽ không cân bằng Cho nên lâm lam mang đến đồ ăn bị hàn đại tẩu tách ra Đại bộ phận đặt ở phía dưới Một thiếu bộ phận đoan nam trên giường đất đi Bắc trên giường đất là không Hàn nhị tẩu còn ở dùng chiếc đũa lay đồ ăn Tưởng từ bên trong chọn khối thịt Kết quả đều là chút cải trắng nơi nào có thịt Nàng liên hô, đại tẩu Láo tam gia không phải bưng tới hảo chút thịt đồ ăn sao Như thế nào một khối không thấy Ta nhìn có khoai tây thiêu thịt Kích động heo ra đông lạnh tới, như thế nào không đoan lại đây đâu. Hàn đại tẩu tức giận nói, kia trên giường đất đâu. Hàn nhị tẩu liền biểu môi. Nam trên giường đất Hàn Kim Ngọc đẩy bàn nhìn nhìn, ở hai cái trong chén nhìn đến không giống nhau đồ ăn, vừa thấy liền không phải chính mình ra, biết là lâm lam mang đến. Nhưng lại như thế nào cũng coi như không tốt nhất nhiều. Nàng lập tức vòng qua Hàn Lão Thái Thái cùng Hàn nhị ca, nhảy xuống mà, vọt tới nhà chính tới. Liền xem hàn đại tẩu, lâm làm đám người ở dưới ăn đâu, nàng hét lên một tiếng, các ngươi thật quá đáng. Thế nhưng ở dưới ăn Vụng Hàn đại tẩu, cái gì ăn vụng, ngươi tam tẩu bưng tới, ngươi tam tẩu cùng hài tử ăn, không đúng chỗ nào. Hàn nhị tẩu nghe thấy cũng xông tới, ai nha đại tẩu, ngươi như thế nào ăn mảnh a? Hàn Lão thái thái vừa nghe cũng nổi giận, sao lại thế này. Lao tam mang đến thịt cá như thế nào không cho ta bưng lên. Hàn đại ca thấy thế liền chạy nhanh muốn tới nhà chính tới đoan, lại bị hàn thanh tùng ấn xuống cánh tay. Hàn thanh tùng, đại ca, ngươi ngồi đi. Hàn kim ngọc xem tam ca như vậy, rõ ràng chính là che chở lâm lam cùng đại tẩu, lập tức liền chịu không nổi. Đại ca, im đại tẩu cũng thật có ý tứ, là oán trách nương không cho nàng ăn vẫn là thế nào. Thế nhưng con cha mẹ ở dưới an bụng đâu, ta còn chưa bao giờ biết nàng cũng là cái dùng mánh lưới ẩn ác ý đâu. Hàn đại ca loại này sĩ diện lấy đại cục làm trọng, một phòng người một khối nói chuyện, nếu là ai thái độ lược có chậm trễ hoặc là nói câu không xuôi thai hắn đều đến khó chịu nửa ngày, huống chi thân mội tử như vậy rõ ràng mà chỉ trích. Hắn mặt trướng đến đỏ bừng, không biết nói cái gì mới hảo. Hàn thanh tùng hơi hơi như mày, liếc hàn kim ngọc liếc mắt một cái, liền ngươi việc nhiều. Hàn thanh tùng thường ngày rất ít chủ quan tính mà đánh giá người nào đó khuyết điểm. Càng rất ít chỉ trích người khác làm người nàng kham, mặc kệ giáp mặt vẫn là sau lưng. Cho nên đại gia cảm thấy hắn nghiêm khắc rồi lại dày rộng, tuy rằng sợ hắn lại cũng tôn trọng hắn. Nói như vậy Hàn Kim Ngọc vẫn là lần đầu. Hàn Kim Ngọc liền phảng phất bị người phiến một cái tát, so Hàn Đại ca mặt còn hồng, tức giận đến nói không nên lời lời nói. Hàn nhị ca lập tức hòa giải, cười nói, vậy tách ra, đoan lại đây phân tiếp theo nửa, một nửa kia cấp hải tử ăn. Hắn muốn qua đi đoàn, lại bị Hàn Thanh Tùng ngăn đón, Hàn Thanh Tùng nói, nhị ca ngồi đi. Hàn Kim Ngọc bị ra trưởng nung chiều, nơi nào chịu được trong phòng nhất có quyền uy nam nhân đối chính mình không tốt. Nàng tiến lên đoạt trên bàn kia một chén kích động, đây là nàng yêu nhất ăn. Dĩ vãng trong nhà có, đều là đặt ở nàng trước mặt. Hàn nhị tẩu thấy thế cũng muốn qua đi đoạt, nhưng là không dám đoạt Hàn Kim Ngọc, liền đoạt một khát chén khoai tây thiêu thịt. Lâm Lam lập tức che chở tiểu vượng đứng dậy tránh ra chiến trường, đại vượng động tắc càng mau, một phen liền đem tam vượng cũng xách một bên, miễn cho bị thang thang thủy thủy lan đến gần. Mạch tuệ cùng nhị vượng từ Hàn Kim Ngọc sông tới thời điểm cũng đã tránh ra, cho nên liền hốc. Hảo điền hai người chưa kịp, bị Hàn nhị tẩu bắn nước luộc ở trên người. Hàn nhị tẩu liền cho chính mình khuê nữ nhi tử vây tay, làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây. Đại phú đi nhanh sông tới. kết quả không biết ai ở hắn dưới lòng bàn chân một vướng hắn bùn liền hướng tới hàn nhị tẩu tạp qua đi lập tức đem hàn nhị tẩu đẩy ngã ở cơm tủ thượng hàn đại tẩu động tắc mau một tay đem hàn nhị tẩu chén đoạt đi lại một phen cướp đi hàn kim ngọc trong tay chén hàn kim ngọc lập tức hét lên đoạt ta làm gì hàn lao thái thái còn không biết phát sinh chuyện gì lấy quải trượng gõ cái bàn làm gì làm gì đều cho ta đoan lại đây lao đại gia ngươi phản đúng không Lâm Lam đã làm mạch tuệ nhị vượng che chở tam vượng tiểu vượng đi bên ngoài gốc đừng bị lan đến gần. Tam vượng lại không nghĩ đi, hai mắt chừng đến lưu viên, tích cốc nắm tay, yên lặng mà kêu, đánh, đánh, đánh. Hàn nhị ca nghe thấy chạy nhanh kêu hàn nhị tẩu bưng lên, thật là, một phòng nữ nhân chính là không chúng, cái cọ ồn nào? Các ngươi làm gì vậy, làm lao tam chê cười, các ngươi nói lao tam thật vất vả trở về ăn bữa cơm. Hàn đại ca cũng thét to làm hàn đại tẩu chạy nhanh đem đồ ăn cấp lao thái thái bưng lên, hắn nhìn lâm lam thịnh như vậy một chén lớn đâu, chẳng sợ phân một nửa cũng đều có thể nếm thử. Hàn đại tẩu cười lạnh một tiếng, nàng dùng bả vai đem hàn kim ngọc cùng hàn nhị tẩu pha khai, bưng chén đưa vào đi. Hàn kim ngọc đắc ý thật sự, liền biết đại tẩu không dám tạo phản. Hàn thanh tùng thấy đại tẩu lại đây liền tránh ra địa phương, đi đến nhà chính đối lâm lam nói. ngươi cùng hài tử ra đi ăn cơm đi ta đợi lát nữa liền trở về lâm lam cũng tưởng trở về vừa muốn nói điểm cái gì liền nghe trong phòng hàn lao thái thái cùng hàn kim ngọc hai người một người một câu cở trách hàn đại tẩu hàn lao thái thái lao đại gia ngươi hiện tại thành thứ đầu a này nếu là đi phía trước mấy năm đều đến áp ngươi đi đại đội phê đấu hàn kim ngọc phụ họa chính là con cha mẹ ăn mảnh đây là đại bất hiếu nhà chính thóc sợ tới mức mặt tái nhợt. hào điền lại cùng bị người tấu một quyền dường như xoay người tưởng vọt vào đi lại mãi bất động đốt chân hàn đại tẩu đột nhiên cầm chén hướng trên bàn một cái phát ra phịch một tiếng hàn kim ngọc ngươi nói lời này thật là tang lương tâm nàng giống như lập tức mở ra phản kích miệng cống trong đầu tích cóc nhiều năm nói quần cuộn không ngừng mà ra bên ngoài dũng miệng không chịu khống chế mà tiếp tục ta ăn mảnh năm nay nhà chúng ta liền phân 5 cân thịt lưu trữ hai cân dư lại làm vần thán bánh phở hấp thịt một chậu toàn đoàn tại đây trên giường đất mặt khác về điểm này thịt ta hầm một nồi to cải trắng nghĩ cả gia đình người đâu tết nhất cũng nếm thử vị kết quả lao thái thái toàn trọn trọn nhặt ở trong chén cũng đều bưng lên kia một đại buồn cải trắng hắn nhị nương nương lay cả đêm cũng không tìm ra một miếng thịt cha tới hàn nhị ca xấu hổ cười cười như thế nào còn như vậy không phải đại tẩu ngươi nấu cơm sao ngươi nhưng đừng bất công ha hắn không thấy rõ trạng huống tự cho là nói dỡn mà nói câu hàn đại tẩu hừ cười một tiếng tiếng cười ngắn ngủi châm trọng. ta bất công ta gả lại đây nhiều năm như vậy không phải làm việc chính là nấu cơm trừ bỏ buổi tối trong chốc lát đều nghỉ không ta nương tuổi đại đại lại sinh kim ngọc kim bảo hai bảo bối của cưng ở cứ là ta hầu hạ hơn phân nửa đêm dọn phân lau nước tiểu đều là ta hầu hạ nói ta tang lương tâm ai con mẹ nó tang lương tâm ai biết Tang Mỹ Phượng, ngươi hôn đản. Hàn Lao Thái Thái nghe nàng cư nhiên dám mang chính mình cùng quê nữ, lập tức liền phát hỏa, chửi hầm lên, ngươi nương như thế nào dạy ngươi, như vậy không giáo dưỡng. Tiếp nhất, còn có để người qua. Hàn Kim Ngọc cũng cảm thấy mất mặt, chết sống không thừa nhận đại tẩu đã từng mang qua nàng, ngươi nói cái này làm gì đâu. Đều bao lớn tuổi. Có để người chê cười. Ngươi cũng liền mang ta hai lần, đó là nương mệnh bị bệnh. ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra tới tranh công lão hàn đầu nhi tắc không động tĩnh từ lao tứ bị chảo hắn liền có chút hai điếc hoa mắt thiên một đêm liền bắt đầu mệt rã rời uống lên một chung rượu ngồi nơi đó túi đầu ngáy ngủ hàn đại ca cũng làm đại tẩu đừng nói những việc này nhi thắp mục vừng thối nói ra không sợ mất mặt hàn đại tẩu quay đầu chừng hắn đôi mắt đều đỏ sao mà ta cho các ngươi nhà họ hàn làm trâu làm ngựa lời nói đều không cho ta nói một câu Là tưởng nghẹn chết ta Cơm tất nhiên là ta làm Sủi cảo ta bao Ngươi biết ngươi nương nói cái gì À, đại tổ A thịt đều chọn chọn, Đặt ở nam trên giường đất ra Các lao da mệt mỏi một năm Cũng liền ăn trầu này hảo cơm Làm cho bọn họ ăn nhiều một chút Chúng ta nữ nhân, làm việc yếu, Ăn ít điểm cũng không quan trọng Nữ nhân sao, còn không phải là Vì nam nhân hải tử sao Nàng lau một phen nước mắt, lắc lắc Ta là vì nam nhân hải tử, cũng là vì ta chính mình nam nhân hải tử. Như thế nào ta là nữ nhân, nàng liền không phải nữ nhân. Nàng chỉ chỉ hàn kim ngọc, như thế nào nàng sống cũng không làm, công điểm cũng không tránh, cả ngày cùng cái thiên kim tiểu thư dường như làm người hầu hạ. Cơm ta cấp hầu hạ, quần áo ta khuê nữ cấp thầy, nàng làm gì? Cơm tất niên nam nhân ăn thịt, nàng sao mà liền tới ăn? Ta mẹ chết mệnh sống một năm. ta hài tử một ngụm cũng ăn không được. Hàn Kim Ngọc nhảy dựng lên liền phải đánh Hàn Đại Tẩu, ngươi có phải hay không điên rồi. Ta chính là thân khuê nữ. Hàn Đại Tẩu không chút khách khí mà phiến nàng một cái tát, ngươi cút cho ta một bên đi, ngươi cái tang lương tâm cầu đồ vật. Các ngươi là thân khuê nữ, thân nhi tử, tức phụ nhi cháu gái chính là người ngoài, heo chó không bằng. Hàn Lao Thái Thái nghe nàng như vậy mắng, lập tức ế lão Lao Đại, ngươi là cái người chết. còn không cho ta tấu nàng nàng cư nhiên lại làm nam nhân đánh chính mình hàn đại tẩu rốt cuộc hỏng mất nàng hô lớn con mẹ nó không làm ai cũng đừng ăn nàng nắm lấy chén đồ ăn liền hướng tới nam cửa sổ tạp qua đi kia chén nện ở cửa sổ thượng nước canh cùng đồ ăn lại bắt hàn lao thái thái cùng Lao hàn đầu nhi một thân lập tức đem chính ngáy ngủ lão hàn đầu nhi bừng tỉnh ân sao lại thế này sao lại thế này lão đại lão nhị lao tam chạy nhanh lấy dây thừng đem cái này người đàn bà đánh đá cho ta bó lên hàn lão thái thái tròng mắt đều đỏ nắm lên quải trượng liền đánh hàn đại tẩu hàn đại tẩu cũng đỏ mắt tóc hốn độn trạng nếu điên cuồng đôi tay bắt lấy bàn ăn bên cạnh đột nhiên một xả lan con mẹ ngươi bàn ăn tính cả mặt trên chen chén bàn bàn len keng ẩm rối tinh rối mù toàn bộ ngã trên mặt đất trong phòng chết giống nhau yên tĩnh Mấy chỉ chén trên mặt đất lăn long lóc lăn long lóc mà đánh chuyển. Mặt khác chính là hàn lao thái thái, hàn đại tẩu đám người dồn dập tiếng hít thở. Nhà chính hàn thanh tùng mặt không đổi sắc, tựa hồ đã không có đã chịu kinh hách cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. hắn vô vô lâm lam bồi trấn ăn nàng, lại cấp đại vượng một cái ánh mắt, ý bảo hắn lánh đệ đệ mội mội trước về nhà. Đại vượng hiểu ý, lập tức vô vô nhị vượng đầu vai. nhị vượng cùng mạch tuệ cũng bị bất thình lình biến cố sợ tới mức ngây người mạch tuệ còn theo bản năng mà che lại tiểu vượng lô thai hai người thấy đại ca làm cho bọn họ đi trước nhị vượng liền đem tiểu vượng bế lên tới lôi kéo mạch tuệ cùng tam vượng trước rời đi miễn cho cấp đại nhân thêm phiền tam vượng không chịu còn nóng lòng muốn thử tưởng vào nhà nhìn nhìn bị đại vượng một phen méo cổ áo đại vượng xem trọng điền cùng thóc hai người choáng váng giống nhau đứng ở nhà chính vẫn không núp đích. Tựa hồ không biết muốn như thế nào lựa chọn mới hảo. Hảo điền sắc mặt phức tạp, thống khổ khó chịu lại cảm thấy nan kham mất mặt. Hắn xoay người thất hồn lạc phách mà đi ra ngoài. Đi đến trong viện, đại vượng bắt lấy hắn, ngươi làm gì đi? Hảo điền đôi mắt hồng hồng, biểu tình một mục, mục, một chữ nói không nên lời, như vậy tựa như muốn khóc khóc không được dường như. Đại vượng vô vô hắn cánh tay, chỉ chỉ trong phòng, ý bảo hắn, ngươi nương ở nơi đó, ngươi muốn đi đâu? Hào điên sửng sốt một chút, nhìn Đại Vượng. Đại Vượng ánh mắt lạnh lùng, bĩu môi, sau đó xách theo Tam Vượng đi ra ngoài. Tam Vượng không nghĩ đi, trên chân đá đạp lung tung suy nghĩ lưu lại xem náo nhiệt. Hán Dương miệng như thế nào đều bế không thượng, lúc này cả người nhiệt huyết sôi trào đột nhiên tưởng hát tuồng, nhưng là một câu lời hát cũng nghĩ không ra. Hắn lại thương tâm chính mình quả nhiên ngốc được cứu trợ không trở lại, khó chịu, muốn khóc, hoa trong phòng tiểu phú khóc lớn lên. nhìn đầy đất thịt a ca a thịt ga a hắn đều còn không có vứt được ăn đã bị đại nương quăng ngã hoa hoa hoa thương tâm đến cảm giác giống bị nương vứt bỏ giống nhau tuyệt vọng tiểu phú vừa khóc cao lương cũng đi theo khóc các đại nhân ngược lại chết giống nhau an tĩnh tựa hồ không biết nói như thế nào hoặc là không biết hẳn là như thế nào đối mặt như vậy hỗn độn ai cũng không nghĩ tới từ trước đến nay nhất chịu thương chịu khó hàn đại tẩu đột nhiên liền bạo phát Lâm Lam khả năng sẽ nổi điên, Hàn Nhị Tẩu khả năng sẽ nổi điên, chính là không thể tưởng được Hàn Đại Tẩu sẽ. Thượng một lần đánh nhau, Hàn Lao Thái Thái làm Lão Đại đánh nàng, Hàn Đại ca tự nhiên sẽ không đánh Lao Bà, lại cũng kẹp ở nương cùng Lão Bà trung gian khó xử, đối Lao Bà nói vài câu lời nói nặng, còn bị Hàn Đại Tẩu khó thở cao mấy lần. Khi đó Hàn Đại Tẩu tuy rằng bị khuất, ở trong phòng khóc đến chết đi sống lại, cũng cũng không có đối Lao Thái Thái thế nào. Lúc này. Bận việc vài thiên, tiếp nhất, như thế nào đột nhiên liền động kinh. Hàn Kim Ngọc trực tiếp lên người, vẫn không lúc đích. Hàn Lao Thái Thái về trước quá thần tới, tức giận đến thẳng run run, chỉ vào Hàn Đại Tẩu. Người, người, người cái này người đàn bà đánh đá. Người cút cho ta. Chúng ta nhà họ Hàn không có người như vậy con dâu. Người cái này ác độc người đàn bà đánh đá. Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy đổ vật. Hàn Đại Tẩu cũng mau 40 người. Nhi nữ đều đã lớn lên, lao thái thái cư nhiên dùng như vậy ác độc nói mắng nàng. Nàng đôi mắt đỏ bừng, ánh mắt âm oan, thoạt nhìn muốn nhào lên đi cắn chết Lão thái thái dường như. Lão đại, ngươi còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đem nàng cho ta đưa về nhà mẹ để đi. Chúng ta nhà họ hàn nếu không khởi. Không cần ngươi đưa. Hào điên đột nhiên vọt vào tới, một phen đỡ lấy hàn đại tẩu, ta nương, không phải không? Nhi tử. không phải do các ngươi như vậy khi dễ. Một mở miệng hắn nói không trôi chạy, thanh âm cũng hướng không ra, mà khi cái thứ nhất tự lao tới về sau, trong cổ họng kia đem khóa liền phảng phất bị vô hình đao cấp bổ ra, cả người tràn ngập rũ khí. Hàn lao thái thái càng nổi giận, cả người run run đến không thành bộ dáng. Ngươi, ngươi, ngươi cái này bất hiếu con cháu. Thóc xem ca ca đỡ nương, rốt cuộc cũng phá tan nội tâm cảm thấy thẹn cùng mê mang. Chạy tiến lên đỡ hàn đại tẩu một khắc điều cánh tay, tuy rằng không dám nói lời nào, lại cũng gắt gao mà đỡ. Đột nhiên có người chống đỡ chính mình, hàn đại tẩu lập tức mềm, cùng xương cốt bị người chịu đi giống nhau suy yếu vô lực. Nguyên bản nàng dựa vào một cổ tử kính, muốn phát tiết một ngụm ác khí, nhưng nàng cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn thế nào. ly hôn là tuyệt đối không có khả năng, không thể mất mặt như vậy được. Nhà mẹ đẻ cũng không có khả năng làm trở về mất mặt. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ ly hôn, nữ nhân rời đi chính mình nam nhân cùng hải tử, còn có thể làm gì? Nàng con có hải tử đâu? Lúc này nàng trột dạ vô lực, có chút chóng váng đầu ghê tởm, thậm chí có chút hối hận chính mình làm ở ĩ, sợ nam nhân thật sự nghe láo thái thái ly hôn đem chính mình chạy về nhà mẹ đẻ. Muốn hắn dám nói như vậy, nàng liền đi nhảy sông, chết cũng không thể trở về. Đã chết xong hết mọi chuyện. Sự tình đã xảy ra. là dựa vào một cổ tử hỏa khí cùng xúc động, xong việc như thế nào xong việc, mới là nhất đau đầu. Lúc này yêu cầu một cái có quyền uy người tới chủ trì đại cục, bá đạo đơn giản mà chấn trụ bất đồng thanh âm, tới nói cho bọn họ hẳn là như thế nào làm. Hàn Thanh Tùng chấn an lâm lam, đi vào trong phòng, vô vô hảo điền bả vai, tiểu tử biết che chở mẹ hắn, cũng coi như trưởng thành. Hắn ý bảo hảo điền cùng thóc đem hàn đại tẩu đỡ trở về phòng đi. Hàn Đại Ca đã không biết làm sao bây giờ hảo, nhìn trên mặt đất đầy đất mảnh nhỏ cùng quần cuộn đồ ăn, ngây ra như phỗng. Hắn nỗ lực muốn làm cái hảo nhi tử làm hảo nam nhân làm tốt phụ thân, nhưng tựa hồ cái gì cũng không có làm đối, An Tết vốn dĩ vui vui vẻ vẻ, như thế nào cứ như vậy. Đánh lao bà hắn là không có khả năng đánh, ly hôn hiu thê càng không thể có thể. Nhưng làm hắn ném xuống cha mẹ mặc kệ, hắn cũng không thể nhẫn tâm tới. Hắn không biết làm thế nào mới tốt. Hắn đột nhiên ôm lấy đầu, áp lực mà khóc lên. Hàn lao thái thái còn đang mắng, sau đó lại khóc, khóc chính mình mệnh khổ. Tuổi trẻ thời điểm bị bà bà đắn đo, chèn ép, tuổi già lại bị con dâu tra tấn, ta sớm muộn gì chết ở trong tay các ngươi a. Hàn nhị ca cùng hàn nhị tẩu căn bản không nghĩ nhiều như vậy, bọn họ chỉ là có cơm liền ăn, có việc liền làm, có thể lười biếng liền lười biếng. Lúc này hàn đại tẩu hóng mất, bọn họ coi như nàng khí bất quá. Phát tiết một chút, đơn giản chính là tưởng làm ẩm vị phân ra, không nghĩ cùng nhau qua. Nhưng phân ra lời này, hàn nhị ca cũng không dám nói, hắn cũng không nghĩ nói. Không phân ra, đại gia cùng nhau, hắn cũng có thể bất lo. Hắn là thật sự không nghĩ phân ra. Đại gia cùng nhau làm việc, đại ca làm được nhiều, cha cũng có thể làm. Về đến nhà, đại tẩu nấu cơm thu thập việc nhà, nương còn bất công nhi tử, làm hắn ăn được ăn đến nhiều. nếu là phân ra, Trong ngoài đều phải chính mình làm, nơi nào có như vậy tốt chuyện này. Cho nên hắn không nghĩ phân ra, hắn cảm thấy lại tẩu, lâm lam này đó tưởng phân ra cũng không đúng, ích kỷ, chỉ lo chính mình mặc kệ lão. Lão hàn đầu nhi lấy ra tẩu thuốc bắt đầu đi thắp xoạch chịu thuốc lá sợi, một bên chịu một bên ho khan, sau đó lại thở dài. Nhân tâm tan, ra cũng không hào quản. Hai tử đều lớn, không lấy bọn họ lao nhân đương hồi sự. Ai? Cũng nên phân ra. Hắn sầu đến giữa mày liền nhăn thành cái chữ xuyên. Túi đầu không rên một tiếng. Hàn Lao Thái Thái lại khóc lại nháo. Phi buộc Lao Đại đem tức phụ nhi chạy trở về. Trung, các ngươi này đó bất hiếu con cháu. Hôm nay liền có nàng không ta. Ngươi không đem hắn đưa trở về. Cũng đừng muốn ta cái này mẹ ruột. Kim Ngọc, đi lấy căn thẳng. Đều ngại chúng ta nương hai trứng mắt. Chúng ta một cây thẳng treo cổ. Bọn họ liền bất lo. Ta nương Nga. Lão bà tử không đường xuống lạc. Hàn Thanh Tùng xua xua tay, làm hàn nhị tẩu cùng nàng bọn nhỏ đều đi ra ngoài. Hàn nhị tẩu tuy rằng hàng ngày lười biếng đánh đá, cũng thật nếu là trong nhà có đại sự, lão hàn đầu nhi lão thái thái nổi giận lên, nàng thật đúng là không dám nói gì. Hung chi là hàn Thanh Tùng. Lúc này hắn sắc mặt càng thêm lạnh lùng, cấp hàn nhị tẩu cảm giác, kia thật là một cây đao, liên quan trong phòng đều phá lệ lạnh bước. Nàng chạy nhanh mang theo bọn nhỏ chuồn ra đi. Tới rồi nhà chính, nàng còn chiều Lâm Lam cười cười, lão tâm ra, ngươi cũng thật lợi hại. Mỗi một lần tặng đồ không tiễn đồ vật, đều có thể làm nhà này đánh một đốn, lúc này tới ăn cơm tất nhiên, uống. Nhưng khó lường, trực tiếp làm thành thật đại tẩu sốc cái bàn. Sợ không phải có độc. Lâm Lam trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi mới biết được ra. Hàn nhị tẩu chạy nhanh cơm miệng, sợ Lâm Lam đánh nàng. Lâm Lam cầm dịu phách lao thái thái tủ quần áo bưu hán hình tượng chính là thật sâu mà khắc ở nàng trong đầu đâu. Đừng nhìn nàng hảo liêu tao gây chuyện, lại cũng thực sách đến thanh biết hai lợi hại ai không thể chọc, hiện tại Lâm Lam chính là thôn sơn chớ nàng nhất không thể cho người. Nàng chán khái xẻo còn ở đâu? Nàng rất rõ ràng, cho nên cũng chỉ là ngoài miệng liêu tao một chút, hiện tại cũng không thật chọc Lâm Lam. Lâm Lam nghe đông gian một chút động tĩnh cũng không có. Trong lòng có chút lo lắng Hàn Đại Tẩu có thể hay không luẩn quẩn trong lòng. Hàn Đại Tẩu loại người này từ trước đến nay đem thể diện xem đến quan trọng nhất, trước kia dễ dàng bất hòa nhân ra mặt đỏ, lời nói nặng cũng không nói một câu, chẳng sợ có điểm cái gì không tốt, hơn phân nửa sẽ nhịn xuống đi. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, đây là Hàn Đại Tẩu lời gian. Kết quả hiện tại nàng bị bà bà mắng người đàn bà đánh đá, phải bị chạy về nhà mẹ để đi. Hơn nữa nói rõ là không thể giải hòa mâu thuẫn. Phòng trưng Hàn Đại Tẩu càng muốn sẽ càng để tâm vào chuyện vụn vặt. Cho nên, Lâm Lam muốn đi xem, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là muốn khuyên nhủ Hàn Nhị Tẩu suy một tiếng, ta nói lao tam gia ngươi đừng đi nhìn, nhân ra khó chịu đâu, ngươi còn đi xem. Ngươi nói ngươi là hảo tâm đâu, nhân ra còn tưởng rằng ngươi đi khoe khoang đâu. Lâm Lam nói, ta thiệt tình thực lòng liền không thẹn với lương tâm. Nàng vào tây gian, hàn đại tẩu ngồi ở trên giường đất, thân mình run đến lợi hại, thóc ôm nàng cánh tay, sợ tới mức khóc cái không ngừng. Hào điên ngồi ở giường đất duyên thượng, cũng bạch mặt, nương, ngươi không cần sợ, tiêm tra nếu là dám ly hôn, ta liền hắn xem lâm lam tiến vào, lập tức đứng dậy, tam nương nương. Lâm lam gật gật đầu, đi đến trước mặt, đại tẩu. Hàn đại tẩu sắc mặt tái nhợt, một chút huyết sắc cũng không có, khả năng bị chính mình dọa tới rồi. Nàng dương mắt xem lầm làm, đôi mắt đỏ bừng, hít hít cái mũi, hán tam nương nương, làm ngươi chê cười. Đại tẩu ngươi nói quá lời, không ai xem náo nhiệt. Thật muốn là không được, liền tìm tìm bí thư chi bộ. Cần thiết phải phân ra, thủ cùng nhau trừ bỏ nháo chính là nháo. Hơn nữa hàng đại tẩu cùng lao thái thái nháo thành như vậy, đã xé rách mặt, là không có khả năng lại ở dưới một mái hiên sinh hoạt. Mọi người đều không vui, không bằng sớm một chút phân ra. Hàn đại tẩu chảy nước mắt, đại ca ngươi hắn. Hắn không chịu a, Một hai phải nói cái gì chính mình là trưởng tử đại phòng, muốn gánh vác chiếu cô cha mẹ nhiệm vụ, hơn nữa đệ đệ muội muội không thành ra, hắn đương đại ca không thể phủi tay mặc kệ. Nàng không tránh được hắn, lại đau lòng hắn như vậy ngốc, nhìn xem nhân gia láo tam, nói phân ra liền phân ra, như vậy tiêu xái, căn bản mặc kệ cái gì cha mẹ đệ đệ muội mội. mội. Nàng một bên hâm mộ một bên lại hối tiếc tự ngải nhịn không được lại có chút ghen ghét. Rõ ràng vốn dĩ mọi người đều là giống nhau, giống nhau bị lao thái thái tra tấn, giống nhau khó chịu, nhưng người ta lão tam toàn ra là có thể phân ra đi qua ngày lành. Mà chính mình lại muốn ở chỗ này vẫn luôn háo đi xuống, thậm chí muốn háo cả đời, lao thái thái bất tử, nàng liền không thể giải thoát. Hàn đại tẩu đột nhiên cảm thấy quá không nổi nữa. Một ngày cũng không nghĩ cùng hàn lao thái thái ở cùng dưới mái hiên. Đời này, có thể có như vậy mấy ngày bất hòa bà bà ngốc tại cùng cái trong phòng, có thể quá một chút chính mình nhận tử, nàng cảm thấy chết cũng không hối tiếc. Cho nên nàng thật sự tình nguyện chết cũng muốn phân ra. Nghĩ chính mình có đôi khi ghen ghét lâm làm, nói một ít không rõ lý lê nói, nàng lại ấy nấy, càng ngượng ngùng nói cái gì. Đại cầu, nếu không, đi trước nhà ta trụ hai ngày. Lâm Lam nói, hàn đại tẩu lắc đầu, đệ mội a, ta biết ngươi là thiệt tình thực lòng tưởng giúp ta, ta. Ai, sợ là quá không nổi nữa. Lâm Lam an ủi nàng, đại ca sẽ không ly hôn, hai tử đều lớn như vậy. Lâm Lam biết hàn đại ca là không nghĩ ly hôn, hàn đại tẩu chính mình cũng không nghĩ ly hôn, nàng tự nhiên cũng sẽ không xúi dục nhân ra ly hôn. Hai người bọn họ cảm tình không tồi. nói trắng ra là chính là lao thái thái cùng hàn kim ngọc là rảo gia tinh nhất hẳn là phân ra đi chính là nàng hai Hảo điền nương ngươi đừng sợ có ta đâu cha ta nếu là dám ly hôn ta liền mang theo các ngươi dọn ra đi dù sao sẽ không làm nương bị chạy về nhà mẹ đẻ đi lớn như vậy tuổi trở về mỗi nhà mẹ đẻ cũng không đồng ý hàn đại tẩu bắt lấy nhi tử khuê nữ tay nước mắt ngăn không được mà lưu ân may mắn có các ngươi Nếu không có các ngươi, nương ta đã sớm. Rất nhiều lần tức giận đến không có biện pháp, nàng chạy ra đi đứng ở bờ sông liền tưởng nhảy xuống đi đánh đổ, nhưng ngẫm lại nhi tử không cưới vợ, khuê nữ còn không có gả chồng, chính mình cái này đương nương lại nhảy sông, kia không phải làm nhân ra trọng chính mình nhi nữ có sống. Hào điên đột nhiên đối Lâm Lam nói, tam nương nương, các ngươi nguyên lai chủ cái kia nhà ở, đại đội thu hồi đi đi. Lâm Lam gật gật đầu, còn cấp đại đội, Lúc này hẳn là còn không. Kia nhà ở Lâm Lam trụ quá về sau, Hàn Vĩnh vương lại thu hồi đi, hắn không chịu tùy tiện cho người ta trụ, dù sao người khác có ý kiến cũng chỉ có thể nghẹn. Hảo Điền liền nói, Tam Nương Nương, có thể hay không làm yên tam đạt đạt cùng đại đội nói nói, kia phòng ở cho chúng ta mượn trụ trụ. Nghe Hảo Điền nói như vậy, Lâm Lam nói, hành, ngày mai chúc tết thời điểm, ta cho ngươi hỏi một chút. Hiện tại nàng ở trong thôn có địa vị. Đồng hệ hoa nghe nàng, đại đội trưởng bí thư chi bộ đối nàng cũng thực hảo, căn bản không cần tìm hàn thanh tùng hỗ trợ, nàng nói liền có thể. Hào điên thực cảm kích, cảm ơn nương nương. Lâm Lam lại an ủi hai câu, làm hàn đại tẩu nghỉ ngơi. Thóc ngẩng đầu, khiếp vĩa thốt, nương nương, cảm ơn ngươi. Lâm Lam chiều nàng cười cười, không cần cảm tạ ta, nhật tử vẫn là muốn chính mình quá. Hào điên có thể đứng ra tới duy trì mẹ hắn, Lâm Lam rất vui mừng. Đối với tự lập tự cường người, đại gia từ trước đến nay có hảo cảm, có thể giúp cũng nguyện ý giúp một phen Hảo Điền đứa nhỏ này cho tới nay không gì tồn tại cảm, cùng đại vượng giống nhau không thích nói chuyện, mỗi ngày liền đi theo đại nhân làm việc, người lại buồn phận thành thở, tính cách dày rộng, chưa bao giờ gian dối thủ đoạn. Trước kia lâm lam trừ bỏ cùng hắn đối mặt thời điểm tiếp đón một tiếng, trước nay không nhiều lời nói chuyện. Hôm nay chuyện này xem ra, Hảo Điền có thể đứng ra tới. chẳng sợ hàn đại ca không hề răng hàn đại tẩu cũng coi như là có người chống lưng đây cũng là lập tức nông thôn nữ nhân nhất định phải sinh nhi tử nguyên nhân gặp được sự tình nam nhân vô năng thời điểm nhi tử có thể cho chính mình chống lưng chỉ là loại này việc nhà thanh quan cũng đau đầu đều là công nói công hữu lý bà nói bà có lý rốt cuộc chính mình nhi tử cũng là người ta nam nhân một cái không rõ lý lẽ nói trong nhà liền kiện tụng không ngừng lâm lam liền trước cáo tử Hàn nhị tẩu xem nàng ra tới biểu môi, rất là không cho là đúng, cho rằng Lâm Lam nhân cơ hội đi tìm đại tẩu lấy lòng. Lâm Lam cũng mặc kệ nàng. Đông gian trong phòng bị lão hàn đầu nhi chịu đến khói đặc cuộn cuộn, chính hắn cũng lâm vào kia khói nhẹ muốn tỏa hóa dường như. Hàn thanh tùng không hút thuốc lá, trong nhà cũng không ai hút thuốc, giọng nói lược không thói quen, hắn ho khan hai tiếng. Lão thái thái còn ở khóc nhẹ gạt lệ, muốn nhi tử cho chính mình chủ trì công đạo. Lao Tam, ngươi nói, ngươi nói. Hàn Thanh Tùng, làm ta nói. Phân ra đi, nương cùng cha cũng đừng làm việc, mấy đứa con trai dưỡng. Phân ra, ngươi nói được dễ nghe. Ngươi nói không làm. Ngươi muội muội đệ đệ làm sao bây giờ? Hàn Lao Thái Thái lại bắt đầu khóc nháo, nàng không rõ như thế nào một cái hai cái đều cùng nàng đối nghịch. Kỳ thật nàng cùng lão Hàn đầu nhi tuổi cũng còn không tính đại, ở nông thôn. Nông dân cơ bản đều làm đến lão, đặc biệt là lao nhân. Thật muốn làm hắn nghỉ ngơi bất động hắn còn không thói quen, dễ dàng sinh bệnh. Chỉ cần không sinh bệnh có thể xuống đất, bảy tám chục đều đi theo. Lão bà tử cũng đều ở nhà mang hải tử nấu cơm, không có nói thật cái gì đều không làm. Bất quá Hàn lao Thái Thái loại này năm đó bị bà bà khi dễ tăng nhẫn, thật vất vả đem chính mình bà bà ngao chết, chính mình đương bà bà. không tránh khỏi liền tưởng đem năm đó hủy khuất bù trở về. Cha tân chính mình con dâu, nàng cảm thấy là hẳn là, phải làm con dâu sợ hãi, làm các nàng đem chính mình đương thái hậu lao Phật ra giống nhau hầu hạ. Nếu không, nàng liền không cân bằng. Hàn Thanh Tùng nói, lao tư ở nông trường làm việc rất nhanh nhẹn, chính mình tránh công điểm. hắn chỉ cần hảo hảo làm, thành ra không lo. Đến nỗi Hàn kim ngọc, chính mình tránh công điểm nuôi sống chính mình, đây cũng là hẳn là. Lại nói đại hai năm liền xuất giá, cũng không có gì. Hàn Kim Ngọc xem tam ca liền để chính mình đều không đề cập tới, cho rằng hắn chán ghét chính mình, thương tâm địa ô ô khóc. Nàng có chút không nghĩ ra vì cái gì tam ca không thích chính mình, khẳng định là lâm lam cái kia người đàn bà đánh đá bên gối gió thổi. Kỳ thật Hàn Thanh Tùng vẫn luôn cũng không đối nàng thật tốt, nàng bất quá là bị chính mình nương nhắc mãi, vào trước là chủ, hình thành như vậy một cái ấn tượng. Hàn Lão Thái Thái luôn là nói, ngươi tam ca kiếm tiền cho ngươi hoa, ngươi tam ca như thế nào như thế nào thích ngươi, nàng liền hình thành tư duy hình thái. Bên kia Hàn Đại ca bụng mặt, cảm giác không mặt mũi gặp người, thật sự là quá mất mặt. Hàn Nhị ca, lão tam, ngươi nói nhẹ nhàng, chúng ta đương nhi tử, cũng không thể mặc kệ cha mẹ. Cũng không có mặc kệ. Hàn Thanh Tùng nói, chúng ta cùng nhau dưỡng lão, cha mẹ cũng nhẹ nhàng. Hàn Nhị ca ôm cánh tay, cơ cơ bả vai. Dù sao ta không nghĩ tách ra. Đại gia ở một khối thật tốt ta. Chúng ta từ nhỏ liền cùng nhau, có cảm tình. Ngươi không ở nhà ngươi không biết, ta cùng đại ca, chúng ta là thật sự không nghĩ tách ra. Hắn nhìn thoáng qua Hàn Thanh Tùng, lại nói, Lao Tam, ngươi nói nhà ngươi bốn cái nhi từ đâu, cùng chúng ta cũng giống nhau. Kia bọn họ lớn như vậy làm ầm ĩ phân ra, ngươi cao hứng. Hàn Thanh Tùng nhàn nhạt nói, một kết hôn liền phân ra đi. không cần bọn họ làm ở Mỹ. Hàn nhị ca hừ một tiếng, cảm thấy hàn thanh tùng chính là nói dễ nghe. Hàn Kim Ngọc khóc lóc nói, ngươi cũng có khuê nữ, nếu là tương lai đại vượng nhị vượng cũng giống ngươi đối ta như vậy đối nàng, ngươi liền không tức giận. Như thế nào liền như vậy vô tình vô nghĩa? Hàn thanh tùng nhữ mày, ta đối với ngươi như thế nào lạc? Khuê nữ cùng nhi tử tương lai cảm tình thế nào, là bọn họ hiện tại chỗ ra tới? Ta chỉ lo ta tức phụ nhi. ta quản bọn họ làm gì? Hàn Kim Ngọc đã tức giận đến nói không nên lời cái gì tới, chỉ là ô ô khóc. Hàn Thanh Tùng hướng về phía tây đường tắt vắng vẻ, Hảo Điền, lại đây đi. Hảo Điền lúc này mới ra tới, vào Đông Gian, tiến phòng. Hàn Lao Thái Thái liền nhặt cái chén thình lình tạm qua đi. Hàn Thanh Tùng tay mắt lanh lẹ, một tay đem kia chén bắt lấy, tránh cho Hảo Điền bị sắc bén giống cây cắt qua mặt. Hàn lao Thái Thái thật mạnh hừ một tiếng, lao tăm ra. lão nhị ra, lại đây đem nhà ở dọn dẹp một chút. Hàn Thanh Tùng nói, ta cùng nhị ca đến đây đi. Hắn đi cầm điều chổi sẻng, đem sẻng đưa cho nhị ca. Hàn nhị ca, cho ta làm gì? Ta chưa bao giờ làm việc nhà. Ngươi cho rằng đều cùng ngươi dường như giúp lao bà làm lao nương nhóm việc. Hàn Thanh Tùng cường ngạnh mà đem sẻng nhét vào trong tay hắn, hắn cũng chỉ đến cầm, đi sạn trên mặt đất chén bể đồ ăn. Hàn Lao Thái Thái cùng Hàn Kim Ngọc lại khóc. như vậy phong phú cơm tất nhiên còn không có vớt được ăn đâu đã bị ngã trên mặt đất thật là thiên lôi đánh xuống a lão hàn đầu nhi xoạch nửa ngày tẩu thuốc cuối cùng nặng nề mà thở dài con lớn không nghe lời mẹ à, vậy phân đi lão nhân hàn lão thái thái nóng nảy phân ra càng không ai đương nàng là quạng hành lão hàn đầu nhi nói không phân ra còn như thế nào quá ngươi cùng lão đại tức phụ nhi mỗi ngày đánh không sợ mất mặt lão hàng đầu nhi vốn dĩ cũng sẽ không duy trì phân ra, rốt cuộc đại nhi tử hiếu thuận không nói phân ra, hắn cảm thấy cũng khá tốt. Đại tẩu cũng chính là làm ầm ĩ một chút, sốc không dậy nổi cái gì bọt sóng. Một cái trong nhà, chỉ cần nam nhân không hề răng, con dâu lại lợi hại cũng không vượt qua được cha mẹ chồng đi. Nhưng hiện tại Hảo Điền đứng ra liền không giống nhau, Hảo Điền là nhà bọn họ trưởng tôn. Đối với trưởng tử trưởng tôn, nông hộ người từ trước đến nay tương đối coi trọng. cũng tương đối tôn trọng dù sao cũng là hiến tế chủ lực trường tôn nếu là có nhị tâm vậy phân ra đi nếu không về sau cũng không an ổn nhật tử quá lão hàng đầu nhi đối hảo điền cũng là không tồi rốt cuộc trường tôn tay cầm tay giáo làm việc nhi cũng là nhìn lớn lên có cảm tình nếu là đại phú hoặc là đại vượng bọn họ sẽ nói hồi nháo nhưng là hảo điền không giống nhau có hảo điền duy trì ly hôn là không có khả năng lại nói Một phen tuổi hải tử đều lớn lên, nói ly hôn cũng chỉ là khí lời nói, không có khả năng thật ly hôn, làm người chê cười. Hào Điền nghe Ra Ra nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, biết hắn nương đây là được cứu rồi. Có Ra Ra nói, Mama cũng không thể buộc cha cùng nương ly hôn, hơn nữa cũng có thể phân ra, về sau nương liền không cần cùng Mama chủ cùng nhau mỗi ngày bị khinh bỉ. Lại như vậy đi xuống, hắn cảm giác hắn nương muốn điên rồi. Rất nhiều lần hắn nghe nương buổi tối nói nói mớ, lại khóc lại đều, còn không dám lớn tiếng, thật giống như bị người bóp cổ giống nhau thống khổ. Hàn Lao Thái Thái nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, có chút không rõ, nàng tức giận đến thẳng chụp đùi, các ngươi đây là như thế nào làm? Kia người đàn bà đanh đá như vậy là âm mỹ, không nói cho nàng bó lên chịu một đốn, như thế nào còn làm nàng thực hiện được? Nếu là đều như vậy, còn dùng sinh hoạt. Hào Điền Tích Cốc nắm tay nói, Ai cũng đừng nghĩ đánh yêm nương. Hàn Lão Thái Thái. Nàng rốt cuộc biết Lão Đại Gia cùng Lão Tam Gia không giống nhau ở nơi nào. Lão Tam Gia lúc trước nam nhân không ở nhà, hai tử tiểu, làm ẩm ý không ai chống lưng. Lão Đại Gia Hải tử đại, có thể chống lưng. Cho nên chuyện này, Lão Tam Gia làm ẩm ý lâu như vậy vô dụng, Lão Đại Gia làm ẩm ý một chút phải xính. Hàn Lão Thái Thái cái này nghẹn của ta. Nàng đột nhiên càng hận Hàn Đại Tẩu. So hận lâm lam còn hận Lao tam ra nói như thế nào Không dám như vậy cùng nàng chính diện đỉnh Cũng không dám như vậy cho nàng không mặt mũi, Nhiều lắm chính là chính mình Đòi chết đòi sống mất mặt Hàn đại tàu đâu Trực tiếp cầm chén tạp lại đây Đem cái bàn xúc Đây là chói lọi đánh nàng mặt Hơn nữa ỷ vào nhi tử lớn có thể chống lưng Trực tiếp cùng nàng gọi nhịp Nàng đây là cầm chén muốn đánh chết ta a, Các ngươi cư nhiên còn che chở nàng Lao tam Ngươi là cục công an cục trưởng, ngươi như thế nào không trực tiếp đem nàng bắt lại lao động cải tạo, bán chết. Hàn Lao Thái Thái tức giận tận trời, oán hận thật sự. Hàn Thanh Tùng, nương ngươi bình tĩnh, đừng nói tản nhẫn lời nói. Hàn Lao Thái Thái đem quải trưởng gọi đến bang bang vang, hoán hận nói, phân ra. chung, phân ra liền phân ra. Hào Điền nhẹ nhàng thở ra. Hàn Lao Thái Thái âm ngoan mà nhìn trầm trầm Hào Điền, tưởng phân ra cũng đúng. nhưng là đừng nghĩ bỏ qua một bên nàng chính mình quá ngày lành. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, phân ra chúng ta cũng đến lưu đứa con trai bản thân, không có khả năng liền hai cái lao bất tử chính mình quá. Lao tứ không ở nhà, lao nhị gánh không đứng dậy liền đem bọn họ phân ra đi, chúng ta liền cùng lao đại qua. Lâm Lam ở nhà chính nghe lao thái thái nói đều hết trô nói rồi, cái này lao thái thái thật đúng là ích kỷ về đến nhà. Vì làm nhân ra không thoải mái, chẳng sợ chính mình ngột ngạt đâu tương xem hai chán ghét còn một hai phải ở bên nhau cột lấy muốn nói nàng đối đại tẩu không phải chân ái nên sao sao tích hàn nhị ca trước nóng nảy nương như thế nào là phân nhà của chúng ta hàn lao thái thái cả giận đại ca ngươi dưỡng lao là được không cần dưỡng các ngươi các ngươi chính mình đi ra ngoài tránh ăn nàng chỉ trước mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm thảo điển ngươi nghe thấy được phân ra có thể Chúng ta muốn cùng đại nhi tử cùng nhau trụ. Ngươi nương hoặc là ly hôn cút đi, tưởng lưu tại nhà họ hẳn phải hầu hạ ta cái này lao bất tử. Hào điên đột nhiên ngây người. Không dám tin tưởng mà nhìn xương khói lao thái thái, chưa bao giờ nhận thức nàng giống nhau. Nói như vậy người nhà quê phân ra, nếu cha mẹ đều qua đời lại phân, vậy tìm cậu cùng cán bộ tới chủ trì, mấy cái huynh đệ chia đều. Nếu cha mẹ còn ở, cơ bản liền sẽ cùng một cái nhi tử cùng nhau. Giống nhau đều là tiểu nhi tử. Đại nhi tử nhóm một đám kết hôn, liền có thể phân ra tới, tiểu nhi tử lưu trữ bằng thân, kết hôn về sau liền ở bên nhau quá. Nhưng là cũng có người chờ mấy đứa con trai đều kết hôn, sau đó cùng nhau phân ra, như vậy Lao sẽ chọn một cái tương đối hảo đắn đo tức phụ nhi cùng nhau trụ. Giống nhau tiểu nhi tử tiểu khí, tiểu nhi tức phụ nhi cũng sẽ đanh đá chút, con dâu cả nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm như vậy, tương đối hảo đắn đo dễ nói chuyện. cha mẹ chồng đều sẽ lựa chọn cùng con dâu cả hiện tại hàn lao thái thái rõ ràng cố ý cùng hàn đại tẩu đối nghịch an vạ bọn họ không phải tưởng phân ra sao có thể phân nhưng là ta muốn đi theo đại phòng hào điên là cái chung từ người đầu góc chuyển không như vậy mau hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao bây giờ hảo hắn quay đầu nhìn xem hàn thanh tùng nhìn xem chính mình cha lại quay đầu lại nhìn xem nhà chính lâm lam Hắn không biết ai có thể giúp hắn. Hắn thực mờ mịt, hắn không biết như thế nào đánh trả lao thái thái. Hắn Nương không nghĩ ly hôn, nếu là không ly hôn phải bị lao thái thái an vạ, kia phân ra tương đương bạch phân. Hào điên biểu tình thống khổ mà vặn béo lên, hắn xoay người chạy ra đi, lại ở viện môn khẩu đụng vào người. Đó là tới tìm lâm lam đại vượng. Hào điên bắt lấy đại vượng, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nói, đại vượng, ngươi có chủ ý. Ngươi nói nếu là phân ra, Mama ma một hai phải đi theo chúng ta làm sao bây giờ? Đại vượng, ngươi hỏi ta. Ta đương nhiên nói đi theo ngươi so đi theo ta hảo A. Hảo điên vốn đang thực tuyệt vọng, đột nhiên liền có chút dở khóc dở cười, mờ mịt mà trừng mắt đại vượng, lại bởi vì buổi tối quá hắc thấy không rõ. Đại vượng, ngươi giúp ta tưởng cái biện pháp, nếu là nhà ngươi phát sinh như vậy chuyện này. Mama ma muốn tâm đạt đạt đem ngươi nương đuổi. cha ta đại vượng nói hắn phỏng chừng sẽ đuổi hắn chính mình cũng sẽ không đuổi ta nương hào điền ta nói thật người giúp ta tưởng cái biện pháp đừng làm cho nàng đi theo các ngươi cũng đừng đi theo chúng ta đại vượng đi theo đại gia cũng không nhất định đi theo ngươi hào điền ngươi ý tứ ta cùng cha phân ra nhưng ta liền một cái nhi tử đại vượng ngươi chừng nào thì có nhi tử hào điền ngươi đừng ngắt lời Ta là nói cha ta theo ta một cái nhi tử, sao phân ra A? Trong thôn con một chưa từng có phân ra. Đại vượng, thách gia trụ chẳng phân biệt hộ, cũng không tính phân ra. Nhưng, nhưng ta còn không có kết hôn, sao căng môn hộ A? Đại đội có thể cho ta công điểm sao? Vạn nhất đến lúc đó kiếm công điểm đều về đến nơi đây, kia không phải phân ra đi muốn cùng nhau nói chết. Đại vượng, không phải có hàn cục trường sao? ngươi cắn chết muốn tự lập môn hộ. Ngươi kiên quyết không lay được, hắn cùng bí thư chi bộ gia ra, ra sẽ đồng ý. Có chút người bảy tám chục tuổi cũng căng không dậy nổi môn hộ, có chút người lại tiểu cũng có thể khởi động tới. Chỉ cần có thể khởi động môn hộ, kiếm công điểm là có thể chính mình định đoạn, không cần toàn tính đến nơi đây. Hơn nữa hắn cảm thấy hàn thanh tùng không có khả năng mặc kệ đại ca cùng cháu trai, tự nhiên sẽ giúp đỡ, đại gia cũng sẽ không mặc kệ lao bà hải tử. Cho nên thoạt nhìn đây là tốt nhất một cái biện pháp. làm lao thái thái cùng hàn đại tẩu tách ra không cần một cái trong nồi trộn lẫn. hạo điền vui mừng mà bắt lấy đại vượng tay, nói: đại vượng, ngươi thật thông minh. trên tay hắn bóng nhảy, đại vượng chạy nhanh bắt tay rút ra, tiêm nương đâu, ra đi ăn cơm, chết đói. này tất nhất, thật là không ngừng nghỉ. nếu không phải tam vượng kia tiểu tử làm ở mỹ, hắn mới, không, tới đâu. hạo điền liền bay nhanh mà chạy về trong phòng, đối lâm lâm nói: tam nương nương. Đại vượng kêu nhà ngươi đi ăn cơm đâu, sợ ngươi bị đói. Lâm Lam gật gật đầu, liền đi xem Hàn Thanh Tùng, Hàn Thanh Tùng nghe thấy động tính đi ra. Lâm Lam nói, ta trước ra đi, bọn nhỏ ở nhà đâu? Hàn Thanh Tùng giơ tay nắm nàng đầu vai, nhẹ nhàng mà nhèo nhéo, ra đi thôi. Lâm Lam từ hắn trong mắt nhìn đến xin lỗi, cho hắn một cái chấn an cười, nhẹ giọng nói, ta không có việc gì. Nàng rôi tay vô vô hắn ngực, ý bảo hắn yên tâm. Hàn Thanh Tùng liền nhìn nàng đi rồi. Lâm Lam tới rồi trong viện, đụng tới tới đón nàng đại vượng, các ngươi ăn trước à, trong nồi không phải nhiệt đồ ăn sao. Nàng sớm dự bị đâu? Đại vượng, chúng ta ăn một ít, tam vượng làm ẩm ý nếu muốn hạ sủi cảo. Lâm Lam liền nói chạy nhanh về nhà. Đi tới cửa thời điểm, Lâm Lam nghe thấy hảo Điền la lớn, phân ra liền phân ra, ta cũng muốn phân. Ta mang theo nương cùng thóc đi ra ngoài trụ, chính chúng ta tính công điểm. bất hỏa các ngươi cùng nhau cha ngươi cùng ngươi nương quá ta cùng ta nương quá chúng ta ai lo phần ấy